một chút đã hư hao cấu trang ma tượng đổ vào bên cạnh tại tòa này tầng hầm ở giữa một tòa đường kính 10 mét ao nước xuất hiện tại trước mặt hai người tòa này sử dụng đá cẩm thạch tiến hành kiến tạo tại đá cẩm thạch phía trên tuyên khắc rất nhiều phức tạp phù văn t r ợ n ao nước xung quanh kết nối lấy từng đạo ma năng thủy tinh chế tắc năng lượng thông đạo những cái này năng lượng thông đạo đem trong ao năng lượng truyền tống đến bí cảnh các nơi chỉ là tòa này nguyên tố hồ chung năng lượng đã tiếp cận khúc cạn nguyên bản đá cẩm thạch bích trên hiện đầy đại lượng vết rách có vài chỗ phủ văn cũng đã hư hao trên tổng thể nhìn tòa này nguyên tố hồ độ hoàn hảo còn có 70%. một chút năng lượng nguyên tố cũng từ hồ năng lượng bên trong tiết lộ ra ngoài mặc dù đã hư hao nhưng là tòa này nguyên tố hồ vẫn như cũ còn có bộ phận năng lực làm việc có thể từ tứ đại nguyên tố vị diện hấp thu năng lượng chỉ bất quá hiệu suất trở nên phi thường thấp đây cũng là vì cái gì tòa này bí cảnh có thể duy trì mấy ngàn năm thời gian hiện tại nguyên tố hồ có thể giống sắp hao hết muốn một lần nữa trưởng khống mảnh này bí cảnh sến liền cần đem tòa này nguyên tố hồ một lần nữa chữa trị hát t h u ê tòa này nguyên tố hồ còn có thể chữa trị sao sến t a o mày hỏi ta cần kiểm tra một phen hát t h u ê biểu lộ ngưng trọng nói hoàn chỉnh nguyên tố hồ kiến tạo cần chí ít cần tứ giai vu sư mới có thể kiến tạo hát t h u ê khoảng cách tứ giai vu sư chỉ thiếu chút nữa xa bất qua trước mắt tòa này nguyên tố hồ độ hoàn hảo còn có bảy mươi phần trăm chữa trị độ khó hẳn không có lớn như vậy nguyên tố hồ tháp đồng dạng là sư tháp năng lượng nguyên, là vù sư chi ó được nguyên tố ồ vù sư tháp m ớ thủy í n là là lượng thành chân chính sư tháp. Nó áp dụng chính chi tháp, hấp thu hồ hội h nó dụng nối nguyên diện, nguyên diện năng nguyên nguyên bên trong nguyên vù vị vị sư sau sau kết tứ tố từ tứ tố tố, tại tố tụ tố t áp đó đó đại đại Nguyên tố cũng h thủy i c là năng lượng nguyên tố là bình hòa nhất trạng thái nhiều khi luyện kim thí nghiệm bên trong cũng sẽ dùng đến kiến tạo một tòa hoàn chỉnh nguyên tố hồ ước chừng cần năm mươi vạn đến một trăm vạn kim nạ ẹn phí tổn ngoại trừ cơ sở cực phẩm đá cẩm thạch bên ngoài còn cần bốn cái phẩm chất cao ma pháp bảo thạch hồng ngọc lam bảo thạch ngọc lục bảo cùng hoàng bảo thạch các một khối những này bảo thạch là dùng đến kết nối tứ đại nguyên tố vị diện nếu như bảo thạch phẩm chất không đủ sẽ ở thông qua năng lượng nguyên tố thời điểm bạo liệt ngoại trừ những này bên ngoài nguyên tố hồ kiến tạo cần đại lượng bạch ngân cùng hoàng kim còn có chút ít bí ngân phẩm chất cao khối lớn ma lực thủy tinh phẩm chất cao khối lớn ma lực thủy tinh có cực kỳ tốt đạo ma tính tại truyền ma năng quá trình bên trong hao tổn phi thường thấp đồng dạng ma lực thủy tinh loại này khoáng sản tại vật chất giới cực kỳ phong phú thậm chí các vu sư còn nắm giữ nhân tạo ma lực thủy tinh kỹ thuật bởi vì ma lực thủy tinh tính so sánh giá cả tối cao cho nên ma lực thủy tinh bị đại lượng sử dụng nguyên tố hồ đá cẩm thạch mặt ngoài cần đại lượng bạch ngân độ mảng đồng thời sử dụng bạch ngân hoàng kim còn có áo thuật pháp sư chi bụi áo thép tinh thần thiết chờ dựa theo tỷ lệ dung hợp về sau tiến hành tuyên khắc phù văn trợ nguyên tố hồ bên trong phù văn trận là một cái cỡ lớn tụ năng lượng pháp trận trừ cái đó ra còn có bốn cái phân biệt dùng để kết nối tứ đại nguyên tố vị diện phù văn trận h ạ t thuở trong tay cũng không có nhiều tài liệu như vậy cũng may xẻn trong chữ vật không gian mang theo không ít một chút không có vật liệu liền cần từ những cái kia bào phế sắt thép khôi lỗi trên tháo rỡ xuống tới sau đó hiện trường dung luyện chế tác h ạ t thuở đối với loại này tinh luyện dung hợp vật liệu tiến hành phi thường thuần t h ủ triệu hồi ra một đoàn linh năng chi họa sau đó thao tác cái này vu sư c h i thủ đem những kim loại này toàn bộ hòa tan cuối cùng lại dung luyện đến cùng một chỗ cuối cùng đạt được một đoàn mang theo tơ vàng ngân sắc dung dịch、Sẽ、tại hí đ ỡ không dung luyện tài liệu thời điểm đem đã hư hao đá cẩm thạch lần nữa tiến hành một phen chữa trị sau đó hạt thuế bắt đầu điều khiển vu sư c h i thủ cầm đao k h ắ c trên nguyên tố hồ đối tổn hại phù văn tiến hành chữa trị một k i a tơ bạc từ đoàn kia kim loại dịch bên trong bị rút lấy ra sau đó tại bị thận trọng tuyên khắc đến đá cẩm thạch bích bên trên nguyên tố hồ phù văn trận phải vô cùng cao độ chính xác dựa theo kiếp trước thuyết pháp liền là chính xác đến bé nhỏ loại trình độ này trí năng dựa vào tinh thần lực tiến hành động tác hạt thuầy động tác phi thường chậm chạp không dám có một tơ một hào chủ quan xen đã sớm ngưng thở sợ động tác quá kinh hãi động nàng t o à này n nguyên tố hồ trên phù văn số lượng hết thệ có hơn ba trăm cái cần tu bổ phù văn có hơn chín mươi cái tất cả phù văn đều cần dùng chính xác đến bé nhỏ trình độ tiến hành t u y ê n khác từng cái phù văn hải sắt vi tu bổ hoàn thành kim loại dịch cũng không ngừng tiến hành bổ sung bỏ ra mấy giờ sắc trời đều đã mở đi hạt thuẩy rốt cục đem cái cuối cùng p h ủ văn tu bổ lại theo p h ủ văn trận chữa trị hoàn tất một đạo linh quang hiện lên nguyên bản còn tại tiết lộ nguyên tố hồ không còn một tia tiết lộ ngoại trừ những n à y bên ngoài nguyên bản bốn khỏa dùng để kết nối tứ đại nguyên tố vị diện ma pháp bảo thạch cũng cần một lần nữa thay đổi trải qua mấy ngàn năm vận hành những n à y bảo thạch không có trải qua giữ gìn kết nối thông đạo đã trở nên phi thường không ổn định tùy thời đều có cắt đứt khả năng từ trong túi chữ vật lấy ra bốn cái lớn nhỏ giống nhau phẩm chất tương cận đỏ vàng lam lục bốn loại bảo thạch hạt thầy bắt đầu cầm đao khắc tiến hành đ i ề u khắc loại này bảo thạch cần cần tạo hình bên trên đại biểu tứ đại nguyên tố ký hiệu so sánh với nguyên tố hồ tới nói những này bảo thạch đ i ề u khắc lộ ra liền đơn giản rất nhiều rất nhanh bốn cái ma pháp bảo thạch liền bị tạo hình hình thòi mỗi một cái trong bảo thạch đều tuyên khắc lên một cái p h ủ văn ký hiệu Hạt thuế thận trọng đ e một nguyên tố hồ bên trong nguyên bản đến, này thành công dung nhập nguyên tố hồ 4 phương 8 hướng. Ông! thay tố thạch thế thạch tố khối hồ pháp pháp hồ bảo bảo cái cái mới ma ma m tiếng vang nhỏ toàn bộ không gian tựa hồ cũng có chút chấn động một cái sau đó bốn cô năng lượng khổng lồ xuất hiện ở phòng hầm bên trong một t i u kỳ lạ năng lượng tràn vào nguyên tố hồ ở trong năng lượng nguyên tố hội tụ tại nguyên tố hồ bên trong tạo thành màu lam nhạt nguyên tố chi thủy rất nhanh nguyên bản đã thấy đ ấ y nguyên tố hồ bên trong liền xuất hiện thật mỏng một tầng nước suối theo nguyên tố chi thủy xuất hiện tầng hầm bên trong nồng độ nguyên tố trở nên phi thường nồng đậm nguyên tố hồ xây dựng chẳng những là bí cảnh hoặc là vu sư tháp trọng yếu nguồn năng lượng đồng thời nguyên tố hồ cũng sẽ đối hoàn cảnh chung quanh tiến hành rất lớn cải biến rõ ràng nhất liền là nồng độ nguyên tố gia tăng nguyên tố hồ có thể đem vị trí khu vực cải tạo thành nguyên tố sinh động khu vực tại phiến khu vực này bên trong các vu sư thi pháp tốc độ cùng ma lực hồi phục tốc độ đều sẽ đạt được tăng cường đồng thời minh tưởng hiệu quả cũng sẽ gia tăng đây đối với vu sư tới nói phi thường trọng yếu đồng thời nguyên tố nồng đậm cũng có thể trồng các loại ma hóa thực vật nơi này nồng đậm năng lượng nguyên tố càng thêm thích hợp bọn chúng sinh trưởng dựa theo các vu sư phân chia nồng độ nguyên tố điểm mấy cái cấp bậc nồng độ nguyên tố cao nhất được xưng là nguyên tố chi địa loại địa phương này năng lượng nguyên tố tiếp cận hóa lỏng Trường kỳ sinh hoạt sinh kỳ ở loại địa phương này, thân thể này cũng sau ẽ bị năng lượng n y ê n cùng tiến tố tạo, thậm chậm chạm cải cuối sẽ đó cấp h pháp thuật t loại năng lực. c thứ ba liền là nguyên tố phong phú t r i địa những địa phương này phần lớn là thiên nhiên hình thành nồng độ nguyên tố dồi dào bình thường rất nhiều ma hóa thực vật còn có ma thú chờ đều sẽ sinh trưởng tại những địa phương này cấp thứ tư liền là bình thường nồng độ nguyên tố tuyệt đại đa số vật chất vị diện đều là loại trạng thái này cấp thứ năm là nguyên tố thiếu thốn c h i địa loại hoàn cảnh này tại chủ vật chất giới bên trong cũng không tính nhiều vô sư trong này mình tưởng khôi phục hiệu quả đều sẽ giảm bớt thứ bảy loại thì là được xưng là chết ma khu vực loại này khu vực bên trong năng lượng nguyên tố cực kỳ thiếu thốn vô sư thi pháp trở nên phi thường khó khăn t h i triển pháp thuật độ khó trực tiếp tăng lên một vòng khôi phục cũng biến thành dị thường chậm chạp loại này khu vực phần lớn đều là bởi vì một chút nghiêm trọng phá hư vật chất giới pháp thuật hoặc là nghiêm trọng thí nghiệm sự cố tạo thành địa phương nổi danh nhất liền là tuyệt vọng sa mạc còn có một số được xưng là cấm ma lĩnh vực hoàn cảnh loại địa phương này cơ h ộ i hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lượng nguyên tố t h i triển pháp thuật độ khó tăng lên đến thiếu song hoàn bình thường trung đê cấp vu sư lại tới đây về sau trực tiếp sẽ mất đi thi pháp năng lực chương 240, khởi động chương 239, khởi động nguyên tố hồ sửa lại thành công ngài anh hùng hạt thuế thu hoạch được 4.200 điểm kinh nghiệm hạt thuế đẳng cấp thu hoạch được tăng lên ta bắt được thời cơ đột phá hạt thuế ngạc nhiên nói s ế n nhìn một chút chung quanh nói ngươi ngay ở chỗ này tiến ra đi vừa vặn nguyên tố hồ nơi này năng lượng nguyên tố dồi dào ta giúp ngươi ở bên ngoài trông coi không cần lo lắng vấn đề an toàn hạt thuế do dự một chút lập tức gật gật đầu có đột phá thời cơ tự nhiên là sẽ không bỏ qua t ố t đã quyết định trong n à y đột phá hạt thuầy cũng không k h á c h khí trực tiếp liền tiến vào nguyên tố hồ chuẩn bị đột phá dưới tình huống bình thường vu sư tiến giai sẽ chọn tại nguyên tố dư thừa khu vực loại hoàn cảnh này đối bọn hắn đột phá rất có chỗ tốt đặc biệt là cao giai vu sư cao giai vu sư tại tiến giai thời điểm sẽ hấp thu đại lượng năng lượng nguyên tố nếu như năng lượng nguyên tố thiếu thốn sẽ ảnh hưởng đến vu sư tiến giai thu hoạch được thực lực tăng lên nói trắng ra là liền là tinh thần lực cùng ma lực gia tăng bao nhiêu Có mặc ộ t ít t h dù tòa này nguyên tố hồ bên trong năng lượng nguyên tố còn không có chứa đầy nhưng là cũng đầy đủ hạt thuật tiến hành đột phá chữa trị tốt nguyên tố hồ năng lượng nguyên tố bắt đầu chậm chạp hội tụ dựa theo hiện tại các vu sư chế định năng lượng đẳng cấp trước mắt tòa này nguyên tố hồ thuộc về cỡ trung nguyên tố hồ toàn bộ chứa đầy có thể chứa đ ư ợ c hai mươi vạn đến ba mươi vạn năng lượng có thể đem cái này bí cảnh toàn bộ cải tạo thành nguyên tố sinh động chi địa cung ứng toàn bộ bí cảnh vận chuyển bình thường đồng thời cung ứng năm mươi tên vu sư thường ngày tu luyện cùng năm mươi đài sắt thép ma tượng một trăm hai mươi đài nham thạch ma tượng bổ sung năng lượng hạt thời tại nguyên tố hồ bên trong bắt đầu minh tưởng rất nhanh chung quanh năng lượng nguyên tố bắt đầu hướng bên cạnh nàng hội tụ cuối cùng tạo t hát à n h một c i nguyên ố vòng xoáy, đại lượng năng lượng nguyên xoáy, đại t ố tiến vào h ạ t t h u trong thân thể. Hạt t h u y đột phá cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì khó khăn chắc trở nguyên bản nàng tự thân tích lũy liền rất hùng hậu lại thêm nguyên tố hồ cung cấp phong phú năng lượng nguyên tố hết thể đều là nước chạy thành sông là nguyên tố vòng xoáy biến mất thời điểm h ạ t thuế tiến giai cũng kết thúc rất nhanh h ạ t thuế liền thần thái sáng láng từ nguyên tố hồ bên trong đi ra hoàn thành tiến giai về sau trấn bắc thành bây giờ có được ba vị tứ giai người thi pháp chỉ luận cao dai người thi pháp liền xem như cà t ẹ t thành đều không nhất định so chân bắc thành nhiều mặc dù hạt thuế tiến giai thành công cực kỳ làm người ta cao hứng nhưng là tiếp xuống còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm một lần nữa kích hoạt tòa này vô sư bí cảnh khống chế trung tâm đồng thời đem nó nắm giữ ở trong tay chỉ có dạng này tòa này vô sư bí cảnh mới có thể bị xen trường khống đồng thời còn phải nhanh một chút đem tòa này bí cảnh tiến hành chữa trị tiến giai đại vô sư về sau hạt thuế thực lực thu hoạch được tăng lên trên diện rộng mà lại bởi vì lúc trước chữa trị nguyên tố hồ nàng đối với nơi này hiểu rõ càng thêm khắc sâu nguyên tố hồ bên ngoài kết nối mấy cái năng lượng thông đạo những cái này năng lượng đồng đạo sử dụng là thuần thiên nhiên ma năng thủy tinh h ạ t t h o r cha xét một lúc sau đã tìm được thông hướng phòng điều khiển chính năng lượng thông đạo bất quá kết nối phòng điều khiển chính năng lượng thông đạo đã bị phá hủy muốn sử dụng cần trước tiến hành chữa trị ma lực thủy tinh rèn trong tay hiện tại cũng không có cũng may cái này làm bí cảnh bên trong thứ này vẫn là rất nhiều xen cùng hạt t h u y trực tiếp đem một đoạn đồng dạng hư hao năng lượng thông đạo dỡ bỏ xuống tới sau đó đem những cái này năng lượng thông đạo dùng linh năng chi hỏa một lần nữa hòa tan tính dẻo cuối cùng lại tuyên khắc trên phủ văn một đoạn năng lượng thông đạo liền chế tác hoàn thành đem một lần nữa chế tác tốt năng lượng thông đạo thay đổi kiểm tra một lần không có vấn đề về sau hạt thuẩy lúc này mới đem nguyên tố hồ năng lượng thông đạo mở ra màu lam nhạt năng lượng nguyên tố trực tiếp tiến vào năng lượng thông đạo bên trong nguyên bản ảm đạm năng lượng thông đạo rất nhanh liền phát ra màu u lam ánh sáng nhạt kết nối phòng điều khiển chính năng lượng thông đạo nhanh chóng sáng lên rất nhanh chọn bộ đường ống liền tràn đầy năng lượng nguyên tố xen cùng hạt thuế lại xác nhận năng lượng thông đạo chưa từng xuất hiện tiết lộ đồng thời vận hành tốt đẹp về sau lúc này mới một lần nữa trở lại phòng điều khiển chính lúc này phòng điều khiển chính bên trong kết nối trung ương tòa kia đài điều khiển năng lượng thông đạo cũng đều phát sáng lên tòa kia từ sáu tòa cột kim loại vờn quanh đài điều khiển đồng dạng tiến vào khởi động trạng thái chỉ là bởi vì không có khống chế trung tâm không cách nào khởi động s ê n cùng hạt thoầy liếc mắt nhìn nhau sau đó hạt thoầy cầm lấy viên kia thủy tinh cầu trạng khống chế trung tâm đi vào đài điều khiển bên trên nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng một đạo linh quang hiện lên nguyên bản hoàn chỉnh đài điều khiển trong nháy mắt chia mấy khối sau đó tại một trận hoa mắt tổ hợp về sau một cái màu bạc trắng hình tròn kim loại đài chậm rãi dâng lên hạt thoầy đem viên kia thủy tinh cầu nhẹ nhàng để vào kim loại trên đài ông một tiếng văng nhỏ toàn bộ đài điều khiển trong nháy mắt cách ra hảo quang màu u lam quang mang kéo dài đại khái vài giây đồng hồ rất nhanh liền thu liễm sau đó liền thấy đài điều khiển trên viên kia thủy tinh cầu bắt đầu chậm dại sáng lên khống chế trung tâm bắt đầu bổ sung năng lượng trước mắt tiến độ 20%, 30%, 80%, 90%, 100% b bổ sung năng lượng hoàn tất bắt đầu hệ thống tự kiểm hệ thống tự kiểm hoàn thành khống chế trung tâm bắt đầu khởi động ngay tại khởi động bên trong xin sau ông long long một trận trầm thấp phong minh thanh bên trong khống chế trung tâm bắt đầu khởi động nguyên bản thủy tinh cầu cảng là tách ra h à o quang trói sáng toàn bộ phòng điều khiển đều bị chạm h à o quang màu xanh l a m bao phủ khởi động thành công kiểm tra đến khống chế trung tâm tổn thương đang tiến hành hệ thống chữa trị bốn tích tích tích tổn thương quá lớn chữa trị thất bại khởi động dành trước chương trình hệ thống thiết lập lại bên trong mạnh sau đó hệ thống thiết lập lại thành công tôn kinh áo thuật sư các hạng phương bắc trước tờ mở sáng trạm gác bí cảnh t h á p linh số một là ngài phục vụ xin ngài thiết trí quyền hạn đẳng cấp hạt thầy đem sen cùng nàng thiết lập là quyền hạn tối cao đẳng cấp t h á p linh số một kiểm tra bí cảnh hoàn cảnh đem bí cảnh trước mắt trạng thái hiện ra thiết trí tốt quyền hạn về sau sen trực tiếp mệnh lệnh đến tiếp nhận nhiệm vụ ngay tại chấp hành bên trong xin sau theo nhiệm vụ tiến hành một cỗ năng lượng từ đài điều khiển trên khuyết tán ra đến sau đó cấp tốc hướng toàn bộ bí cảnh bên trong khuyết tán ra tới Sơn có chút kinh ngạc nhìn cái này t h á p linh cái đồ chơi này xuất hiện kém chút đem sren tam quan hủy đi cái này t h á p linh theo sren hoàn toàn liền là một cái cấp cao trí tuệ nhân tạo mà lại so với kiếp trước những cái kia trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ hơn quá nhiều tại hỏi thăm hạt thuẩy về sau sren cuối cùng là đối tháp linh loại này cao cấp cấu trang sinh mệnh có một cái bước đầu hiểu rõ t h á p linh là các g áo thuật sư vì hiệp trợ bọn hắn trưởng khống vu sư tháp cùng phụ không thành mà sáng tạo ra sinh mệnh nhân tạo không sai là sinh mệnh t h á p linh bị phân chia rất nhiều chủng loại thường thấy nhất liền là phụ trợ hình t h á p linh bọn chúng mặc dù là chuyển kỳ giai vị nhưng là trên cơ bản không có năng lực chiến đấu gì bọn chúng có được khổng lồ tính toán năng lực có thể tiến hành các loại số liệu hóa phân tích không chỉ là dùng để quản lý vu sư tháp phụ trợ thí nghiệm thu thập số liệu tiến hành phân tích ưu hóa cùng cải tiến mô bản phụ trợ chiến đấu các loại công năng chiến đấu t h á p linh thì là chuyên chú chiến đấu lĩnh vực bọn chúng có lẽ có mình chuyên môn ma tượng hoặc là có thể thao tác đại lượng vũ khí tiến hành chiến đấu nhưng là cũng không phải là nói chiến đấu t h á p linh đẳng cấp tối cao vừa vặn tương phản phụ trợ hình t h á p linh mới là đẳng cấp cao nhất một tòa có thể khống chế p h ụ không thành t h á p linh chí ít cũng là cao giai truyền kỳ cấp bậc thậm chí có thể là bán thần cấp t h á p linh quản lý một tòa thành thị to lớn mà lại là p h ụ không thành trong đó trình độ khó khăn cần tính toán năng lực tuyệt đối là thiên văn sổ tự cấp bậc bình thường thắp linh căn bản chống đỡ không nổi trước mắt loại này bí cảnh bên trong tháp linh liền là một cái phụ trợ hình tháp linh cấp bậc đồng dạng là truyền kỳ cấp nói cách khác muốn chế tác dạng này một cái truyền kỳ cấp tháp linh chí ít cần một viên truyền kỳ cấp linh hồn tinh thạch sau đó từ một luyện kim tông sư tỉ mỉ chế tác mới có thể thành công vu sư trong tháp tháp linh tuyệt đại bộ phận đều là loại này phụ trợ hình tháp linh bọn chúng có thể tại vu sư ra ngoài thời điểm thay thế vu sư trưởng khống vu sư tháp đồng thời sẽ phân biệt địch nhân cùng bằng hữu tại địch nhân thời điểm tiến công sẽ trực tiếp khởi động hình thức chiến đấu nếu như một tòa không có tháp linh vu sư tháp khiêu chiến đẳng cấp tại cấp m ộ ư ơ i ba đến cấp m ộ ư ơ i năm như vậy có tháp linh vu sư tháp khiêu chiến độ khó trực tiếp liền là cấp hai mươi một truyền kỳ cấp lại xuống đạt nhiệm vụ về sau tháp linh số một bắt đầu tiến hành đại lượng tính toán bên cạnh thủy tinh trên màn hình đại lượng số liệu nhanh chóng chuyển động chỉ bất quá mặt này thủy tinh màn hình đã tràn đầy vết dạn căn bản là không có cách thấy do phía trên đồ v ậ tích quét hình hoàn thành trước mắt bí cảnh độ hoàn hảo là 76%, diện tích 10 cây số vông khôi lỗi ma tượng số lượng không vật tư nhà kho dự trữ không năng lượng thông đạo độ hoàn hảo là 48%, không gian trồng chất pháp trận hoàn chỉnh trình độ là 16-17%, các loại công trình độ hoàn hảo là 30-6. cùng lúc đó hai người trước mắt còn ra hiện một cái bọn hắn chỗ bí cảnh không gian ba c h i ệ u mô hình xen ấn tay một cái mô hình trong nháy mắt phóng đại rất nhanh sến đã tìm được trước đó bọn hắn tiến vào khu vực cái này hình ba triệu ba dê hình thượng mặt đem bí cảnh tất cả khu vực đều tiền thu đánh dấu t h á p linh số một xây dựng chữa trị phương án ngay tại xây dựng chữa trị phương án liên tiếp số liệu bị t h á p linh số một công bố ra trước mắt tòa này phế tích bí cảnh muốn tiếp tục sử dụng nhất định phải tiến hành đại quy mô chữa trị nhìn thấy t h á p linh cho ra biên lai sến nhìn một chút đã cảm thấy huyết áp kéo lên dựa theo phía trên này vật liệu muốn đem tòa này bí cảnh chữa trị hoàn thành ít nhất phải mấy trăm vạn kim nạ ẻn đề nghị đi đầu chữa trị bí cảnh không gian trồng chất phù văn trận chữa trị sau khi hoàn thành bí cảnh không gian sẽ một lần nữa ẩn tàng đem chữa trị bí cảnh không gian phù văn trận cần vật liệu cùng kế hoạch sửa sang lại ngay sau đó tại bí cảnh tòa kia không gian ba chiều hình ảnh trực tiếp chia mười cái khu vực nhỏ đồng thời bí cảnh bên trong địa mạch năng lượng tiết điểm cũng bị từng cái đánh dấu ra một tòa phù văn pháp trận xuất hiện ở trước mắt tòa này pháp trận trên còn có rất nhiều không trọn vẹn bộ phận phía trên lục sắc bộ phận biểu thị bình thường khu vực màu đỏ thì là đã hư hao cần một lần nữa kiến tạo màu vàng khu vực đại biểu có tổn hại cần chữa trị hết thể đều ngay ngắn rõ ràng hiện ra tớ s còn có hai kênh có thể sẽ tối nay chương 241, chữa trị chương 240, chữa trị kiểm tra một hồi cần chữa trị khu vực về sau chính là svent hai người tiến đến khu vực tiếp xuống sren còn tra xét toàn bộ bí cảnh bản đồ địa hình tại ba d hình ảnh bên trong sren có thể rõ ràng xem xét cái này bí cảnh bên trong tất cả khu vực r a bọn hắn tới thời điểm trải qua trồng khu bên ngoài bí cảnh bên trong còn có khu sinh hoạt nhà kho khu sản xuất khu khu giải trí cùng khu trung tâm khu trung tâm ngay tại lúc này sren cùng hạt t h u y vị trí địa phương nơi này trước kia sinh hoạt đều là áo thuật sư hoàn cảnh cũng là tốt nhất chỉ là trải qua chiến tranh về sau nơi này thành toàn bộ bí cảnh bên trong tổn hại nghiêm trọng nhất khu vực trên cơ bản không có vài tòa kiến trúc là hoàn hảo nhà kho khu cùng sản xuất khu đồng dạng tổn hại nghiêm trọng dựa theo nguyên bản bí cảnh bên trong quy hoạch sản xuất khu nơi này xây dựng có luyện kim công xưởng có thể sản xuất rất nhiều ma pháp vật phẩm các loại dược tề các loại thậm chí trong này còn có một đầu ma tượng dây c h u y ể n sản xuất chỉ là hiện tại sản xuất khu khắp nơi đều là tường đổ đầu kia ma tượng dây c h u y ể n sản xuất không có gì bất ngờ xảy ra sớm đã bị hủy không sai biệt lắm về phần nhà kho khu nơi này cất giữ đại lượng vật tư cùng sản xuất ra các loại vật phẩm hiện tại đồng dạng là một mảnh hỗn độn về phần nói những thứ kia lúc trước không phải dùng hết liền là bị trực tiếp cướp sạch trên cơ bản là không có cái gì còn lại khu giải trí tổn hại không nghiêm trọng lắm nhưng là nơi này trên cơ bản không có vật gì có giá trị sân thi đấu các kịch viện lớn bảo vệ sức khỏe trận quán các loại những vật này trên cơ bản không có cái gì giá trị nguyên bản nơi này còn có một tòa thư viện đáng tiếc là đồng dạng bị hủy sến mặc dù đến đến khu này bí cảnh quyền không chế nhưng là tòa này bí cảnh lại là một vùng phế tích muốn sử dụng chỉ có thể một chút xíu tiến hành chữa trị chữa trị bí cảnh công trình lượng phi thường lớn bất quá chữa trị về sau lấy được chỗ tốt đồng dạng nhiều rõ ràng nhất chính là chỗ này có thể trồng đại lượng ma hóa thực vật bất quá bây giờ cần gấp nhất liền là đem tòa này bí cảnh một lần nữa che giấu sến mang theo hạt thuệ rời đi bí cảnh lần nữa trở lại kinh c ư c xâm lâm bên ngoài thời điểm nơi này doanh địa đã trở nên càng thêm hoàn thiện dựa theo sèn m u ố n đi trấn bắc thành binh sĩ đem khu rừng rậm này bên ngoài bắt đầu phong tỏa chung quanh địa tinh cầu đầu nhân sài lang nhân đã toàn bộ đều bị đuổi ra ngoài đại nhân ngài trở về kết cung kính nói ta không có ở đây trong khoảng thời gian này có hay không những người khác tới gần vùng rừng rậm này sèn nói đại nhân trong khoảng thời gian này không có phát hiện có người tới gần nơi này sơn gật gật đầu khích lệ nói làm không tệ tiếp tục phong tỏa nơi này tại đơn giản ăn vài thứ về sau sơn mang theo hạt thuật r ở lại trấn bắc thành chữa trị bí cảnh cần không ít vật liệu trong đó bạch ngân hoàng kim đồng sắc ma lực thủy tinh bí ngân ma pháp bảo thạch các loại cũng may trấn bắc thành hiện tại đã đầy đủ p h ồ n hoa các loại vật tư đều có bạch ngân hoàng kim những này quý giá kim loại trực tiếp từ lãnh chúa tỏa thành trong kho hàng lấy ra là được hắn lần trước vơ vét hôi h ải nhân mấy trăm năm cất giữ số lượng sung túc ma pháp bảo thạch cũng giống như thế về phần đồng sắt một bộ phận từ tiệm thợ rèn v ậ n đến một bộ phận trực tiếp thu mua ma lực thủy tinh ngược lại là phiền toái một chút xén l á n h địa bên trong không có thủy tinh mỏ thế giới dưới đất ngược lại là có thủy tinh mỏ bất quá khoáng mạch cực kỳ phân tán cần an bài nhân thủ tiến hành khai thác bí ngân trong tay hắn không nhiều bất quá hôi hải nhân b ạ c h ngay tại khai thác tòa kia ngân quạng mỏ s á t thực sản xuất bí ngân mặc dù số lượng thưa thớt nhưng là dùng để tu bổ bí cảnh lại là dư sải bỏ ra ba ngày thời gian đem chữa trị bí cảnh cần vật phẩm đều chuẩn bị kỹ càng x ế n đem chấn bắc thành sự tình giao cho cờ dít tiến hành xử lý hắn lần nữa mang theo hạt thuật tiến về phương bắc bình minh bí cảnh kinh cước xâm lâm bên trong các loại biến dị thực vật hoa ăn thịt người cây ăn thịt người mặc dù nguy hiểm nhưng là cũng tương tự rất tốt bảo đảm mảnh này bí cảnh an toàn đã từng có kinh nghiệm sến cùng hạt thuật tùy tiện tránh đi những này thực vật ăn thịt người sau đó lại lần dùng thôi miên phấn thông qua từ xác ớt kim hương biển hoa cuối cùng về tới bí cảnh ở trong chào mừng ngài s v e l các h ạ hạt thầy nữ sĩ trở về t h á p linh số một thanh n â m vang lên t h á p linh số một tại chúng ta rời đi thời điểm có hay không những người khác tiến vào bí cảnh sen do hỏi không có vậy là tốt rồi đem bí cảnh chữa trị bản vẽ điều ra tới như ngài mong muốn theo t h á p linh số một thanh n â m vang lên một cái không gian ba chiều hình ảnh xuất hiện tại hai người trước mắt cùng nhau xuất hiện còn có chữa trị bản vẽ hạt thuế thi triển một cái ảnh lưu niệm thuật đem những tài liệu này chứa đựng tại một viên ma lực thủy tinh bên trong sau đó hai người bắt đầu dựa theo bản vẽ bắt đầu đối bí cảnh tiến hành chữa trị tiên tiến nhất đi chữa trị liền là địa mạch tiết điểm ban đầu ở kiến tạo bí cảnh thời điểm tất cả địa mạch tiết điểm trên đều để vào dùng để kết nối cùng trải vớt địa mạch năng lượng phù văn cây cột những phù văn này cây cột là bí cảnh không gian trồng chất pháp thuật cấu tạo cơ sở đây cũng là bí cảnh xuất hiện tổn hại nguyên nhân trực tiếp dựa theo ba chiều trên bản đồ điểm đỏ đánh dấu sen cùng hạt thuẩy rất nhanh đã tìm được một cái địa mạch năng lượng tiết điểm nguyên bản những địa điểm này đều thuộc về cái này bí cảnh cơ mật bất quá tại có bản vẽ về sau rất dễ dàng đã tìm được hạt thuẩy điều động tinh thần lực tiến hành lục soát rất nhanh ngay ở chỗ này phát hiện một chút dị dạng sau đó đối nơi này đưa vào ma lực sử dụng ma lực đến tìm kiếm phù văn trụ tìm được dưới đất ba mươi mét vị trí rất nhanh hạt t h u y liền mở to mắt ngươi bắt đầu để cho ta tới đem Sẽ t ừ trong chữ vật không gian lấy ra một mặt lá cờ nhỏ sau đó nhẹ nhàng huy vũ một chút trực tiếp triệu hoán đi ra hai cái phong nguyên tố hóa đá thành bùn một đạo linh quang hiện lên nguyên bản cứng rắn mặt đất trực tiếp hóa thành bùn não h sau đó hai cái phong nguyên tố dưới sự chỉ huy của x é n tiến vào vũng bùn bên trong đại lượng vũng bùn bị phong nguyên tố thao túng gió lốc rút ra đợi đến bùn não h rút ra hoàn tất về sau Sẽ lần nữa thi triển hóa đá thành bùn sau đó lại để hai cái phong nguyên tố tiến hành công việc rất nhanh đang lặp lại mấy lần về sau một cái hố sâu liền bị nhẹ nhom khai cột ra tiếp xuống đem trôn ở bên trong phủ văn cây cột lấy ra một bước này liền có chút khó khăn bởi vì phủ văn trụ cùng địa mạch năng lượng kết nối bắt đầu cần chặt đứt phủ văn trụ cùng mặt đất ở giữa liên hệ ở địa mạch tiết điểm vốn là có phủ văn trận chấn áp địa mạch bất quá phủ văn này trận cũng sớm đã hư hại hạt thuật chỉ có thể tự mình chế tắc một cái phủ văn trận cũng may loại này phù văn trận đối với hạt thuật tới nói độ khó cũng không cao đang bố trí xong phủ văn trận về sau sen vẫn là di động phủ văn cây cột địa mạch năng lượng bắt đầu xuất hiện chấn động hạt thuế khởi động phủ văn trận màu vàng đất linh quang lóe lên một cái rồi biến mất sau đó có chút dung chuyển địa mạch năng lượng liền khôi phục bình tĩnh nhân cơ hội này sen lập tức đem phủ văn cây cột từ dưới đất lấy ra ngoài đây là một cây chiều dài ước chừng ba m đường kính hai mươi cm phủ văn cây cột phía trên tuyên khắc không ít phủ văn chỉ là bởi vì thời gian xa xưa khuyết thiếu giữ gìn căn này phù văn trên cây cột rất nhiều phù văn đều đã mơ hồ không rõ cũng chính là những phù văn này mất đi hiệu lực để chỗ này địa mạch năng lượng tiết điểm đã mất đi tác dụng vốn có lấy ra phù văn cây cột về sau hạt t h u ế đem phù văn trụ dọn dẹp sạch sẽ sau đó lần nữa tiến hành dung luyện phù văn trụ sử dụng làm một loại tên là sắc ngân hợp kim sắc ngân loại kim loại này là áo thuật đế quốc thời kỳ phát minh một loại hợp thành kim loại loại kim loại này tính dẻo cao đạo ma tính cũng tốt tính chất cũng ổn định rất nhiều nơi đều có sử dụng loại hợp kim này chủ yếu kim loại liền là ngân ban đầu là vì nghiên cứu chế tạo một loại có thể thay thế bí ngân kim loại chỉ bất quá hiệu quả xa xa không có đạt tới mong muốn bất quá vẫn như cũng là một cái không sai ma pháp kim loại hạt thuật triệu hồi ra linh năng chi hỏa sau đó đem cái này cùng phù văn cây cột một lần nữa hòa tan đồng thời một lần nữa tăng thêm một chút những tài liệu khác s ắ c ngân loại ma pháp này hợp kim ra đời mấy ngàn năm tại kế thừa các cáo thuật sư một bộ phận tri thức về sau các vu sư mặc dù không có khôi phục các áo thuật sư lúc trước huy hoàng văn minh nhưng là tại một chút trong lĩnh vực đồng dạng sửa cũ thành mới thu được đột phá s á c ngân chính là một cái trong số đó đem p h ù văn cây cột dung luyện hoàn tất về sau hạt thuế thao tác vu sư c h i thủ cho p h ù văn cây cột tính dẻo s ề n cũng triệu hồi ra vu sư c h i thủ hỗ trợ cuối cùng lại phóng thích một đạo hàn băng xạ tuyến đối phù văn trụ tiến hành làm lệnh luyện chế hoàn thành phù văn trụ về sau còn cần một lần nữa tại tòa này phù văn trụ phía trên tuyến khắc phù văn những này sắt trụ bạc trên cần tuyên khắc phủ văn tại tháp linh số một nơi nào cũng có dành trước tháp linh số một có kho số liệu bên trong có được không ít áo thuật đế quốc thời kỳ tri thức trên cơ bản đều là liên quan tới tòa này bí cảnh thậm chí có thể tốt nói không khoa trường chỉ cần đem những kiến thức này toàn bộ học được liền có thể một lần nữa kiến tạo một tòa dạng này bí cảnh lúc trước áo thuật đế quốc tại kiến tạo bí cảnh thời điểm đem bí cảnh chế tác kỹ thuật cùng bản thiết kế đều lưu lại dành trước lúc đầu đây là giữ lại chữa trị bí cảnh thời điểm sử dụng hiện tại toàn bộ tiện nghi sèn hạt thầy lấy ra bảo thạch bột phấn hoàng kim bạch ngân d ì m chi thủy chờ mấy loại vật phẩm tiến hành d u n g hợp đem những tài liệu này d u n g hợp về sau lúc này mới lấy ra một thanh tinh kim đao khắc bắt đầu đối sát trụ bạc tiến hành tuyên khắc phù v ă n tinh kim đao khắc phi thường sắp bén tại vu sư c h i thủ thao tác hạ bắt đầu thật nhanh tiến hành công việc cần yêu khắc ở sát trụ bạc trên phù văn hải sắt v ì đã nhớ rất rõ vừa ra tay liền là nước chảy mây trôi một mạch mà thành rất nhanh mới phù văn liền tuyên khắc hoàn thành một cây phủ văn trụ coi như hoàn thành tại trải qua một phen kiểm tra phù hợp yêu cầu về sau sơn cùng hạt thuể lần nữa phối hợp cái này đem phủ văn cây cột một lần nữa thả lại đến chỗ cũ sau đó đem mảnh đất này mặt khôi phục lại bộ dáng lúc trước một trận linh quang lấp lóe nơi này nguyên bản đã có chút tan dạ không gian pháp trận bắt đầu vững chắc khi nhìn đến c h ữ a trị hiệu quả về sau tiếp xuống dựa theo tháp linh cho ra sửa chữa bản vẽ hai người tiến về xuống một cái hư hao địa mạch tiết điểm dạng này địa mạch tiết điểm toàn bộ bí cảnh có một hơn trăm cái lần này hư hao có hai mươi mấy cây muốn toàn bộ chữa trị còn cần tiêu tốn nhiều sức lực bất quá coi như những n à y địa mạch tiết điểm toàn bộ chữa trị hoàn thành bí cảnh không gian trồng chất phù văn trận vẫn không có chữa trị hoàn thành nếu như đem bí cảnh cho rằng một tấm lưới địa mạch tiết điểm liền là trên mạng tiết điểm những năng lượng kia thông đạo liền là lưới đánh cá trên các mạng chỉ có lưới đánh cá ở vào hoàn chỉnh trạng thái toàn bộ bí cảnh mới có thể toàn bộ giấu ở không gian trồng chất pháp trận ở trong chương 242 chương 241 b í cảnh chữa trị công trình lượng rất lớn hai người trong khoảng thời gian này vẫn luôn còn bận rộn hơn chuyện này bất quá đây cũng không phải là không có chỗ tốt cũng tỉ như sẻn vu sư đẳng cấp tăng lên đại lượng chữa trị phù văn cây cột sẻn liên quan tới vu sư tri thức cùng kinh nghiệm đều đang gia tăng mặc dù vu sư đẳng cấp tăng lên không còn ban thưởng điểm thuộc tính nhưng là có thể thả ra pháp thuật tăng lên mà lại hắn còn nắm giữ một chút vu sư sở trường hao tôn ước chừng một tuần lễ hai người cuối cùng là đem tất cả phù văn cây cột chữa trị hoàn tất kế tiếp còn cần đem nơi này năng lượng thông đạo chữa trị hoàn thành so sánh với phù văn cây cột năng lượng thông đạo chữa trị liền đơn giản rất nhiều trong khoảng thời gian này hồi hải nhân nhóm cũng từ thế giới dưới đất bên trong đảo móc đến đại lượng ma lực thủy tinh trên thực tế ma lực thủy tinh là có thể nhân công hợp thành bất quá hạt thuế không thời gian chế tác thế giới dưới đất mặc dù thủy tinh khoáng mạch tương đối phân tán nhưng là ma lực thủy tinh số lượng dự trữ vẫn là cực kỳ phong phú kiến tạo năng lượng thông đạo không cần phẩm chất cao ma lực thủy tinh từ thế giới dưới đất đưa tới ma lực thủy tinh đã bị chọn lựa phân loại hoàn tất trong đó phẩm chất cao ma lực thủy tinh bị đơn độc cất đặt cái khác phổ thông phẩm chất ma lực thủy tinh thì là được bỏ vào chuyên môn luyện kim trong lò luyện tiến hành hòa tan tạo hình những n à y ma lực thủy tinh chế tạo năng lượng thông đạo cần tuyên khắc trên phù văn sau đó một lần nữa vùi sâu vào trước kia đường ống năng lượng bên trong trước kia bí cảnh khuyết thiếu dữ gìn đường ống năng lượng hư hao rất nhiều mặc dù đường ống năng lượng hư hao số lượng xa xa cao hơn phủ văn cây cột nhưng là chữa trị tốc độ xa xa so phủ văn cây cột nhanh tại đem tất cả hư hao đường ống năng lượng chữa trị sau khi hoàn thành sẽ lại một lần nữa đi tới nguyên tố hồ đánh khai nguyên làm hồ kết nối thông đạo mà u ữ u la nguyên tố chi thủy thuận năng lượng thông đạo bắt đầu tiến vào toàn bộ bí cảnh chữa trị năng lượng thông đạo liền ngay cả nguyên bản trồng trọt vườn cũng khôi phục năng lượng cung ứng toàn bộ bí cảnh lưới năng lượng l ạ toàn bộ còn thông theo nguyên tố hồ năng lượng tiến vào từng cái phủ văn cây cột những phủ văn này trụ bắt đầu lóe ra pháp thuật linh quang không gian chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện nếp vốn nếu như lúc này đứng ở giữa không trung tiến hành quan sát liền sẽ phát hiện nguyên bản bên trong vùng rừng rậm này biển hoa đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo không gian xuất hiện vặn vẹo c h n g chất cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa kinh c ư ớ c xâm lâm bên trong mảng lớn t ử sắc quất kim hương tựa như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh v â phấn những cái kia nhật luân hoa c ả dồ mạn sơ cây tươi huyết kinh cức chờ biến dị thực vật một bộ phận vẫn như cũ ở vào bí cảnh phạm vi đồng dạng được thu vào trong đó một chút đã thoát ly bí cảnh ảnh hưởng phạm vi thì là lưu tại kinh c ư c xâm lâm bên trong đối với những này chạy đến phía ngoài biến dị thực vật senn cũng không tiếp tục đi đem bọn hắn bắt trở lại những này biến dị thực vật tại ngoại giới sinh trưởng cũng là có thể mà lại hoàn toàn hoang dại hoàn cảnh mặc dù sẽ kéo dài bọn chúng thành thục thời gian nhưng là thu hoạch ma pháp vật liệu lại so nhân công nuôi dưỡng muốn tốt hơn một chút một chút Tại bí chúc ả n không khi chất pháp trận chữa sau khi hoàn thành, sến bên thai vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. h gian trồng trận sến bên vang lên tiếng sau trị c mừng túc chủ n g ư ơ i hoàn thành bí cảnh chữa trị n g ư ơ i đ ố i bí cảnh lực khống chế gia tăng ba mươi chúc mừng túc chủ n g ư ơ i tham dự chữa trị bí cảnh thu được đại lượng ma năng kỹ thuật kinh nghiệm chúc mừng túc chủ n g ư ơ i chữa trị bí cảnh ban thưởng một cái hoàng kim bảo dương bí cảnh chưa mệnh danh từ áo thuật đế quốc thời đại lưu t r u y ề n xuống một tòa tổn hại bí cảnh tại bởi vì nguyên tố triều tịch tạo thành năng lượng nguyên tố chấn động về sau hiện thực, tại trải qua tiến bởi hiện vì về về nguyên năng lượng nguyên chấn động hành lần nữa sau qua sau trị chữa khi ô phủ. ẩ nhìn tăng 10, nguyên tố nguyên rồi rào k ô thông không n dòng năng lượng thông 18, bí cảnh sản xuất 18, không gian n g thể xuất trở. phá cách Khi h vỡ bí đến tòa này bí cảnh đạt được hệ thống thừa nhận về sau sển cũng thật cao hứng bất quá mặc dù đã thu được bí cảnh trường khống nhưng là bí cảnh bên trong rất nhiều công trình đều đã hư hao cần từng chút từng chút tiến hành chữa trị đồng dạng trồng khu ma hóa thực vật cũng cần tiến hành trồng sển mở ra không gian chữ vật sau đó mở ra hoàng kim bảo dương một trận linh quang hiện lên sển bên thai vang lên lần nữa hệ thống thanh â m nhắc nhở chúc mừng túc chủ ngươi mở ra hoàng kim bảo dương thu được kỹ năng truyền thống na di trận truyền thống na di trận bản kỹ năng là hệ thống tại dung hợp thế giới quy tắc về sau na di trận kỹ năng dung hợp sau sản phẩm có thể đem bất cứ sinh vật nào hoặc là vật phẩm chuyển rời đến một ngón tay định vị đưa cao nhất có thể lấy duy nhất một lần chuyển di năm mươi người đồng thời kỹ năng này có thể chế tác trở thành mãi mãi pháp trận sử dụng nhìn thấy kỹ năng này sau s n mở to hai mắt nhìn na di trận trước kia trò chơi bên trong hiệu quả bình thường nhưng là tại dung hợp thế giới này quy tắc về sau trực tiếp biến thành truyền tống t r ậ n thế giới này đồng dạng có trận pháp truyền tống cùng truyền tống thuật bất quá như loại này quần thể truyền tống thuật bình thường đều là cỡ lớn vu sư tổ chức mới có kỹ thuật bình thường vu sư chỉ có truyền tống thuật tối đa cũng liền mang mấy người loại này quần thể truyền tống trận hoàn toàn liền là chiến lược pháp thuật mặc kệ là truyền tống đến địch nhân hậu phương vẫn là tiền tuyến đều là phi thường thuận tiện đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương không có tại lãnh địa của bọn h ắ n trên xây dựng không gian ngăn cách phù văn trận cái này trận pháp truyền tống tới thời gian vừa vặn bí cảnh mặc dù kiến tạo hoàn thành nhưng là cái này bí cảnh khoảng cách c h ấ n bắc thành có chút xa vượt qua năm mươi cây số lưỡng địa ở giữa vãng lai có chút không tiện hiện tại có na di trận hoàn toàn có truyền h cảnh ể tại t bí bên o n dựng Nazi g xây một tòa、Nazi、trợ, a s đó tại chấn Bắc Thành bên trong cũng kiến tạo một tòa. kiến chấn Bắc cũng bên như Cứ v ậ chấn Thành Bắc l i cùng bí cảnh hoàn toàn nối liền với nhau. Mà lại ngoại trừ bí tống o à n n i i l ề với lại nhau. n Mà o ạ i trận ừ bí Bắc bên Bắc cảnh cùng chấn cùng chấn Thành ngoài, Orlando Thành Thành đồng dạng có thể dùng phù văn thế phù giới đất thể t dưới đó có r liên sen hoàn toàn không cần lo lắng lánh địa quá lớn vấn đề đồng thời cũng không cần tại tất cả thành thị đều đại quy mô t r i ê u mộ quân đội chỉ cần chấn b ắ c thành quân đội đầy đủ địa phương khác xuất hiện nguy hiểm trực tiếp có thể dùng truyền tống trận tri viện thậm chí có thể tiến hành không hàng tác chiến bất quá đây hết t h ể đều là xây dựng ở truyền tống trận tình h u ố n g d ư ớ i sơn trực tiếp lựa chọn học tập na z i trận kết quả để hắn lung túng là hắn không có điểm kỹ năng không có điểm kỹ năng liền không thể nhanh chóng học được kỹ năng này bất quá đó cũng không phải nói hắn học không được sơn cũng có thể lựa chọn cầm kỹ năng quyển t r ụ c chậm rãi học tập thông qua mình lý giải học được kỹ năng này chỗ tốt là liền là không cần điểm kỹ năng chỗ xấu liền là tốc độ học tập c h ậ m chạp đương nhiên còn có một loại phương thức tại hệ thống trong thương thành bán ra một loại minh hà chi thủy sử dụng sau có thể lựa chọn quên tự thân một cái kỹ năng đem kỹ năng này lãng quên về sau sen sẽ một lần nữa thu hoạch được nguyên bản kỹ năng này dùng hết điểm kỹ năng sen trực tiếp hao tốn năm vạn v i ề n kim nạ ẹn mua một bình minh hà chi thủy đem minh hà chi thủy từ trong chữ vật không gian lấy ra đây là một loại t ử sắc hơi mở chất lỏng chứa ở một cái lớn chừng bàn tay trong bình thủy tinh chất lỏng lắc lư ở giữa lóe da mê người quan mang nghe nói loại thuốc này là từ minh hà bên trong mang tới nước lại thêm vào mấy loại phụ liệu về sau một phen luyện chế sau lấy được do dự một chút sến vặn ra nắp bình sau đó ngửa đầu đem minh hà chi thủy uống xong uống xong về sau sến còn chưa đã ngứa chẹp chẹp miệng ngọt cam vị uống vào hương vị cũng không tệ lắm mời túc chủ lựa chọn muốn lãng quên kỹ năng sến tất cả kỹ năng toàn bộ xuất hiện ở trước mắt để hắn tiến hành lựa chọn lựa chọn lãng quên s í c h viêm đã sớm có dự định sèn trực tiếp chọn tốt kỹ năng s í c h viêm kỹ năng này hiện tại đối tác dụng của hắn thật chẳng ra sao cả kỹ năng này nói trắng ra là liền là chế tạo một mảnh h ỏ a diễm phạm vi lớn hơn một chút nhưng là phóng hỏa loại chuyện này một cái hỏa cầu thuật liền có thể giải quyết hiệu quả so s í c h viêm muốn tốt rất nhiều Sến tại học xong hỏa cầu thuật về sau s í c h viêm liền có thể về hưu tại lựa chọn xong kỹ năng về sau sèn hệ thống bảng trên x í viêm kỹ năng chậm dãi biến mất cùng lúc đó tại trong đầu hắn liên quan tới xích viêm kỹ năng tri thức cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa đồng thời tại xích viêm kỹ năng biến mất về sau sến cũng nhiều một cái kỹ năng điểm t u y ể n tại học một ít truyền thống về sau điểm kỹ năng biến mất sến trong đầu thu được đại lượng liên quan tới không gian truyền thống tri thức học xong truyền thống về sau sến bắt đầu xem xét liên quan tới truyền thống trận xây dựng thứ cần thiết truyền thống trận cần xây dựng một tòa cố định phù văn pháp trận đồng thời cần không ít chân quý không gian vật liệu một cái truyền t ố n g trận phí tồn ít nhất cũng phải một trăm vạn kim nạ ẻn giá cao như vậy cách liền xem như sèn cũng âm thầm tắt lưới bất quá cái này cũng là đáng dựa vào phù văn trận trấn bắc thành đối những thành thị khác lực đ ộ trưởng không thẳng tắp tăng lên truyền t ố n g trận ngoại trừ cần không ít tài liệu tại sử dụng thời điểm còn cần tiêu hao đại lượng năng lượng bí cảnh nơi này tự nhiên là không đáng kể trực tiếp từ nguyên tố hồ bên trong kiến tạo một đầu năng lượng thông đạo là được rồi trấn bắc thành kia một cái truyền t ố n g trận cũng giống như thế hạt thuầy đã là cấp bốn đại vu sư đã có tư cách kiến tạo vu sư tháp có chữa trị bí cảnh bên trong tòa kia nguyên tố hồ kinh nghiệm hạt thuầy đã học xong kiến tạo nguyên tố hồ sơn cũng dự định là hạt thuật xây dựng một tòa vu sư tháp cao thuận tiện cũng đem hạt thuật trước kia tòa kia phòng thí nghiệm đem đến vu sư trong tháp lại có nguyên tố hồ dư thừa năng lượng về sau trực tiếp trong này kiến tạo truyền tống trận ngoại trừ sử dụng nguyên tố hồ năng lượng ngoài truyền tống trận còn có cái khác khởi động phương thức Tỉ tên vụ sư người thi pháp hợp lực lượng, sử dụng tinh thạch tiến thay thế. Bất thức như dụng người cung ứng năng lượng, dụng năng lượng hành phương này cũng pháp hợp hoặc sư sử sử vụ mấy loại quá lực là kiến h ô n g làm l sao có một Một một tinh thạch giá cả cũng không thấp. truyền tống ít nhất phải tiêu một khối không khối, phải hao giá năng lượng cũng lần n cả u là h hoặc i người ề u là tạo r u y ề n tống khoảng cách xa, tốn thì càng、cao. Kiến thì t cách hao cao. xa, trận pháp truyền tống vật liệu cần không ít trong đó một chút chân quý trong chốc lát khó mà tìm kiếm sân chỉ có thể từ trong hệ thống mua sắm một chút trong đó giá trị cao nhất phá không thạch một khối liền muốn mười vạn kim nạ ẻn tại hao tốn đại lượng kim nạ ẻn mua vật liệu về sau sển bắt đầu kiến tạo trận pháp truyền thống được sự giúp đỡ của hạt thuẩy trận pháp truyền thống kiến thiết tiến độ rất nhanh chỉ dùng mấy giờ một cái truyền thống trận rốt c ụ c kiến tạo tốt từ nguyên tố hồ bên trong xây dựng một tòa năng lượng thông đạo kết nối tiến vào trong truyền thống trận sển trực tiếp lựa chọn khởi động lại cho truyền thống trận mở ra truyền thống quyền hạn về sau sển lúc này mới mang theo hạt thuẩy đứng ở truyền thống trên đài tọa độ này là hạt thuẩy ưu tại phòng thí nghiệm một trận ánh sáng hoa lấp lóe hai người thân ảnh biến mất tại bí cảnh bên trong chương 243 t r ư chương 242 s ư ơ n trực giác đến thấy hoa mắt một giây s a u đã xuất hiện tại một cái trong đại sảnh sèn có chút nghi hoặc nhìn hạt thuẩy tình huống như thế nào không phải truyền tống đến phòng thí nghiệm sao làm sao trực tiếp về thành bảo ngạch tọa độ sai sót chỉ là một điểm nhỏ sai sót hạt thuẩy rụt cổ một cái có chút l u n g túng nói sơn trưng nàng một chút không tiếp tục truy cứu bất quá trong lòng đã quyết định lần sau tuyệt đối phải mình xác định tọa độ truyền t ố n g thuật loại pháp thuật này mức độ nguy hiểm cực kỳ cao truyền t ố n g thành công tự nhiên thuận tiện nhưng là một khi xuất hiện sai lầm sai lầm tạo thành hậu quả đồng dạng nghiêm trọng tỷ như trực tiếp truyền t ố n g đến bùn đất hoặc là nham thạch bên trong không có thực lực trực tiếp liền bị nín chết hoặc là truyền t ố n g đến một chút khu vực nguy hiểm tóm lại truyền t ố n g tọa độ xuất hiện sai lầm thời điểm là chuyện rất nguy hiểm đã nhận ra trong đại sảnh không gian ba động cờ rít rất nhanh liền xuất hiện ở đây chủ nhân ngài trở về cờ rít mặc một thân x i n h đẹp trang phục hầu gái sân thác nàng kia có lồi có lom dáng người có một phen đặc biệt phong tình mặc dù trang phục hầu gái có chút cồng kềnh rộng lớn nhưng là xuyên trên người cờ rít lại rõ ràng khác biệt làm sờ rèn người phát ngôn tại sờ rèn không còn thời điểm cờ rít liền là tối cao trưởng quan ừ m g sơn cơi gật gật đầu sau đó đưa tay vô vô đầu của nàng trong khoảng thời gian này trong thành phát triển thế nào có chuyện gì phát sinh sao trong thành mọi chuyện đều tốt một mực dựa theo yêu cầu của ngài tiến hành phát triển kính hồ thành h ô m qua báo cáo nói nhân thủ có chút không đủ ta đem cái này nguyện tiếp thu lưu dân cho bọn hắn cờ rít lắc đầu nói sen c ư ờ i cười nhìn đến kính hồ thành phát triển rất không tệ à hiện tại c h ấ n bắc thành phát triển không sai có thể cho thêm bọn hắn điểm ủng hộ cờ rít gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ đúng rồi qua mấy ngày dẫn ngươi đi một nơi tốt sen nháy mắt mấy cái cười nói cờ rít có chút hoang mang bất quá vẫn như cũ thuận theo gật đầu đúng rồi chủ nhân có một cái tự xưng là p h ở lò r ẹ n sở vương quốc sứ giả muốn gặp ngươi hiện tại không r ả n h gặp hắn để hắn chờ đợi đi xén k h o á t k h o á t tay sau đó chuẩn bị lên lầu liên tục mấy ngày cường độ cao công việc mặc dù trên thân thể không có quá lớn cảm giác mệt mỏi nhưng là trên tinh thần mỏi mệt lại cần nghỉ ngơi đơn giản kể một chút về sau xén ngáp một cái trở về đi ngủ nghỉ ngơi sau một ngày xén tinh thần sung mãn rời giường x ê n t hay quần áo khác sau đó trở về trong thành thị nhìn một chút trải qua một năm phát triển trấn bắc thành hiện tại đã có hai mươi lăm ngàn nhân khẩu nếu như tính l u ô n địa tinh cầu đầu nhân x à i lang nhân cùng thú nhân chờ nô lệ trấn bắc thành nhân khẩu số lượng đột phá bốn vạn người cái này tại phương bắc các tỉnh cũng thuộc về cỡ trung thành thị rốt cuộc giống cắt tét thành loại này cỡ lớn thành thị toàn bộ bắc địa các tỉnh cũng chỉ có ba tòa thành thị đường đi thẳng tắp tất cả con đường đều hiện lên một tầng cục đá hoặc là phiên đá trời mưa sẽ không vũng bùn trời nắng sẽ không hất bụi trên đường phố quét dọn phi thường sạch sẽ liền xem như lui tới ngựa cũng tại s a u l ư n g treo một cái túi đây là chuyên môn đến thu thập phân ngựa trấn bắc thành nơi này đối với vệ sinh yêu cầu phi thường cao nếu như ngựa tại trong thành thị đại tiểu tiện đồng dạng sẽ bị ghi tạc trên người chủ nhân không chỉ có phải phạt tiền còn muốn đi làm công nhân tình nguyện về sau tại trấn bắc thành phân bón gia công nhà máy bắt đầu sản xuất về sau những n à y phân ngựa cũng có người chuyên môn thu thập một cái túi phân ngửa còn có thể bán hai cái đồng nạ ẻn hai bên đường còn kiến tạo vườn hoa trong vườn hoa hiện tại trồng các loại xanh hoa thực vật một năm bốn mùa đều có hoa tươi nở rộ đồng thời tại rất nhiều nơi đường đi vườn hoa trên quảng trường đều có suối phun trên đường cái dòng người như dệt mặc dù bận rộn nhưng nhìn đi lên hết thảy đều ngay ngắn trật tự t i ể u quán ngay cả khí thế ngất trời chấn bác thành sản xuất vụt cả tại bắc địa phi thường được ham nên bên trong ngoại trừ nghỉ ngơi binh sĩ hôi hải nhân còn có đến từ cái khác thương đội hộ vệ thích nhất uống rượu liền là những cái kia hôi hải nhân v ụ n cạ thuộc về độ cao liệt cửu người bình thường có thể uống không có bao nhiêu những này hôi hải nhân đối cuộc sống bây giờ phi thường hài lòng trước kia là vì quốc vương công việc hiện tại là vì sẻng công việc nhưng là là sẻng công việc bọn hắn có thể thu hoạch được tốt hơn đồ ăn còn có liệt cửu mà bọn hắn cái k i u keo kiệt quốc vương cũng sẽ không cho v ư ợ cạ hiện tại cái này tính cách ngoan cố x à o trá cứng cỏi hôi h ải nhân bộ lạc đối xuyên đội trung thành vẫn là rất cao xuyên tại trong t i ể u quán đi dạo một vòng về sau liền đi tới thị trường mua bán thị trường mua bán là chấn bắc thành tối khu vực phồn hoa nơi này hội tụ trên trăm nhà thương đội ngoại trừ bắc địa các tỉnh thương đội bên ngoài phương nam các tỉnh thương đội cũng ở nơi đây xây dựng thương hội thậm chí liền ngay cả sa mạc vương quốc tạ d ẻ n tư vương quốc phương nam thánh lục mang tinh liên minh đều ở nơi này xây dựng cơ quan sa mạc vương quốc cây táo thảm vải bông nho khô hoa quả khô nữ nô đến từ phương nam thánh lục mang tinh liên minh đồ gốm cây cọ dầu dầu ô liu rượu nho hương liệu lộ t ặ t vương quốc bảo thạch hát rượu thạch lá trà các loại các loại hàng hóa cái gì cần có đều có trấn bắc thành hiện tại ngoại trừ đường trắng cùng rượu run bên ngoài vụt c ả hiện tại cũng phi thường được hoang đen loại này nhìn qua thanh tịnh trong suốt uống đến miệng bên trong lại như là một đám lửa hừng hực liệt t i ự u tại phương bắc phi thường được hoang đen hiện tại trấn bắc thành sản xuất trang giấy cũng thành một loại khác bán chạy hàng hóa đồng thời bởi vì có một nhóm lớn ải nhân thợ rèn trấn bắc thành hiện tại vũ khí chất lượng lần nữa thu được đề cao rất nhiều thương đội cố ý đi vào trấn bắc thành muốn mua nơi này chế tác tinh lương xuất từ ải nhân tri thủ trang bị liên vào tháng trước trấn bắc thành thu lấy thương nghiệp thuế đã đạt đến hơn vạn viên kim nạn ẻn từ những ngày thu thuế liền có thể nhìn ra trấn bắc thành thương nghiệp có nhiều phồn vinh hiện tại trấn bắc thành tại những thương nhân này trong miệng có rất nhiều danh tự t ỉ như nói t à i phú chi thành bắc địa minh châu các loại mà lại trấn bắc thành có kia vài tòa kiến trúc hùng vi cũng bị bọn h ắ n chỗ ca tụng nổi tiếng cao nhất liền là khải hoàn môn cùng cầu vượt mương nước khải hoàn môn kiến tạo uy nghiêm hùng vĩ cầu vượt dẫn nước mương hệ thống cũng được xưng là xảo đoạt thiên công kỳ tích mà bội thu tế đàn bởi vì sẹn không cho phép người tới gần cho nên chỉ là thần bí nghe nói phở lỏ rẽn sở vương quốc vị kia hen di tam thế lúc nghe khải hoàn môn về sau cũng tuyên bố tại thành thị trung ương đại đạo xây dựng dạng này một tòa vì hắn ca công tụng đức hùng vĩ kiến trúc、Sẽ、tại thành thị bên trong dạo qua một vòng về sau liền đi nhìn rực lòng các kỵ sĩ huấn luyện trải qua mấy tháng cho ăn u ôi những ngày hàn băng rực lòng đã tiến vào thời kỳ sinh trưởng từng cái dáng dấp đã có trâu rừng lớn nhỏ dương cánh càng là vượt qua năm mét bọn hắn hiện tại ở xào huyệt cùng huấn luyện sân bãi đều là cố ý kiến tạo bên trong ngoại trừ hoàn cảnh thoải mái dễ chịu 15, huấn luyện tiến độ 15, khôi phục tinh lực 18, phối hợp an ý 17 những này thuộc tính bên ngoài còn có tăng tốc sinh trưởng 18, cường tráng 20, loại này hy hữu thuộc tính dựa theo những n à y hàn băng rực long sinh trưởng tốc độ bọn chúng hoàn toàn không dùng đến thời gian bốn năm liền có thể tiến vào thành niên kỳ có lẽ hai năm ba năm trấn b á c thành liền sẽ có được một c h i rực long kỵ sĩ tiểu đội trở lại l ã n h chúa tòa thành a l e t từ ương lâu đài trở về hiện tại alex nhìn qua rất có nữ vương phạm có chấn bắc thành vật tư ủng hộ thân là ư ơ n g thân nữ yêu nữ vương nàng trang phục cũng thẳng tắp lên cao cả người nhìn qua phi thường có khí c h ấ t mỗi lần nghiên cứu thảo luận sinh mệnh chân lý thời điểm sen đều có một loại cảm giác thành cựu sen mấy cái thị nữ bên trong sức chiến đấu mạnh nhất chính là nàng cùng tiểu mị ma alex gần nhất ư ơ n g thân nữ yêu nhóm thế nào có hay không sinh hoặc không quen sen vừa cười vừa nói chủ nhân kiến tạo ư ơ n g tổ bọn nhỏ đều cực kỳ thích a lét cao hứng bừng bừng nói mà lại trong khoảng thời gian này lại có một tên ương thân nữ yêu đầu lĩnh tấn thăng trở thành ương thân nhân mặc dù x é n kiến tạo ương tổ bên trong gia chi tiến hóa hiệu quả cũng không phải là cực kỳ cao nhưng là ai bảo ương thân nữ yêu số lượng khổng lồ đâu khoảng chừng mấy ngàn người xuất hiện một hai cái tiến hóa rất bình thường mà lại trong khoảng thời gian này ương thân nữ yêu nhóm cũng phối hợp chấn bắc thành binh sĩ tiến hành huấn luyện cùng chiến đấu đồng dạng thu được không ít kinh nghiệm chiến đấu Chủ nhân ương tổ trong khoảng thời gian này đồ ăn tiêu hao có chút lớn a len nói chờ một chút đi tìm cờ d i t để nàng cho các ngươi đưa đi một chút lương thực sen gật đầu nói đúng rồi các ngươi tuyển chọn một chút sử dụng vũ khí đến lúc đó để tiệm thợ rèn sản xuất ra cho các ngươi đưa đi ương thân nữ yêu bởi vì cánh tay cùng cánh liền cùng một chỗ sử dụng vũ khí cực kỳ không thiện bất quá tại tiến hóa thành nhưng thân nhân về sau cánh tay liền sẽ cùng cánh tách rời dạng này liền có thể sử dụng vũ khí cung tiễn lao trường thương những n à y đi bất quá trọng lượng muốn nhẹ một chút át l e x suy nghĩ một chút nói làm không chung đơn vị những vũ khí này hoàn toàn chính xác đều cực kỳ thích hợp với nàng nhóm ừ n ta đã biết trở lại tòa thành về sau sẽ đem sự tình an bài xong xôi về sau có để người đi thu thập kiến tạo truyền thống trận vật liệu đồng thời kiến tạo vu sư tháp cũng bị nâng lên nhật trình vu sư tháp cần đại lượng h ắ c rượu thạch chấn bắc thành nơi này cũng không có h ắ c rượu thạch mỏ thế giới dưới đất hát rượu thạch mỏ cũng đều là còn nghèo muốn đại lượng thu hoạch được hắc rượu thạch chỉ có thể đi tìm l ộ t ạ c vương quốc thương đội xén để tòa thị chính ra mặt cùng l ộ t ạ c vương quốc thương nhân ký kết một cái trường kỳ cung hóa hiệp ước hắn chuẩn bị đại lượng mua sắm hắc rượu thạch phải biết không chỉ là vu sư t h á p cần về sau chữa trị bí cảnh đồng dạng cần đại lượng hắc rượu thạch mà lại hạt thuệ còn chuẩn bị kiến tạo một chút hắc rượu thạch thạch tượng quỷ ma tượng dạng này cần hắc rượu thạch thì càng nhiều kiến tạo một tòa vu sư thắp tốn hao chí ít cũng là mấy trăm vạn kim nạ ẻn may mắn sẻn phát một phen phát tài bằng không kém chút ngay cả bạn gái đều nuôi không nổi giới quý tộc lưu truyền một vấn đề có một cái nữ vu tình nhân hoặc là lao bà l à như thế nào cảm thụ s ơ n có thể nói cho hắn biết bình thường giá trị bản thân không có ngàn vạn tốt nhất đừng tìm nữ vu phí tiền mà lại thân thể đồng dạng cũng không đề nghị nếm thử nói như vậy nữ vu là nếu là bình thường đều rất xinh đẹp mà lại tinh thông các loại pháp thuật bình thường thể lực không được nhịn không được bọn họ luôn yêu thích tại thăm dò sinh mệnh huyền bí thời điểm gia tăng một chút tiểu tình thú Tỷ n h ư nói dầu mỡ t h u ậ t à, b i ế n hình t h u ậ t à, â m ảnh xúc tu, b i ế n cự thuật, thu n h thuật ỏ c á c loại, n ế u n h ư ư n g ơ i đủ m ạ n h đây t u y ệ t đối là n h ư hưởng bày t h ụ chương 244, Bí c ả n h k i ế n t h i ế t c h ư ơ n g 243, bí cảnh kiến thiết kiến tạo truyền tống trận cơ sở vật liệu rất nhanh liền chuẩn bị thỏa đáng sân cuối cùng vẫn là đem truyền tống trận kiến tạo tại phủ thành chủ đồng thời hạt thuẩy vu sư thắp cũng sẽ kiến tạo tại lãnh chúa tỏa thành bên cạnh căn cứ hạt thuẩy bản vẽ tòa này vu sư tháp độ cao cuối cùng đem đạt tới một trăm hai mươi mét chiếm diện tích chiếm diện tích quy mô cùng so lãnh chúa phủ còn muốn lớn hơn một chút tòa này vu sư tháp liền xem như truyền hạng k ỳ vu sư đều đủ s e tại suy nghĩ một chút vẫn đồng ý rốt cuộc hạt thuế chú định sẽ tiến ra i truyền kỳ mà lại vu sư tháp kiến tạo tốc độ cũng không nhanh kiến tạo một tòa phổ thông vu sư tháp nói không chừng không qua mấy năm hạt thuế tấn thăng truyền kỳ lại muốn xây dựng thêm còn không bằng trực tiếp một bước đến dạ dày trên thực tế loại này một trăm hai mươi thước cao v u sư tháp cùng áo thuật đế quốc thời đại v u sư tháp so sánh vẫn như cũ là tiểu v u gặp đại v u áo thuật đế quốc thời đại v u sư tháp trên cơ bản đều là ba trăm mét đi lên đây là bởi vì rất nhiều v u sư tháp chính là vì thăng cấp trở thành phủ không thành bất quá tuyệt đại đa số v u sư tháp cuối cùng đều không đãi ngộ này kiến tạo một tòa phủ không thành không nói cái khác phí tổn vẹn vẹn cơ sở kiến trúc cùng vật liệu phí tổn không sai biệt lắm liền muốn lên ước kim nạ ẻn lại thêm phủ không thành các loại công trình liền xem như áo thuật đế quốc thời đại trải qua hơn ngàn năm tích lũy phủ không thành số lượng cũng chưa từng có trăm đây chính là vượt ngang mười cái vị diện bảng đại đế quốc kiến tạo vu sư tháp ngoại trừ hát rượu thạch bên ngoài còn cần đại lượng sắt thép chấn bắc thành hiện tại sắt thép sản lượng coi như không tệ cũng may kiến tạo vu sư tháp là dần dần tiến đến dần bằng không sắt thép cũng muốn mua sắm tại chuẩn bị xong vật liệu về sau xem từ hệ thống trong thương thành mua phá không thạch sau đó cùng hạt thuở cùng một chỗ tiến hành kiến tạo trên thực tế đơn thể truyền tống trận phí tổn chỉ có hai mươi vạn quần thể truyền tống trận giá cả liền lên đã tăng tới một trăm vạn l a m sren chủ thành khẳng định là muốn kiến tạo quần thể truyền tống trận đơn thể truyền tống trận mặc dù thuận tiện giá cả năng lực kém hao tổn thấp nhưng là không thể nhanh chóng truyền tống quân đội không có ý nghĩa quá lớn có lần trước tại bí cảnh bên trong kinh nghiệm sren cùng hạt thuở rất nhanh liền đem cái này cái truyền tống trận kiến tạo hoàn thành đem cái này cái truyền tống trận cùng bí cảnh truyền tống trận kết nối bắt đầu từ c h ấ n bắc thành liền có thể trực tiếp truyền tống đến bí cảnh ở trong tại hoàn thành truyền tống trận về sau xén liền lôi kéo hạt thuệ cờ z í t còn có a l e t trực tiếp đi đến bí cảnh nơi này năng lượng nguyên tố nồng độ thật cao a vừa mới tiến đến a l e t liền cảm thấy cùng người khác địa phương khác nhau đó là dĩ nhiên nơi này chính là có một tòa trung cấp nguyên tố hồ cung cấp năng lượng xén giải thích một chút thế nào t o a này bí cảnh diện tích vượt qua ba trăm m h n g cây số hiện tại toàn bộ đều thuộc về chúng ta sơn hưng phấn nói hiện tại các ngươi đều có thể ở chỗ này chọn lựa một khối thổ địa sử dụng hơn ba trăm cây số vương bí cảnh là một cái hình tròn đường kính ước chừng có hai mươi km tương đương với kiếp trước một cái tiểu thành thị nội thành diện tích t o a này bí cảnh ở trong đồng dạng có cao sơn hà lưu rừng rậm các loại cổ đại các gáo thuật sư lợi dụng bọn h ắ n cường đại kỹ thuật trong này làm ra một cái hoàn thiện sinh thái hệ thống mặc dù bởi vì chiến tranh mảnh này sinh thái hệ thống bị phá hư hơn phân nửa nhưng là tại tháp linh số một nơi đó đồng dạng có chuẩn bị phần chỉ cần một lần nữa chữa trị là được rồi thật vậy ta nhưng phải suy nghĩ thật kỹ dùng như thế nào a l e t cao hứng nói chủ nhân hoan n ê n trở về tháp linh số một thanh â m vang lên người tốt tháp linh đem quyền hạn của các nàng đều thiết trí đến cấp thứ năm bí cảnh quyền hạn tối cao là cấp sáu cũng chính là sen cùng hạt t h u ở cấp một quyền hạn là thấp nhất cấp h khách hạn, ỉ là du khách quyền c quyền hạn là nơi này hạn nơi thông nhân viên công phổ là tác, ba ì n thường bọn hắn sinh cùng động. h học chỉ thể khu hoạt khu hoạt sư đều đồ, là làm vụ việc có Cấp ở quyền hạn liền muốn tốt rất nhiều có thể trong ngày sinh hoạt chính thức vu sư mới có thể thu được bất quá vẫn như cũ có rất nhiều khu vực không thể tiến vào cấp bốn quyền hạn tương đương với các khu vực chủ quản tại bí cảnh bên trong ngoại trừ trọng yếu địa phương địa phương khác đều có thể tiến vào cấp năm quyền hạn trên cơ bản không có cái gì hạn chế tuân mệnh chủ nhân ngay tại thiết lập quyền hạn thiết lập hoàn thành một đạo chùm sáng màu xanh làm chiếu xạ đến cờ zit cùng a l e t trên thân đạo ánh sáng này có thể ghi chép bao quát thân thể hình dạng năng lượng ba động mùi bao quát linh hồn ấn nghĩ tại bên trong tin tức loại kỹ thuật này đồng dạng là cổ đại các giáo thuật sư kế tác hiện tại vu sư vẫn như cũ làm không được điểm ấy chủ nhân bí cảnh không gian trồng chất trận pháp chữa trị hoàn thành nhưng là bí cảnh bên trong cái khác những chức năng khác vẫn như cũ không trọn vẹn xin ngài mau chóng chữa trị t h á p linh số một nhắc nhở ta đã biết sơn có chút đau đầu chữa trị bí cảnh kiến tạo vu sư tháp đây đều là muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên cùng nhân thủ sơn hiện tại tài nguyên có thể đào móc có thể mua nhưng là nhân thủ thiếu nghiêm trọng chủ nhân có thể nếm thử chữa trị ma tượng khôi lỗi bí cảnh bên trong bây giờ còn có năm mươi sáu đài sắt thép ma tượng trong đó có chữa trị giá trị ma tượng có ba mươi ba đài linh kiện có thể từ cái khác báo hỏng ma tượng trên thân thay thế t h á p linh số một cấp r a đề nghị còn có nhiều như vậy ma tượng s è n trong mắt ánh mắt loay lên sắt thép ma tượng hắn là biết đến hoàn chỉnh trạng thái sắt thép ma tượng là tứ dai chẳng những có được năng lượng cung cấp cận chiến cũng cường lực ngoại trừ thiếu khuyết đối không tác chiến thuộc về rất không tệ lần trước hắn đụng phải ma tượng là bởi vì năng lượng không đủ rất nhiều công năng đều không có mở ra bất quá bây giờ có nguyên tố hồ ma tượng không cần lo lắng vấn đề năng lượng hoàn toàn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực khi biết có 33 đài sắt thép ma tượng có thể tiến hành chữa trị về sau sển lập tức liền mang theo hạt thuầy cờ dít cùng a l e x đem tất cả sắt thép ma tượng hải cốt toàn bộ thu thập lại chủ nhân bí cảnh trùng kiến cần đại lượng nhân thủ ta để ương thân nhân nhóm tới hỗ trợ đi a l e x nói a l e x đối với ương thân nhân có tuyệt đối lực không chế hoàn toàn không cần lo lắng bọn chúng phản bội mà lại ương thân nhân thực lực cũng không tệ sển suy nghĩ một chút sẽ đồng ý ta sẽ tại bí cảnh bên trong cho các nàng kiến tạo một tòa mới ư n g tổ ta đột một Alex sau ơn ngài chủ nhân. Alex đột nhiên Sinh Hồn chủ cái, c đó ôm ước ờ i duyên c ư chừng sau một tiếng c h u y ể n tống trận quang mang lần nữa sáng lên a l e x mang theo hai mươi mấy cái ương thân nhân đi vào bí cảnh ở trong ương thân nhân trải qua tiến hóa đã rất gần nhân loại hình thái ngoại trừ có được cánh hai chân vẫn như c ũ là ương t r ả o bên ngoài cái khác cùng nhân loại không có khác nhau quá nhiều bất quá đợi đến bọn chúng tiến dài trở thành tinh nhuệ ương thân nhân về sau ương chảo cũng sẽ biến thành chân đến lúc đó liền cùng a l e t không sai bịt lắm bất quá bây giờ ư n g thân nhân bên trong còn không có một cái đạt tới loại trình độ này khiến cái này ư n g thân nhân căn cứ tháp linh số một chữa trị kế hoạch thanh lý phế tích s e n t h ì là cùng hạt thuệ còn có a l e t cùng một chỗ tiến hành chữa trị sắt thép ma tượng về phần cờ rít tại bí cảnh chờ đợi một hồi liền về c h ấ n bắc thành rốt cuộc c h ấ n bắc thành hiện tại cần nàng toa c h ấ n trước hết nhất chữa trị là lần trước xen cùng hạt thuệ phá hư những cái kia sắt thép ma tượng kia mấy đài sắt thép ma tượng cũng là hư hao nhẹ nhất hơi chỉ cần đem năng lượng trung tâm một lần nữa kết nối vào gây mất chân chữa trị tốt liền không sai biệt lắm nguyên bản ma tượng bên trong k h ô n g chế trung tâm ngay tại tháp linh số một nơi đó tại s ẽ trở thành bí cảnh c h i chủ thu hoạch được quyền hạn tối cao về sau đồng dạng thu được ma tượng quyền chỉ huy có chút ma tượng k h ô n g chế trung tâm hư hao còn cần hạt thuế một lần nữa dùng khối lớn linh hồn tinh thạch chế tác một cái cũng may chỉ có mấy đài ma tượng k h ô n g chế trung tâm hư hao Bằng không t r o n g tay c h ỉ có mấy cái khối lớn linh hồn tinh thạch căn cục chữa mấy một ma nhất khối linh tinh người giờ đài không hồn hơn thứ thép rốt lớn bản dùng. tượng sắt trị Ba bỏ đủ ra sau, về h o à thành. n linh Tháp sư ố mở ra năng l ợ tượng lượng. n thông này sung năng g Tôn cho đạo, đài ma bổ dân t hạ lệnh nguyên tố hồ bên trong năng lượng thông đạo trực tiếp mở ra một cỗ màu xanh thảm năng lượng nguyên tố thuận đường ống năng lượng chuyển thâu đến sắt thép ma tượng thể nội thu hoạch được năng lượng bổ sung về sau sắt thép ma tượng nguyên bản đèn nhánh con mắt bắt đầu chậm dài phát sáng lên ma tượng một lần nữa khởi động sắt thép thị vệ số hai mươi bảy bắt đầu khởi động ngay tại bổ sung năng lượng khởi động hoàn tất chủ nhân sắt thép thị vệ số hai mươi bảy là ngài phục vụ kiểm tra một chút tự thân trạng thái có vấn đề hay không sến ra lệnh bắt đầu tự kiểm tự kiểm hoàn thành ma tượng trạng thái tốt đẹp nhìn đến có thể sến hai lòng gật đầu t h á p linh số một an bài cho hắn công việc đi tuân m ệ n h chủ nhân ngay sau đó tháp linh số một liền bắt đầu cho sắt thép ma tượng an bài nhiệm vụ bí cảnh bên trong sắt thép ma tượng thuộc về toàn năng hình ma tượng có thể dùng để chiến đấu đồng dạng có thể dùng làm việc loại này sắt thép ma tượng chỉ cần có năng lượng cung ứng hoàn toàn không cần nghỉ ngơi có thể một mực tiến hành công việc có những n à y sắt thép ma tượng tại bí cảnh chữa trị công tác hội tăng tốc không ít tiếp xuống sàn ba người bắt đầu tiếp tục chữa trị ma tượng có đài thứ nhất kinh nghiệm tiếp xuống mấy đài ma tượng chữa trị liền nhanh hơn rất nhiều cái này mấy đài ma tượng đều là giống nhau bộ vị bị hao tổn chữa trị lên độ khó cũng không tính cao sau ba tiếng mặt khác ba đài sắt thép ma tượng toàn bộ chữa trị hoàn tất tại một lần nữa khởi động về sau những này ma tượng liền được gan bài công việc tại chữa trị ma tượng thời điểm s é n lần nữa thu được ma năng công nghệ kinh nghiệm đồng thời hắn cảm giác không được bao lâu hắn liền có thể nắm giữ loại này công nghệ sắt thép ma tượng chế tác công nghệ vẫn là cực kỳ phức tạp s é n cùng hạt thuế rất nhiều nơi đều nhìn không rõ s o nham thạch ma tượng chế tác công nghệ phức tạp gấp mấy lần mặc dù làm không rõ ràng một chút kỹ thuật nhưng là cũng không ảnh hưởng chữa trị t h á p linh số một cho ra chữa trị phương án phi thường kỹ cảng nhiều khi liền là trực tiếp từ b ả o p h ê sắt thép ma tượng trên thân dỡ bỏ linh kiện tiến hành thay thế những này sắt thép ma tượng bên trong linh kiện trên cơ bản đều có thể thông dụng dựa theo t h á p linh số một thuyết pháp những này sắt thép ma tượng là cùng một cái ma tượng dây chuyển sản xuất chế ra sản phẩm chữa trị tốt sắt thép ma tượng bắt đầu thanh lý bí cảnh bên trong phế tích những này phế tích cần lần nữa tiến hành kiến thiết những kiến trúc kia vật liệu không cần vứt bỏ sẽ dùng tới chữa trị những kiến trúc khác đồng thời bí cảnh bên trong đại lượng hài cốt cũng cần thanh lý bí cảnh bên trong có nhiều chỗ còn có không ít vong linh sinh vật những này vong linh sinh vật đồng dạng cần thanh lý tất cả hài cốt sẽ bị toàn bộ đưa ra ngoài tiến hành an táng bí cảnh bên trong tử linh khí tức cũng cần thanh tẩy sạch không phải vẫn như cũ sẽ sinh ra vong linh quý tộc nghị hội sứ giả chương hai trăm bốn mươi bốn quý tộc nghị hội sứ giả bí cảnh bên trong sinh thái hệ thống đã hư hao hơn phân nửa muốn một lần nữa xây dựng còn cần một chút thời gian bất quá có ba mươi ba đài sắt thép ma tượng về sau sen chỉ là cung cấp vật liệu sau đó để tháp linh chỉ huy những n à y ma tượng tiến hành công việc chỉ có một ít sắt thép ma tượng làm không được công việc mới có thể để sen cùng hạt thuế tiến hành hơn ba mươi đài sắt thép ma tượng năng lực làm việc đã vượt qua hơn nghìn người quy mô công trình đội những n à y sắt thép ma tượng mỗi một cái đều là lực lớn vô cùng không biết mọi mệnh đem chữa trị bí cảnh nhiệm vụ giao cho tháp linh số một về sau sến bắt đầu chuẩn bị đem trồng khu làm trồng khu hắn chuẩn bị trồng một chút thường dùng ma hóa thực vật chỉ là hắn hiện tại trong tay cũng không có bao nhiêu ma hóa thực vật hạt giống chỉ có thể một bên thu thập một bên trồng mà lại trồng ma hóa thực vật loại công việc này sắt thép ma tượng là không làm được chỉ có thể nhân công đi làm ma hóa thực vật rất nhiều đều mang theo một chút tính nguy hiểm người bình thường là loại không được chỉ có thể là vu sư học đồ tiến hành sơn không có xây dựng vu sư học viện tự nhiên là không có nhiều như vậy miễn phí lao lực bất quá hắn cũng có biện pháp của mình a lét t ư ơ n g thân nhân cũng rất không tệ mặc dù không phải vu sư học đồ nhưng là bọn chúng thực lực cũng còn không sai trồng chiếu khán ma hóa thực vật vẫn là có thể vấn đề duy nhất là nhân số có chút ít bí cảnh bên trong mở ra tới trồng khu phi thường lớn dựa vào những người này căn bản loại không hết dạng n à y một tòa bí cảnh cung cấp nuôi dưỡng một cái vu sư tổ chức đều dư xài trong khu bên trong sen đem ổn định tâm thần tiêu hạt giống kim táo chua cỏ hạt giống ngân tinh cỏ hạt giống chờ mười mấy loại ma hóa thực vật hạt giống giao cho những cái kia ưng ơ thân nhân để bọn hắn tiến hành trồng trong khu rất nhiều nơi đồng dạng không có chữa trị tốt bất quá những này đều không nóng nảy có lẽ đợi đến hắn đủ cường đại về sau sen sẽ xây dựng một tòa vu sư học viện từ bí cảnh trở về về sau sen cuối cùng là nhớ lại phở lò rẽn sở vương quốc sứ giả còn đang chờ gặp hắn đâu đối với người sứ giả này ý đồ đến sứ giả cũng đoán được mấy phần tám chín phần mười vẫn là phong tức vấn đề để phở lọ rẻn sở vương quốc sứ giả tới gặp ta sớm đối bên cạnh người hầu nói tuân mệnh rất nhanh người hầu liền mang theo một hơn ba mươi tuổi trung niên nhân đi vào sứ giả trong thư phòng ngày tốt lành tôn kính sứ giả các h ạ trung niên nhân lưu nhã hành lễ đến ngày tốt lành rất xin lỗi để sứ giả tiên sinh đợi lâu lãnh địa sáng lập sự t ì n h các loại phong phú chậm trễ xen ngoài miệng nói thật có l ỗ i trên mặt lại không có chút nào nét mặt xin lỗi xen các hạ sự vụ bận rộn chúng ta có thể lý giải đúng rồi ngươi tên là gì do bất mong rô rất hân hạnh được biết ngài xen các h ạ do bất vừa cười vừa nói mời ngồi do bất tiên sinh không biết sứ giả tiên sinh lần này tới ta cái này thâm sơn cùng cốc có chuyện gì xen mời hắn sau khi ngồi xuống tiếp tục nói xen các hạ thật sự là quá khiêm đường tại bắc địa liền xem như tiểu hài cũng đã được nghe nói c h ấ n bắc thành bắc địa minh châu s ư ơ n g hảo do bất lắc đầu nói hiện tại các tè thành t bên trong người ngâm thơ r o n g nhóm đều đang đồn hát ngài anh hùng sự tích ngài tại bắc địa các tỉnh thế nhưng là rất nổi danh nguyên bản ta cũng cho là bọn họ nói có chút khoa trường nhưng là tại chính thức đi vào c h ấ n bắc thành về sau ta mới hiểu được nghe đồn không có chút nào khuyết đại ngài thật là sáng tạo ra một cái kỳ tích vẹn vẹn thời gian một năm ngay tại trên cánh đồng hoang thành lập nên dạng này lớn một tòa thành thị nghe được do bớt lấy lỏng x e n trong lòng trong nháy mắt liền đề cao cảnh giác do bớt làm vương quốc sứ giả nhưng không có đ ị n h b ỡ hắn tất yếu bây giờ lại đem tư thái thả thấp như vậy nếu là không có sở cầu ai mà tin trấn bắc thành đường trắng rượu run còn có t r a n giấy g những này tại toàn bộ phở lò rẽn sở vương quốc đều là hút hàng hàng ha ha, n g ư ơ i thấy chỉ là biểu tượng hiện tại trấn bắc thành cũng đã gần duy trì không nổi nữa vì phòng ngừa những quái vật kia phản công ta nhất định phải tổ kiến khổng lồ quân đội hiện tại trấn bắc thành quân đội số lượng chiếm cứ tổng nhân khẩu một phần ba càng quan trọng hơn là những binh lính này không phải chiêu mộ n ô n g phu toàn bộ đều là nghề nghiệp binh sĩ mỗi tháng tiêu xài đều để ta thì đau sen l á c đầu nói mặc dù là tại tố khổ nhưng càng là một loại sáng bắp thịt hành vi loại này thì đau rất nhiều người nghĩ thể nghiệm đều thể nghiệm không đến do bất l á c đầu nói ta lần này đại biểu là quý tộc nghị hội tới mời ngài do bất vừa cười vừa nói sen các hạ ngươi đã thành công khai thác lãnh địa đồng thời phát triển rất không tệ quý tộc nghị hội trải qua nghiên cứu đã công nhận ngài thành tích ngài có thể thiết kế thuộc về mình gia tộc gia tộc huy chương đồng thời tiến về cặt kẹt thành thụ phong tức vị ta nhớ được xác định là không khai thác lãnh địa thành công tiêu chuẩn là ba đến 5 năm năm sao ta cái này còn không có đạt tới khảo hạch tiêu chuẩn đi s e n cũng không có thu hoạch được quý tộc nghị hội thừa nhận kinh hỷ ngược lại phi thường tỉnh táo mà hỏi dựa theo vương quốc tiêu chuẩn thật là cần ba đến năm năm nhưng là ngài lãnh địa phát triển quá tốt rồi quý tộc nghị hội trải qua nghiên cứu đặc biệt phê chuẩn ngài chấn bắc thành không cần chờ ba năm do bất lung lay ngón tay nói nguyên lai、like、là dạng này à. sơn gật gật đầu công nhận loại thuyết pháp này bất quá hắn lại là biết trên thực tế cái đồ chơi này đã sớm thành giống thuyết có một ít đại thương nhân muốn thu hoạch được thân phận quý tộc biện pháp tốt nhất liền là mua một t r ư ơ n g khai thác lệnh sau đó tìm một chỗ khai thác làm giá một chút sau đó lại dùng tiền mua được quý tộc nghị hội để bọn hắn thừa nhận thân phận quý tộc bọn hắn không quan tâm cái gì lánh địa vì một cái thân phận quý tộc đương nhiên ngài phải biết làm như vậy chúng ta cũng là bỏ ra rất nhiều nguy hiểm cho nên cần ủng hộ của ngài do bất hướng về phía sren nháy mắt mấy cái làm một cái ngươi hiểu được biểu lộ chỉ là do bất phải thất vọng hắn cùng quý tộc nghị hội cũng không biết sren căn bản cũng không có nghĩ tới thu hoạch được bọn hắn thừa nhận từ vừa mới bắt đầu sren liền định thành lập được một cái mới vương quốc gia nhập quý tộc nghị hội thu hoạch được bọn hắn thừa nhận khai thác lãnh địa quyền sở hữu cùng một cái quý tộc nghị hội b á tước danh hiệu từ vừa mới bắt đầu sren liền không có tính toán tiếp nhận nếu như tiếp nhận bọn hắn tước vị liền đại biểu cho sren gia nhập phở lò rèn sở vương quốc nếu như chỉ là vì tước vị vẹn vẹn hắn chuyển kỳ cấp thực lực là được rồi căn bản không cần phí hết tâm tư đến bắc địa khai thác l ã n h đ ị a bất quá sren hiện tại cũng không có tính toán cùng phở lò rèn sở vương quốc trở mặt rốt cuộc hiện tại thông hướng chấn bắc thành thương lộ có một hơn phân nửa đều cần từ bắc địa các tỉnh thông qua mà lại c h ấ n bắc thành mỗi tháng đều sẽ từ bắc địa các tỉnh thu hoạch được đại lượng nhân khẩu một khi trở mặt lên đường cách trở không chỉ có thương đội sẽ giảm bớt hơn phân nửa chiêu mộ lưu dân cũng sẽ gián đoạn đương nhiên liền xem như trở mặt vẫn như cũ sẽ có thương đội đến đây cùng sẻn giao dịch chỉ bất quá đến lúc đó giá cả khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng bọn hắn sẽ thừa cơ ép giá sau đó lại dùng biên cảnh phong tỏa lấy cơ giá cao bán đi kiếm lấy kết xù lợi nhuận điểm này hoàn toàn không cần hoài nghi bất kể là kiếp trước lịch sử vẫn là thế giới này lịch sử cũng đã có loại này án lệ điển hình nhất ví dụ liền là kiếp trước minh triều cấm biển chính sách một phương diện điên cuồng ngăn cản quốc gia mở biển một phương diện khác thì là điên cuồng buôn lậu mượn nhờ cấm biển đem tất cả đối thủ cạnh tranh giết chết sau đó bọn hắn triệt để lũng đoạn trong này khó có thể tưởng tượng lợi ích thật là quá cảm tạ các ngươi bất quá lãnh địa của ta chuyện bây giờ nhiều lắm tạm thời không thể rời đi cho nên không cách nào tiến về cạ d ẹ n t ờ thành tiếp nhận tước vị phong thưởng sến đầu tiên là vui mừng quá đôi nói sau đó lại là một mặt tiếc nuối biểu lộ kia diễn kỹ quả thực có thể cầm tiểu kim nhân cái này bất quá vì cảm tạ quý tộc nghị hội trợ g i ú p ta có thể cấp cho cho ba người các ngươi mậu dịch giao dịch danh lệch mỗi một cái giao dịch danh lệch mỗi tháng có thể từ trấn bắc thành mua sắm một trăm cân đường trắng một trăm thùng rượu run sến vầy ra mồi nhử quý tộc nghị hội bên trong có bao nhiêu người sến không biết bất quá ba cái mậu dịch danh lệch cho bọn hắn về sau tuyệt đối sẽ tiến hành một phen tranh đoạt lấy quý tộc nghị hội nước tiểu tính chỉ cần có đầy đủ lợi ích bọn hắn cũng sẽ không chẳng cần biết ngươi là ai những này danh n l ạ c h đầy đủ quý tộc nghị hội tranh đoạt một đoạn thời gian về phần cấp cho ba cái giao dịch danh n l ạ c h cái này đối xen tới nói hoàn toàn không có tổn thất từ tháng trước bắt đầu chấn bắc thành trồng củ cải đường bắt đầu một nhóm tiếp một nhóm thành t h ủ c chấn bắc thành chế đường công xưởng sản lượng liên tục tăng lên đã từ mỗi tháng sản xuất sáu trăm cân tả hữu đường trắng dâng lên đến mỗi tháng sản xuất một ngàn cân đường trắng mà lại số lượng này còn đang tăng trưởng sen đoán chừng nhiều nhất hai tháng đường trắng sản lượng liền muốn vượt qua một tấn đường trắng số lượng nhiều tự nhiên là cần càng nhiều m ẫ u dịch danh l ạ c h cho ba người bọn hắn danh l ạ c h đã có thể biểu thị thân mật lại có thể mang đến lợi ích cớ sao mà không làm đâu nghe được sen nói có thể cho ba người bọn hắn m ẫ u dịch danh l ạ c h do bất cũng là vui mừng quá đỗi phải biết quý tộc nghị hội đối với trước đó mấy nhà thương đội lũng đoạn chấn bắc thành đường trắng m ẫ u dịch từ đó thu hoạch được đại lượng tiền tài đã đỏ mắt rất lâu nếu như không phải kia mấy nhà thương đội phía sau đều là đại quý tộc bọn hắn đã sớm xuất thủ tranh đoạt bây giờ được xét cho ba cái danh lệch tự nhiên là không thể tốt hơn đương nhiên cái này ba cái danh lệch cũng là có điều kiện nhìn thấy do bất kia khó mà ước chế hưng phấn trong lòng của hắn mỉm cười trấn bắc thành chuẩn bị bồi dưỡng một chút cơ sở quan viên thiếu khuyết một chút học giả sung làm lao sư cho nên ta hy vọng thu hoạch được danh lệch quý tộc giúp ta tìm một chút học giả đến trấn bắc thành g i ả n g bài không cần bọn hắn là nổi danh học giả chỉ cần có thể giáo sư giáo dục cơ sở là được rồi không có vấn đề sren các hạ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đem ngài cần học giả đưa tới nghe được sren yêu cầu do bất không có chút nào để ý biết chữ học giả mặc dù ở thời đại này rất ít nhưng là tại giới quý tộc loại này học giả số lượng cũng không ít rốt cuộc rất nhiều người học tập những vật này đều là vì quý tộc phục vụ mà lại liền xem như trong quý tộc rất nhiều con thứ cũng tiếp thụ qua giáo dục có thể sung làm lao sư chỉ cần bọn hắn nguyện ý có thể nhẹ nhõm tìm đến mấy trăm tên học giả ra như vậy hợp tác vui vẻ s ơ n vừa cười vừa nói hợp tác vui vẻ do bất đồng dạng vẻ mặt tươi cười biểu tình kia phảng phất là đã kiếm được lớn như trời tiện nghi s ơ n trong lòng cười thầm mặc dù ngươi kiếm được tiền nhưng là ta tuyệt sẽ không thua thiệt chương hai trăm bốn mươi sáu nguyên tố triều tịch ảnh hưởng chương hai trăm bốn mươi lăm nguyên tố triều tịch ảnh hưởng tại thương lượng với do bất tốt sự tình về sau s ẻ n ký tên ba tâm c h ố n g không mậu dịch giấy phép sau đó do bất liền vội vàng rời đi bởi vì bí cảnh không gian trồng chất pháp trận chữa trị hoàn tất lưu tại bí cảnh bên ngoài trấn bắc lâu đài quân đội cũng nhao nhao rút về trấn bắc thành quân đội lần nữa điều động trấn bắc thành vị trí hoa nguyên n g đã không có thế lực cường đại có thể cùng trấn bắc thành tiến hành một trận đại quy mô chiến tranh hiện tại càng nhiều hơn chính là tiểu quy mô chiến đấu trên hoang dã bọn quái vật tựa như là cỏ dại đồng dạng chỉ cần ngươi một cái không chú ý rất nhanh liền có thể sinh trưởng phi thường tươi tốt mùa hạ là bắc bộ trên cánh đồng hoang đồ ăn nhất là dư thừa thời tiết những cái kia cầu đầu nhân địa tinh xài lang nhân số lượng bắt đầu tăng nhiều vì ứng đối loại tình huống này sển cải biến quân đội phương thức tác chiến trương thương binh cung tiến thủ bán nhân mã kỵ binh còn có mới gia nhập ương thân nữ yêu nhóm bị đánh tan biên chế một lần nữa tập kết cái này đến cái khác tiểu quân đoàn sau đó từ riêng phần mình đem cả vạt dẫn hướng phía chấn bắc thành t r u n g quanh địa khu tiến hành quét dọn trấn bắc thành lại một lần nữa bắt đầu tiêu diệt toàn bộ lãnh địa bên trong quái vật cường đạo đương nhiên muốn hoàn toàn diệt tuyệt những n à y cầu đầu nhân địa tinh x à i lang nhân có chút không quá hiện thực rốt cuộc những n à y chủng tộc đều là sinh sôi năng lực rất mạnh cả đời liền là một tổ một tổ xem dự định là vừa số lượng của bọn họ khống chế tại một cái hơi thấp phạm vi bên trong loại này tiêu diệt tác chiến đang kéo dài mấy năm về sau địa tinh cầu đầu nhân x à i lang nhân số lượng thời cơ dần dần giảm xuống Tựa như là hiện tại phương nam các tỉnh g i ã ngoại bên trong x à i lang nhân trên cơ bản đã không có liền xem như đ ị a tinh cùng cầu đầu nhân số lượng cũng rất ít đây là bọn hắn trường kỳ mấy chục năm cố gắng kết quả cái khác quý tộc có thể làm được xén đồng dạng có thể làm được mà lại hắn còn có được chiến lược bản đồ những cái kia khắp nơi chạy trốn đ ị a tinh cầu đầu nhân cường đạo chỉ cần bị phát hiện liền sẽ bị đánh dấu tại trên địa đồ tại chiến trường đơn phương trong suốt tình hung dưới tiêu diệt toàn bộ những cường đạo này cũng không tính khó khăn có được gương thân nữ yêu loại này phi hành binh trùng về sau c h ấ n bắc thành quân đội tầm mắt lập tức lật ra gấp mấy lần hiện tại chiến thuật cũng từ bắt đầu mưa tên bao trùm trường thương binh bảy trận thúc đẩy biến thành g ư n g thân nữ yêu không thập cung tiễn thủ bao trùm xạ kích sau đó bán nhân mã công kích nhiều khi trường thương binh xông đi lên thời điểm trên cơ bản đã không còn lại nhiều ít địch nhân rồi đồng dạng không có thụ thương bọn quái vật bị đi làm làm nô lệ thụ thương trực tiếp giết chết thu hoạch được điểm kinh nghiệm tại trấn bắc thành quân đội tiến hành tiêu diệt toàn bộ thời điểm sến đến cũng tới đến ở và o ngoài thành ham trận doanh huấn luyện sân bãi trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện cái này một nhóm thần thương cấm vệ đã toàn bộ hoàn thành huấn luyện hôm nay liền là bọn hắn tiến giai ham trận doanh thời gian ham trận doanh tiến giai chỉ có một phần năm sát xuất thành công sến cho những n à y thần thương cấm vệ một người một cái q u a n cầu sau đó để bọn hắn tiến hành tiến giai thời gian từng giây từng phút trôi qua lần này tham dự tiến giai thần thương cấm vệ có mười hơn sáu người sến yên tĩnh chờ ở bên ngoài ước chừng qua mười lăm phút bắt đầu có ánh sáng cầu về tới hãm trận doanh hổ p h ù bên trong cái này cho thấy có người tiến giai thất bại đối với kết quả này s z e n có chuẩn bị tâm lý rất nhanh chưa được vài phút lại là hai cái quang cầu trở về theo thời gian chuyển rời một lần nữa trở lại szent r o n g tay quang cầu càng ngày càng nhiều rất nhanh thời gian đã đến mười phút cuối cùng hãm trận doanh tiến giai chỉ cần chống nổi cuối cùng này một đoạn thời gian liền đại biểu thành công tiến giai chỉ bất quá còn tại kiên trì nhân số chỉ còn lại năm người ngay lúc này sèn cảm giác được lại có một quả cầu ánh sáng trở lại hổ phù bên trong còn tại tiến giai chỉ còn lại bốn người thời gian từng giây từng phút trôi qua sèn cũng càng ngày càng khẩn trương thời gian từng giây từng phút trôi qua rất mau tới chỉ còn lại cuối cùng năm phút đồng hồ một vòng ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất lại một cái quăng cầu trở về cuối cùng chỉ còn lại ba người này sau cùng cái này năm phút đồng hồ cho sèn cảm giác hoàn toàn liền là một ngày bằng một năm rốt cục hệ thống t h a nhâm nhắc nhở tại vang lên bên hai chúc mừng túc chủ người rời t r ư ơ n g thần thương cấm vệ có ba tên thành công tiến giai thành ham trận doanh trước mắt ham trận doanh số lượng là năm người nhìn thấy ba tên thành công tiến giai ham trận doanh binh sĩ s ế tâm tình cuối cùng là đã khá nhiều bốn ngay tại trấn bắc thành nhanh chóng phát triển thời điểm bắc bộ hoa nguyên n g càng bắc địa phương nguyên tố triều tịch lực lượng đang không ngừng k h u ế t tán đại lượng g i ã thu tiến hóa thành m a thú trong này sinh hoạt chủng tộc cũng cảm nhận được uy hiếp dỗ giờ sân tu trường tiến về lớn sông băng thăm dò đội ngũ trở về bọn hắn mang về tin tức mới nhất một tòa khổng lồ trong lều vải mấy tên thú nhân ngay tại trao đổi lấy cái gì tại bên ngoài lều trên vạn người thú nhân ở mảnh này trên cánh đồng hoang sinh hoạt từ khi trước kỷ nguyên thú nhân bị nhân loại cùng tinh linh còn có ải nhân liên thủ khu trục về sau cũng chỉ có thể sinh hoạt cằn cỗi bắc bộ hoa nguyên n g nhưng là thú nhân vẫn không có từ bỏ trở lại thổ địa phì nhiêu phương nam không qua thời gian hai ba năm thú nhân liền sẽ tiến hành một lần đại quy mô xâm nhập phía nam mỗi đến lúc này cùng bắc bộ hoa nguyên n g giáp giới quốc gia cũng sẽ là thú nhân tiến công mục tiêu phương bắc quốc gia cùng thú nhân ở giữa cũng không có nghiêm khắc đường danh giới bất quá tuyệt đại bộ phận đều là mượn sông núi địa thế tiến hành phòng thủ dưới tình huống bình thường thú nhân xâm lấn đều là trực tiếp bị bắc bộ hoa nguyên n g xuôi nam trấn bắc thành vị trí cũng không phải là thú nhân đại quân chủ yếu tuyến đường hành quân trấn bắc thành lúc trước xây dựng thời điểm sèn không có lựa chọn phương bắc mà là lựa chọn đông bắc phương hướng vì chính là không muốn trở thành trống cự thú nhân tiền tuyến lớn sông băng hiện tại thế nào tên kia thân hình cao lớn thú nhân tù trưởng hỏi tù trưởng tình huống có chút không ổn chúng ta phát hiện có bạch lòng tung tích vị này tên là hạ dồn thú nhân nói đại tắc mãn nhìn đến lời tiên đoán của ngươi là đúng nghe được hạ dồn tên này thú nhân tù trưởng trầm mặc một lát nói hiện tại chúng ta đối mặt tình huống đã rất rõ ràng những ngày tiếp theo trong này sẽ có càng ngày càng nhiều ma thú xuất hiện chúng ta sinh tồn hoàn cảnh sẽ càng phát ra gian nan m u ố n để bộ lạc kéo dài tiếp c h ỉ có một cái biện pháp đó chính là đi về phía nam gỡ hùm sấp các con dân hiện tại đến thời khắc sống còn ta hắc hỏa bộ lạc tù trưởng d ô d ơ s ơ chính thức nói cho các ngươi chúng ta muốn thu hoạch được c à n g đất đai phỉ nhiều sinh tồn đám kia yếu đuối tinh linh đã ngủ say các người lùn vương quốc cũng đã phân liệt chúng ta đối mặt chỉ có nhân loại chỉ cần đánh bại những cái kia nhân loại chúng ta liền có thể thu hoạch được dưới ánh mặt trời ấm áp đất đai phỉ nhiều chúng ta đã yên lặng quá lâu là thời điểm để đám kia hèn hạ con khỉ nhóm trả giá thật lớn chiến đấu đi chiến chiến chiến thú nhân khác nhao nhao gầm thét đến càng ngày càng nhiều thú nhân bắt đầu gầm thét rất nhanh toàn bộ trong doanh địa hơn vạn thú nhân nhao nhao gầm thét thanh âm v à n g tận mây xanh cùng lúc đó tại bắc bộ hoa nguyên thú nhân khác bộ lạc cũng trong cùng một lúc bắt đầu hành động bắc bộ trên cánh đồng hoang sinh hoạt thú nhân số lượng không dưới trăm vạn chi chúng y theo thú nhân toàn dân giai binh đặc điểm bọn hắn có thể tùy tiện tạo thành một chi năm sáu mươi vạn đại quân bất quá các thú nhân bình thường sẽ không như vậy làm nguyên nhân căn bản nhất liền là hậu cần các thú nhân không có sung túc đồ ăn mấy chục vạn thú nhân đại quân tụ tập cùng một chỗ không được bao lâu liền sẽ chết đói cho nên thú nhân đồng dạng biết mấy cái bộ lạc liên hợp cùng một chỗ tạo thành từng nhánh khoảng năm vạn người quân đội từ nhiều cái địa khu phát động tiến công thú nhân bộ lạc bắt đầu hành động một vòng m ớ i chiến tranh sắp bắt đầu bốn xử lý xong trấn bắc thành sự tình về sau Sến phát ra mệnh lệnh thu mua các loại ma hóa thực vật hạt giống đồng thời cũng bắt đầu tiến hành bí cảnh bước kế tiếp chữa trị bí cảnh bên trong còn sinh trưởng không ít ma hóa thực vật ngoại trừ từ sắc quất kim hương bên ngoài còn có biến t r ù n g hoa ăn thịt người hấp huyết đăng mạng đồng thời còn sinh hoạt một chút tử tinh bẩy h ong bí cảnh bên trong sinh thái khu vực cũng bắt đầu tiến hành chữa trị tại sinh thái khu bên trong còn có không ít hoang dại dược liệu ma dược học nhập môn bên trong đánh dấu thảo dược có một bộ phận có thể trong này tìm tới phần lớn ma hóa thực vật đều cực kỳ dễ đối phó duy nhất khá là phiền thoái liền là hấp huyết đằng mạn g loại này màu đỏ sẩm b ù i gai dây leo thuộc về h o ạ t hóa dây leo một loại sẽ tự động công kích đến gần sinh vật đồng thời bản thân nó mang theo độc tố giết chết con mồi sau sẽ đem h ắ n kéo tới bao trùm chậm dai hấp thu tiêu hóa sinh thái khu diện tích rất lớn lúc trước phá hư mặc dù nghiêm trọng nhưng là nơi này đã đang từ từ khôi phục địa thủy phong hỏa các áo thuật sư cho rằng cái này bốn loại nguyên tố là thế giới cơ bản cấu thành cũng là tất cả vật chất diễn hóa điều kiện tiên quyết làm truyền thừa áo thuật đế quốc tri thức vu sư bọn hắn cũng kế thừa loại này quan điểm nghe nói một chút tiến vào truyền kỳ cấp bậc vu sư sẽ rời đi chủ vật chất vị diện tiến vào tinh giới dạo chơi thế giới khác loại này vu sư được xưng là tinh giới pháp sư căn cứ những này tinh giới pháp sư lưu lại trong tư liệu bọn hắn phát hiện qua đủ loại tinh cầu có trạng thái cố định có thể lỏng cũng có trạng thái khí nhưng có thể sinh sôi sinh mệnh có trí tuệ tinh cầu bản thân có một loại sinh mệnh lực cơ hồ đại bộ phận là đồng thời có được cái này ba loại hình thái tinh cầu dung hợp đặc tính đại áo thuật sư nhóm cho rằng tại đa nguyên vũ trụ sinh ra mới bắt đầu nguyên chất năng lượng bạo tạc sau sinh ra địa thủy phong hỏa nguyên tố vị diện cũng đang diễn hóa bên trong bởi vì nguyên tố tỷ lệ sáng tạo ra đủ loại khác biệt tinh cầu hình thái mà những cái kia có thể gánh chịu sinh mệnh tinh cầu đại bộ phận đều là tứ đại nguyên tố tỷ lệ giao hòa hài hòa cấu trúc sau thành quả chỉ có loại này tạo dựng hài hòa vị diện mới có thể đản sinh ra đủ loại sinh vật cuối cùng trên ở thành một thuật tạo từ thoát thai thuật phồn vinh nhóm cho hoàn chỉnh là này diện. Đồng dạng, các áo thuật sư loại cực lớn bán vị diện kiến tạo lý luận cũng nơi rằng n cái các cực áo áo loại đại vị vị g u sư sư lý y ra, tố cơ â n bằng sáng sinh mệnh sinh sôi loại cực lớn bán vị diện. Sáng tạo thế giới cũng không khó khăn. Trên giới giới mới mới, một làm cái sôi loại có có cho cực c khó thể tạo thế thể tạo thế lấy vị bản truyền kỳ v u sư nếu như nguyện ý hao phí mình cả đời tinh lực đều có thể sáng tạo một cái tương đối nhỏ bán vị diện thế giới chỉ bất quá không có vô sư sẽ làm như vậy giống như là bí cảnh bên trong hoàn cảnh đồng dạng cần tuân theo loại yêu cầu này nếu như bí cảnh sinh thái tạo dựng xảy ra vấn đề cuối cùng bất quá là bí cảnh sinh thái sụp đổ một lần nữa kiến tạo như vậy cơ sở nguyên tố tạo dựng xảy ra vấn đề tạo thành hậu quả liền là bí cảnh sụp đổ cho nên chữa trị bí cảnh thời điểm sẽ vẫn luôn yêu cầu nghiêm khắc chương hai trăm bốn mươi bảy sinh thái hệ thống chương hai trăm bốn mươi sáu sinh thái hệ thống bí cảnh trung tâm trong thành bảo xên một mặt hài lòng nằm trên ghế s a lon xem phim phi không phải xem phim là nhìn hình ảnh tư liệu tháp linh số một bên trong chứa đựng liên quan tới bí cảnh đại lượng tri thức những này là những áo thuật sư kia lưu lại hệ thống dành trước đối với xen một lần nữa chữa trị bí cảnh tới nói có thể nói là mưa đúng lúc một đạo ba chiều giả lập thành hình xuất hiện ở trước mắt kiếp trước cái chủng loại kia ba d phim cùng cái này so sánh liền là c ặ t bã n g ắ m lại kiếp trước nhìn những cái kia ba d phim ngoại trừ kiểu chữ là ba d cái khác hình tượng cùng hai d trên cơ bản không khác nhau hơn nữa còn có đủ loại khuyết điểm nhìn nhìn lại hiện tại các áo thuật sư không gian ba triệu thành hình kỹ thuật quả thực liền là thân lâm kỳ cảnh cảm giác kỹ thuật này chỉ dùng đến phát ra tư liệu có chút đại tài tiểu dụng may mắn s e n là người đứng đắn nếu để cho những cái kia lsg đạt được những này còn không mỗi ngày xem phim a thật sự là không thể tưởng tượng nổi senn h ì n xem thắp linh số một phát ra không gian ba triệu hình ảnh miệng bên trong liên tục tàn thắn nói mặc dù đã đánh giá rất cao những cái kia áo thuật sư cường đại nhưng là vẫn như cũ bị trước mắt nhìn thấy những này cảm thấy chấn kinh tại sinh thái cải tạo thuật cuối cùng hiệu quả đồ bên trên từng cái song túc phi long r ự c long chim bay ở trên bầu trời bay lượn trên mặt đất kiếm xì hổ voi ma mút nộ phong ma hổ liệt diễm ngựa chiến trờ i ã thu ma thú tại nhàn nhã tàn bộ những này hình thể to lớn g i ã thu tựa như là sống đồng dạng từ bên cạnh hắn đi qua một đầu voi ma mút từ trên thân sẻn trực tiếp xuyên qua thật dài vòi voi tùy tiện đem một viên cây nhỏ rút ra đưa đến bên miệng voi ma mút cắn mấy cái có lẽ là hương vị không tốt vòi voi hất lên lại ném ra ngoài trên thảo nguyên một mực kiếm s ỉ hổ quỳ xuống đất thân thể lặng lẽ di chuyển về phía trước một khoảng cách sau đó trong nháy mắt nhảy ra đang uống nước trâu rừng bầy bị dọa đến tứ tán chạy trốn kiếm s ỉ hổ động tác nhanh chóng một cái nhảy vọt đem một đầu cường tráng trâu rừng bổ nhào sau đó dùng nó kia kinh khủng r ă n g nanh đem không ngừng dễ r ủ i trâu rừng cổ cắn nước hình ảnh bên trong các loại động vật rất súng động chẳng những có hình ảnh thậm chí còn có phối âm d ã thú gào thét gió thổi lá cây tiếng xào xạc giống như l ú c nơi này ngoại trừ sren nhận biết sinh vật bên ngoài còn có không ít sren từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh vật những sinh vật kia rất có thể hiện tại đã diệt tuyệt cảnh tượng trước mắt nhìn qua tựa như là một tòa tươi tốt rừng rậm nguyên thủy tháp linh số một loại này giả lập ba triệu thành hình kỹ thuật ngươi có kỹ thuật tư liệu sao sren trực tiếp hỏi thật có lỗi chủ nhân giả lập ba triệu thành hình kỹ thuật cũng không có tại kỹ thuật dành trước bên trong cho nên không có liên quan tới tư liệu của nó t h á p linh số một thanh â m vang lên đáng tiếc x ê n một mặt tiếc nuối nói bất quá mặc dù trong tư liệu không có liên quan tới giả lập ba triệu thành hình kỹ thuật tư liệu nhưng là loại kỹ thuật này là pháp thuật ảnh lưu niệm thuật cùng chữ âm thuật cải tiến bản chủ nhân có thể dựa theo cái phương hướng này nghiên cứu ta đã biết x ê n gật gật đầu ảnh lưu niệm thuật pháp thuật này là tứ hoàn pháp thuật thi pháp thời điểm cần một khối đá thủy tinh bất quá chứa đựng hình ảnh rất mơ hồ hoàn toàn không có nghĩ trước mắt t h á p linh số một sử dụng tốt như vậy dạng này rất thật bất quá nếu biết pháp thuật về sau chậm rãi tiến hành cải tiến là được rồi đến lúc đó nếu như cải tiến thành công hắn còn dự định tại dị giới đập cái phim tinh linh hóa thú người bán nhân mã dự nhân nhiều như vậy kỳ huyện trùng tộc đánh ra tới phim khẳng định kiếm tiền ta nói chính là chính quy phim ba mươi sáu dê phi hoạch rơi là ba dê lập thể vờn quanh hình ảnh ngẫm lại đều làm người kích động thế như vậy cũng vì người dị giới dân bổ sung đại lượng tinh thần lương thực. lương vậy vì giới đại dị bổ t giới này giải trí phương thức quả thực quá thiếu thốn người ngâm thơ d o n g vì cái gì được h a n nén cũng là bởi vì bọn hắn sẽ biểu diễn biết ca hát sẽ kể chuyện xưa thế giới này một trận siết thú cũng có thể làm cho người chạy theo như vịt nếu là sàn đem phim làm ra đến những người kia còn không ngoác mồm kinh ngạc đến lúc đó hắn có lẽ có thể thành lập một nhà truyền hình điện ảnh tên công ty liền gọi ba tốt bất quá đây đều là về sau sự tình hiện tại s t n căn bản không có những này kỹ thuật hắn hiện tại cần phải làm là căn cứ tháp linh sinh thái hệ thống dành trước tư liệu đến trùng kiến bí cảnh sinh thái hệ thống trên thực tế muốn tại bí cảnh bên trong tạo dựng ra độc lập sinh thái hệ thống cũng không dễ dàng cái này thí nghiệm ở kiếp trước thời điểm liền có quốc gia làm qua lúc trước ưng tương tốn hao món tiền khổng lồ kiến tạo một tòa tên là vòng sinh vật số hai phòng thí nghiệm liền l à kiến tạo một tòa phong bế không gian sau đó ở trong không gian này trồng trên các loại thực vật đồng thời còn bỏ vào một ít động vật tạo thành một cái đơn giản sinh thái hệ thống đồng thời để mấy tên nhà khoa học cùng một chỗ tiến vào bên trong sinh hoạt tại cái này thí nghiệm bên trong còn sử dụng một chút khoa học kỹ thuật trợ giúp vòng sinh thái tiến hành tuần hoàn toàn bộ kế hoạch là chuẩn bị tại cái này vòng sinh vật số hai trong phòng thí nghiệm sinh hoạt thời gian năm năm chỉ bất qua cái này thí nghiệm cuối cùng chỉ giữ vững được hơn một năm liền không thể không bỏ dở bởi vì bên trong vòng sinh thái sụp đổ tất cả động thực vật đều không thể tiếp tục sinh tồn k i ế p trước khoa học kỹ thuật liền xem như đến s z e n xuyên qua đến lúc đó vòng sinh vật kỹ thuật cũng không có cách nào hoàn thành nhưng là tại cái này kỳ huyễn thế giới mấy ngàn năm các áo thuật sư liền đã giải quyết những vấn đề này s z n nhìn một chút t h á p linh số một ghi chú vòng sinh vật cải tạo kỹ thuật phía trên kỹ thuật chỉ là nhìn xem s z n đã cảm thấy tê cả ra đầu cải biến địa hình sử dụng pháp thuật đem mặt đất cải tạo thành ngươi muốn hình thái thấp nhất thất hoàn tối cao và mười cải biến hoàn cảnh có thể mãi mãi cải biến một chỗ không gian hoặc là địa phương hoàn cảnh cải biến hoàn cảnh càng lớn pháp thuật độ khó càng cao thấp nhất ngũ hoàn tối cao và mười sinh thái gây dựng lại mãi mãi cải biến một phiến khu vực sinh thái có thể ảnh hưởng nên khu vực sinh vật sinh vật đẳng cấp tối cao không cao hơn cấp mười lăm dựa theo người thi pháp ý nghĩ tiến hành cải biến thấp nhất chín hoàn tối cao và mười g e n bồi dưỡng kết hợp nhân bản thuật thi triển một loại thần kỳ pháp thuật có thể dùng một chút sinh vật g e n trực tiếp sáng tạo ra nguyên bản sinh vật Chú t h h í c nên pháp thuật chỉ có thể chế tạo phổ thông sinh vật ma pháp sinh vật vô hiệu pháp thuật đẳng cấp bắt hoàn tổ hợp lại gen các áo thuật sư phát minh một loại cường đại pháp thuật nên pháp thuật có thể dùng hiện hữu gen trải qua tổ hợp chế tạo ra mới giống loài Chú thích, nên pháp thuật tính nguy hiểm cực kỳ cao mời cẩn thận sử dụng pháp thuật đẳng cấp chín hoàn huyết mạch cải tạo thuật áo thuật sư cửa phát minh một loại huyết mạch cải tạo kỹ thuật có thể để một loại bình thường sinh vật có được những sinh vật khác năng lực Chú thích, nên pháp thuật dễ dàng gây nên huyết mạch bệnh mời cẩn thận sử dụng pháp thuật đẳng cấp thất hoàn nhìn thấy cuối cùng hai cái pháp thuật thời điểm rèn trong lòng cũng là giật mình loại pháp thuật này liền xem như tại áo thuật đế quốc thời kỳ cũng là bị nghiêm ngặt hạn chế lúc trước loại pháp thuật này tại vừa mới bị phát minh ra tới thời điểm thế nhưng là vang bóng một thời chỉ bất quá rất nhanh liền đã dẫn phát hậu quả nghiêm trọng loại này tổ hợp lại gen cùng huyết mạch cải tạo thuật điển hình nhất ví dụ liền là hóa thú nhân hòa huyết mạch vô sư hóa thú người sớm nhất là một chút các áo thuật sư chế ra nhân chủng cụ thể là nguyên nhân gì sển cũng không rõ ràng dưới tình huống bình thường hóa thú người huyết mạch cực kỳ không ổn định thường xuyên sẽ xuất hiện các loại vấn đề nhưng là hóa thú người cũng có thường nhân không có thiên phú t ỷ như mèo loại hóa thú người bọn hắn chỉ cần trưởng thành nhanh nhẹn phổ biến đều vượt qua hai mươi loài gấu hóa thú nhân lực lượng cũng phổ biến xuất chúng về sau bởi vì một chút nguyên nhân loại này tổ hợp lại gen kỹ thuật bị áo thuật đế quốc mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ về phần huyết mạch cải tạo thuật loại kỹ thuật này đồng dạng dùng tại chính áo thuật sư trên thân có không ít áo thuật sư bọn h ắ n hậu đại không có thi pháp năng lực cho nên bọn họ liền phát minh loại kỹ thuật này để gia tộc mình hậu nhân có được huyết mạch năng lực trở thành thuật sĩ ngoại trừ những n à y kỹ thuật bên ngoài tại những n à y kỹ thuật trong tư liệu còn có các loại khí hậu pháp thuật có thể cải biến bí cảnh bên trong mùa khí hậu những pháp thuật này hầu như đều có thể dùng đến đem một cái bán vị diện cải tạo thành một tòa cơ lớn bí cảnh đương nhiên ở trong đó chỗ tốn hao nhân lực vật lực hoàn toàn không phải một hai tên vu sư có thể làm được liền xem như truyền kỳ vu sư cũng không được chỉ có mười mấy danh truyền kỳ vu sư liên thủ hợp tác mới có thể thực hiện loại kia sáng tạo thế giới bản kỳ tích Xên hiện tại tòa này bí cảnh đương nhiên không có khoa trương như vậy mặc dù hắn cái này bí cảnh chiếm diện tích không nhỏ nhưng là trên thực tế cùng loại kia bán vị diện bí cảnh có trên bản chất khác biệt bán vị diện bí cảnh có thể độc lập tồn tại cũng không cần phụ thuộc vào chủ vị diện mà x e n loại này không gian trồng chất bí cảnh bất quá là sử dụng không gian pháp thuật đem vật chất vị diện một khối thổ địa che giấu trên tổng thể t ô i nói vẫn như cũ thuộc về vật chất vị diện loại này bí cảnh mặc dù so ra kém bán vị diện bí cảnh nhưng là có một chỗ tốt liền là không cần một lần nữa tạo dựng địa hình bí cảnh không khí cùng hệ thống trọng lực cũng không cần một lần nữa chế tác càng không cần đi mở tích không gian bán vị diện kiến tạo độ khó thẳng tắp giảm xuống bí cảnh bên trong dùng để chia cắt khu vực năng lượng bình chướng đã hư hại loại này năng lượng bình t r ư ớ n g có thể đem bí cảnh dựa theo ngươi ý nghĩ tiến hành chia cắt năng lượng bình t r ư ớ n g cường độ có thể chống cự một lần truyền kỳ pháp thuật công kích rất nhiều khu vực phải dùng loại pháp thuật này đến tiến hành chia cắt cũng tỉ như t r o n g khu trong này trồng đều là các loại giá cao giá trị ma hóa thực vật một khi không có xem trọng bị cái khắc động vật xâm nhập đi vào phá đi vậy nhưng sẽ thua lô lớn còn có bí cảnh đúng trọng tâm nhất định là muốn xây dựng vườn sinh thái rất nhiều ma hóa sinh vật cũng không thể giống dê bỏ đồng dạng tiến hành nuôi dưỡng nhất định phải cho chúng nó một loại tiếp cận hoang dại hoàn cảnh mới được vườn sinh thái liền là đặc biệt vì loại này ma thu chuẩn bị mà lại có một ít ma hóa thực vật đồng dạng cần tại hoàn cảnh của g i ã ngoại tiến hành nuôi dưỡng dạng n à y một tòa chia cắt bí cảnh khu vực năng lượng bình t h ư ớ n g dựa theo tháp linh số một cho ra các loại vật liệu cộng lại ít nhất phải năm trăm vạn kim nạ ẻn liền xem như sẻn hiện tại thu được hôi h ải nhân toàn bộ bảo tàng một khoản tiền lớn như vậy lấy ra cũng là phi thường đau lòng hồi hải nhân nơi đó lấy được bảo tàng trong nháy mắt liền muốn dùng xong một nửa về phần nguyên bản bí cảnh bên ngoài bao phủ không gian trồng chất pháp trận cùng cái kia cỡ lớn từ trường phòng hộ hai cái này phù văn pháp trận nếu như từng chút từng chút một lần nữa kiến tạo cần tốn hao tiền tài càng là thiên văn s ố tự trước kia sẻn cảm thấy mình còn rất có tiền nếu như đưa trong tay tiền tài thả ra có thể phá hủy một quốc gia kinh tế hiện tại xem ra hắn suy nghĩ nhiều chút tiền như vậy ngay cả một tòa bí cảnh đều không xây nổi Cứ cho cả coi cao. Chương Chương tính toán như thế đến, cho hạt thuê kiến tạo một tòa vu sư tháp như đến, kiến vạn kim nạ ẹn không giá vưu sư kim 1.000 1.603.3.7.5.291 là 247 248 bởi vì bí cảnh bên trong địa hình không có quá lớn biến hóa sen hoàn toàn có thể chiếu vào tháp linh số một cho ra tư liệu tiến hành chữa trị không cần đi cải biến địa hình cải biến hoàn cảnh cứ như vậy cực lớn thấp xuống bí cảnh chữa trị độ khó bí cảnh bên trong vòng sinh vật tạo dựng liền muốn khó khăn một chút phổ thông động vật còn tốt nhưng là trong này cần không ít m a thú tháp linh số một nơi này còn giữ không ít sinh vật g e n nếu như s ơ n có thể sử dụng g e n bồi dưỡng kỹ thuật hoặc là nhân bản thuật những pháp thuật này liền có thể trực tiếp đưa chúng nó chế tạo ra nhưng là hai loại pháp thuật đều là bát hoàn chín hoàn pháp thuật cần truyền kỳ vô sư mới có thể nắm giữ liền xem như hạt thuẩy cũng còn kém cấp một s ơ n còn ở nơi này phát hiện một chút loài rồng g e n đương nhiên những này loài rồng g e n cũng không phải là chân long mà là hắn kiếp trước đã sớm diệt tuyệt khủng long thế giới này dã ngoại là sinh trưởng lấy một chút khủng long tấn mạnh long táo chua l ư n g long bạo long các loại bất quá những này khủng long phần lớn sinh hoạt tại phương nam tại nam vương đại lục một chút hoang dã bên trong những này khủng long hoàn toàn được xương tụng là bá chủ cấp nghe nói những này khủng long sớm nhất là từ bí cảnh chạy vừa ra vị diện này vốn là không có khủng long các áo thuật sư từ cái khác chiếm lĩnh vị diện bên trong bắt được đại lượng khủng long tiến hành nghiên cứu những này khủng long thực lực không tầm thường giống như là tấn mạnh long bọn chúng sinh vật cấp bậc là cấp 10, khiêu chiến cấp bậc là cấp 5, cần mấy tên kỵ sĩ có thể giải quyết nó nhưng là tấn m á n h long loại sinh vật này thuộc về quần cư trên cơ bản đều là ba đầu đến sáu đầu cùng một chỗ sinh hoạt muốn giải quyết không có đại kỵ sĩ dẫn đội về phần cường đại nhất bảo long sinh vật đẳng cấp cao tới cấp 17, so rất nhiều á long đều cường đại hơn đương nhiên loại cấp bậc này khủng long số lượng cũng không nhiều còn có một số khủng long đã không thể xưng là khủng long bọn chúng trong thân thể có một ít cự long huyết mạch thân thể phát sinh biến lính d cũng không biết có phải hay không là cổ đại các áo thuật sư đối bọn chúng tiến hành qua huyết mạch cải tạo thí nghiệm bất quá s è n suy đoán loại này tỷ lệ phi thường cao bí cảnh mặc dù dù sẽ nghiêm trọng nhưng là một vài chỗ thiết bị còn bảo tồn lại chỉ cần chữa trị một chút liền có thể một lần nữa sử dụng vườn sinh thái bên trong vì tạo nên tương ứng hoàn cảnh nhiều khi cần các loại phù văn trận mới có thể làm đến những phù văn này trận bởi vì lúc t r ư ớ c năng lượng gián đoạn đều đã lâm vào đ ỉ n h trệ trạng thái rất nhiều phù văn trận kinh lịch thời gian dài biến chất đã không chịu nổi sử dụng cần một lần nữa chế tác phù văn mới được sển trong khoảng thời gian này tiến hành chữa trị đã nắm giữ rất nhiều phù văn tại tháp linh số một cho chữa trị tiêu chuẩn hạ chữa trị không ít phù văn trận đồng thời đem những phù văn này trận một lần nữa kết nối vào năng lượng thông đạo tại bí cảnh ở lại sau một thời gian ngắn sển trở lại chấn bắc thành tiến hành nghỉ ngơi bí cảnh lượng công việc khổng lồ chỉ có thể từng chút từng chút đi làm sển cũng không muốn mỗi ngày bận bịu lượng thời gian nghỉ ngơi cũng không có lãnh chúa tòa thành bên cạnh trải qua trong khoảng thời gian này công việc đã thanh lý ra một mảnh đất trống trên đất trống hiện tại một mảnh bận rộn các công nhân ngay tại đảo móc nền tảng vu sư tháp kiến tạo hơn một trăm mét nền tảng tự nhiên phi thường trọng yếu hạt thuậy vu sư tháp tầng hầm kiến tạo chừng ba tầng tối tầng dưới là địa lao dùng để quan một chút tù phạm hoặc là ma thú tầng thứ hai là nguyên tố hồ tầng thứ nhất thì là gian tạp vật cùng phổ thông nhà kho trên mặt đất vu sư tháp chia bảy tầng tầng thứ nhất là phòng khách đồng thời bao quát người hầu chỗ ở tầng thứ hai là khách phòng cùng vô sư học đồ gian phòng tầng thứ ba là chiến đấu huấn luyện sân bãi pháp thuật huấn luyện sân bãi tầng thứ tư là giảng dạy học đồ địa điểm đồng thời cũng là ma tượng cất giữ địa phương tầng thứ năm là hạt thuế phòng thí nghiệm tầng thứ sáu là hạt thuể chỗ ở đồng thời cũng là bảo khố vị trí tầng thứ bảy là vô sư tháp quan tinh đài đồng thời cũng là vô sư tháp khống chế trung tâm vô sư tháp hệ thống vũ khí cũng sẽ lắp đặt ở chỗ này vô sư tháp bản vẽ cũng sớm đã xác định kiến tạo dạng này một tòa khổng lồ vu sư tháp y theo hiện tại trấn bắc thành lực lượng c h í ít cần mấy năm vu sư tháp chủ đề kiến tạo cũng không tính rất khó khăn khó khăn là phía trên tuyên khắc phù văn cùng các loại năng lượng thông đạo trấn bắc thành công nhân đội ngũ cùng các nô lệ có thể làm không được loại công việc này chỉ có thể là vu sư tự mình động thủ bất quá sét rất nhanh liền phát hiện kiến tạo vu sư tháp không chỉ có người bình thường còn có bán tinh linh cùng dợ dồn tinh linh bọn hắn mặc dù không phải vu sư nhưng là đồng dạng có một ít thi pháp năng lực hiện tại những n à y tinh linh cũng gia nhập vu sư tháp kiến tạo để sư r ầ n có một chút kinh ngạc bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng mặc kệ là cả d ì nạ hay là gờ dạ sở hai người bọn họ đồng dạng là là người thi pháp mặc dù là huyết mạch thuật sĩ nhưng là bọn họ khi tiến vào tứ giai về sau cũng đều có thể kiến tạo vu sư tháp chỉ là bởi vì thực lực cùng tài nguyên nguyên nhân bọn họ căn bản không có vu sư tháp liền xem như gia nhập c h ấ n bất thành muốn để sư r ầ n ủng hộ bọn họ kiến tạo vu sư tháp cũng không thể một trăm ò a vưu đều sư tháp tạo kiến c hai nói mươi hạt thuế t kiến m vu, vu, vu, vu sư tháp nền tảng có trọn vẹn ba mươi m hơn nghìn người thi công đội tại cũng dở dồn tinh linh nhóm giám sát hạ tiến hành lao động những này bùn đất sẽ bị vận đến đất t sẽ là n phương h thị t khác, vì vu sư tháp về sau thăng cấp trở thành lơ lường tháp dự lưu vu sư tháp thăng cấp hình thái liền là lơ lường tháp đây là phù không thành bàn sơ hình thức thế ừ k i áo thuật đ giới này truyền kỳ vu sư vu sư tháp trên cơ bản đều là lơ lửng tháp lơ lửng tháp kiến tạo cần đại lượng bí ngân đây đối với có được sen lẫn bí ngân quạng sèn cũng không khó khăn dựa theo hôi hải nhân bách suy tính tòa này ngân quặng mỏ thuộc về cỡ lớn quặng dầu bên trong sen lẫn bí ngân số lượng còn là không ít hiện tại những này bí ngân ngoại trừ một bộ phận dùng tại bí cảnh chữa trị phía trên còn lại toàn bộ đều chứa đựng tại lãnh chúa tòa thành trong b ả o k hố đợi đến vu sư tháp thăng cấp trở thành lơ lửng tháp thời điểm sử dụng đại lượng sắt thép từ thợ rèn t á t phường bên trong vận chuyển ra những này trải qua lò cao dung luyện hồi hải nhân gia công kim loại đã là sắt thép vu sư tháp kiến tạo cần đại lượng sắt thép từng cây sắt thép khung xương đứng lên đại lượng h ắ c rượu thạch bị vận chuyển tới nếu như đầy đủ có tiền có thể toàn bộ sử dụng h ắ c rượu thạch tiến hành kiến tạo tựa như là lô gen vương quốc có tiền đến có thể dùng h ắ c rượu thạch kiến tạo tường thành sen mặc dù cũng nghĩ toàn bộ dùng h ắ c rượu thạch kiến tạo một tòa vu sư tháp nhưng là cân nhắc đến chữa trị bí cảnh đồng dạng cần đại lượng tiền tài chỉ có thể giảm b ấ t vu sư tháp h ắ c rượu thạch sử dụng lượng h ắ c rượu thạch chỉ ở vu sư trong tháp một chút trọng yếu khu vực sử dụng địa phương khác thì là sử dụng phổ thông đá cầm thạch trên thực tế có chút thực sự không có tiền vu sư sẽ sử dụng phổ thông tảng đá kiến tạo vu sư tháp đương nhiên cũng có thể là sử dụng bùn đất trước dùng hóa bùn thành đá đem bùn đất chuyển biến thành nam h thạch sau đó tại đối với mấy cái này nham thạch thi triển cứng lại thuật dạng này mặc dù phiền thoái một chút nhưng là vu sư tháp cường độ đồng dạng phi thường cao đương nhiên cứ như vậy vu sư lượng công việc cũng muốn vượt lên thật nhiều lần vậy lượng công việc có thể để một vu sư chặt tay bình thường hơi có chút tiền vu sư đều sẽ không như vậy làm chỉ có những cái kia quỷ nghèo mới có thể dùng loại phương pháp này cứng lại thuật hiệu quả là mãi mãi đại vu sư cấp bậc vu sư thi triển có thể để gỗ có được sắt thép cường độ nếu như là nham thạch mạnh như vậy độ sẽ cao hơn chân chính có thể tiến hành tinh giới lữ hành vu sư tháp đều là sử dụng đại lượng h ắ c d i ệ u thạch kiến tạo sau đó tại h ắ c d i ệ u thạch cơ sở càng thêm cầm cứng lại thuật dạng này kiến tạo vu sư tháp cường độ sẽ đạt tới dị thường trình độ kinh người x ế n điều động hai ngàn chó thủ lĩnh tiến về thế giới dưới đất khai thác hát rượu thạch chỉ bất quá bởi vì hát rượu thạch cứng rắn nguyên nhân khai thác độ khó lớn ngoại trừ từ thế giới dưới đất khai thác hát rượu thạch bên ngoài trấn bắc thành còn từ lộ rèn vương quốc mua đại lượng hát rượu thạch đám thợ thủ công dựa theo bản vẽ yêu cầu tiến hành kiến tạo bán tinh linh người thi pháp cùng dở dồn tinh linh người thi pháp bắt đầu đối nham thạch cùng hát rượu thạch thi triển hóa bùn thành đá hát thuế thì là đối những cái kia nham thạch tiến hành ra chỉ cứng lại thuật cả di nạ cùng gờ dạ sở cũng giống như thế vì tăng tốc kiến tạo vu sư tháp hạt t h u ế đưa nàng chế tắc nghiêm thổ ma tượng nham thạch ma tượng đều kéo ra ngoài những n à y ma tượng mới vừa xuất hiện thời điểm đem những công nhân n g kia do sợ cao tới ba mét nham thạch cự nhân cánh tay so với bọn hắn phần eo đều u ô n t r ắ n g kiện lúc hành tẩu mặt đất đều khẽ chấn động tràn đầy cảm giác c áp bách những công nhân kia phi thường lo lắng không cẩn thận bị những n à y ma tượng khôi lỗi dâm chết bất quá tại trải qua qua một đoạn thời gian quen thuộc về sau những công nhân này đã không còn sợ hãi khôi lỗi ma tượng hiện tại ngược lại đối những khôi lỗi này ma tượng trở nên phi thường tò mò nếu như không phải nhiếp tại các vụ sư vi danh còn có những này ma tượng khôi lỗi cường đại những người này đã sớm leo đi lên nhìn không thể không nói nhân loại thích đứng năng lực thật mạnh bởi vì trấn bắc thành bắt đầu tiêu diệt toàn bộ trên hoang dã quái vật lãnh địa bên trong nô lệ lại một lần nữa bắt đầu trên phạm vi lớn tăng trưởng vẹn vẹn không đến một tháng thời gian trấn bắc thành quân đội liền bắt được hơn một vạn tên cầu đầu nhân địa tinh x à i lang nhân còn có nô lệ thú nhân cho nên mặc dù vu sư tháp kiến thiết vận dụng đại lượng nhân thủ nhưng là chấn bắc thành kiến thiết đồng dạng không có c h ấ m dần chấn bắc thành các loại công cộng công trình vẫn chưa hoàn thiện dựa theo sèn yêu cầu tất cả con đường đều cần là đường lát đá hoặc là đá vụn mặt đường hiện tại thành thị đại lộ trên cơ bản toàn bộ làm được nhưng là một chút trong phường thị con đường còn không có trong thành thị vài chỗ bắt đầu kiến tạo khu vực nhô lên ở giữa đường có trồng cây chia giao thông thành hai luồng hoặc là sanh hóa công viên Trước kia vì đổi tiến tiên tạo trúc tại túc ưu khác, có lực cũng kia kiến kiến đổi hiện vì độ đều những sung nhân những này là bắc t tạo. đầu đại lượng kiến lượng h tranh Chiến tranh i tới gần. Chương 248, chiến tranh tới ế n gần. Trưng gần. 248, Bác địa hoa nguyên n g làm trấn bắc thành đang tiến hành kiến thiết thời điểm tại lộ tạt dây núi tây bắc càng xa trên cánh đồng hoang đại lượng thú nhân đang suy n g h ĩ phương nam di động mùa hạ sắp trôi qua trên bầu trời mặt trời không có lây trước như vậy đ ư c gác Cản trên cánh thúc chúng thực trên đồng hoàng từng đội, từng sanh đội nhân không ngừng hướng nam thúc đẩy. trường đại nhân, chúng ta lương thực không nhiều lắm. Một thú nhân tối thú Tu ta Một đội đội đại đi ra thú đẩy. vào lắm. dỗ dở sợt trầm mặc một lát còn có bao nhiêu lương thực tăng thêm hôm nay đồ ăn chỉ đủ chúng ta ăn được một tuần lễ hiện tại là mùa hạ ven đường đi săn thu thập tối đa một tháng thời gian r a s a n h thú nhân nói r ỗ dở sợt ánh mắt bên trong đột nhiên bắn ra hỏa táng một tháng thời gian đầy đủ một tháng sau chính thức phương nam vương quốc loài người lương thực bội thu thời điểm chỉ cần chúng ta công phá cứ điểm ngoài thành những cái kia lương thực liền đều là chúng ta những cái kia lương thực đầy đủ chúng ta toàn bộ bộ lạc gan được dòng g ã một năm lần này chúng ta cũng muốn có được một mảnh dưới ánh mặt trời ấm áp đất đai phì nhiêu cùng lúc đó lộ rèn vương quốc p h ớ c lò rèn sở vương quốc còn có sỉ dạn vương quốc đều đã bị thú nhân sắp xâm lấn tin tức những ngày vương quốc tại bắc địa trên cánh đồng hoang thời khắc đều chú ý những thú nhân kia bộ lạc khi nhìn đến thú nhân bộ lạc bắt đầu xuôi nam về sau trước tiên đem tin tức truyền lại trở về thời gian này thú nhân xâm lấn trực tiếp để vương quốc loài người cảm thấy áp lực to lớn khoảng cách bội thu còn một tháng nữa thời gian những quý tộc kia căn bản không thôi vườn không nhà trống ngoài thành đồng ruộng tuyệt đại đa số đều là quý tộc muốn để bọn hắn đem mình ruộng đồng một mồi lửa tiêu h hủy những cái kia keo kiệt quý tộc nhưng sẽ không như thế làm về phần thú nhân xâm lấn kia là quân đội sự tỉnh trong h nhân cho khẩn ú lấn cũng xâm làm cho mấy cái quốc gia đều t ư phương n lên, những này tới gần phương bắc biên binh phần hẹn g giới triêu hứa h tới tộc bắt đầu Bắc các c quý mộ binh sĩ, về phần hứa hẹn cho Sản lưu ư yêu cầu dân n trực tiếp c bị ỡ chế gia nhập gia đội. quân thời r o n g t gian ngắn mấy cái quốc vương phương bắc các quý tộc trong tay binh sĩ liền tăng lên gấp hai ba lần chỉ là mặc dù binh sĩ số lượng tăng trưởng hai nhiều gấp ba nhưng là quân đội thực lực chẳng những không có tăng lên ngược lại giảm xuống những binh lính này trên cơ bản liền là vừa mới b u ô n g xuống quốc lại cầm vũ khí lên nông phu để bọn hắn thủ thủ thành vẫn được về phần chính diện tác chiến đoán chừng mới vừa lên chiến trường liền sẽ bất ngờ làm phản chạy trốn Phở phần Phở binh lực, tiếp mình binh. hắc thạch thành chỉ thường binh thú nhân xâm lấn về sau, không hẻm nhiều. Sở Lò Lò Lò lực, lấn lễ liền lượng lên Lò Rèn Rèn riêng Rèn trước trú trong, Rèn Vương Vương Giàn Vương cũng tăng Vương đến tuần bên quân tăng vạn người. Vương núi quan nội quân đội đồng dạng tăng Sở Sì Sở sau, vào về Quốc, Quốc, Quốc Quốc Quốc đầu đầu đối số cứ có điểm kia tại đội tới đội bắt bắt một mặt đem xâm đồng thời bắc địa các quý tộc cũng ban bố thời gian chiến tranh lệnh động viên các loại quân dụng vật tư bắt đầu trưng thu rất nhiều đã chuẩn bị xuất phát thương đội bị trực tiếp ngăn lại sau đó một chút binh sĩ cầm điều động làm đem những thương nhân này hàng hóa trực tiếp trưng thu những này trưng thu làm trưng thu vật tư sẽ tại sau khi chiến tranh kết thúc trả về đương nhiên đây là trên quan trường thuyết pháp trên thực tế những vật tư này liền xem như đến chiến tranh kết thúc cũng sẽ không ở trả lại cuối cùng chỉ là sẽ dựa theo nhóm này hàng hóa giá thấp nhất tiến hành đền bù về phần nói một phân tiền không cho cũng không phải là không có ở thời đại này có thể tổ kiến thương đội kinh thương tuyệt đại đa số phía sau đều có quý tộc làm chỗ dựa nếu là không có đền bù những quý tộc kia cũng sẽ không bỏ qua phương bắc vài cái nhân loại vương quốc cùng bắc bộ hoa nguyên n g bị một đầu nạp phiêu dãy núi t r â u ngăn cách đầu này nạp phiêu dãy núi c h i ề u dài kéo dài nghìn dặm dãy núi chủ phong lâu dài tuyết động tuyến cổ bất hóa bên trong sinh sống đại lượng g i ã thu cùng m a thú mặc dù tòa sơn mạch này đem nhân loại cùng bắc địa hoang dã ngăn cách nhưng là vẫn như cũ có không ít con đường có thể thông qua hắc thạch cứ điểm thú huyết cứ điểm bao quát hẻm núi quan cái này ba cái quan ải liền là xuyên qua đầu này dậy núi lớn nhất ba con đường đường những này hẻm núi so với cái khác xuyên sơn đường mòn muốn tốt đi rất nhiều thông hành xe ngựa cũng không có vấn đề gì ngoại trừ cái này ba đầu hẻm núi ngoài thông đạo hắn con đường của hắn đều là gập ghềnh dốc đứng khó mà thông hành rất nhiều nơi căn bản là không có cách thông hành xe ngựa nguy hiểm nhất một chút lộ trình càng là một bên vách đá khắp m ộ thú bên liền là vượt sâu văn là dưới vượt trượng, sâu c â nhân n không đủ rộng nửa mét mặt đường. Những này những buôn thương dụng, này con đường chẳng những là đường xa khó đi, còn có nguy hiểm tính mạng, không cẩn thận đụng phải sinh hoạt ở nơi này chỉ có cái có khó hiểm phải hoạt h kêu gập gầy đủ đạo đại đa đều đi, sử xa mét mặt mà tiểu tuyệt tại t là là bởi loại lẩu số ở vì liền là cả người cả cả của huyết a i mất. Thú h cứ điểm l ô gen v ư ơ n g quốc phương bắc cửa lớn một khi nơi này bị công phá l ô gen v ư ơ n g quốc phương bắc tam tỉnh liền muốn đối mặt thú nhân binh phong năm trăm tên người khoác trọng giáp cơi tại đồng dạng là mặc giáp trên chiến mã trọng trang kỵ sĩ la thế giới này vương quốc loài người binh trùng mạnh nhất một cái kỵ sĩ cả người lẫn ngựa lại mặc vào khôi giáp trọng lượng đã đạt đến một ngàn cân công kích bắt đầu đều không cần nói vương ũ khí h tổn t liền xem như lực liệt. cái nội như chủng cũng trưởng thành thú nhân đụng nội tạng băng Vương xem đem một kích thú đầy đủ quốc t r i viện ba vạn đại quân cũng đã tới nhưng là cái này cũng không có để có l ỉ n h bá t ứ c tâm tình khẩn trương vung lòng bởi vì căn cứ phía trước truyền đến tình báo lần này các thú nhân có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng bọn hắn đối mặt ít nhất là mười vạn người thú nhân đại quân thú huyết cứ điểm bên ngoài trước kia các loại sừng hiệu cự mã đã hoàn toàn bị phá hư hết trên mặt đất một mảnh hỗn độn Khắp、nơi đều là thú i người buồn nôn mùi máu tươi,、vừa、mới chiến thể vết trong tràn một kết t không khí h cùng cỗ ngập buồn nôn vừa máu, làm máu đấu c có chiếm được mày mày tiện nghi, nhưng là bọn chúng cũng thành công hoàn thành tác chiến mục、tiêu. cứ điểm bên ngoài tất cả bên bọn bên bị tiêu, trong, nhân không tiện nghi, nhưng thành hoàn thành ngoài phòng ngự thú tất thiết hết. Thủ phá hư kế điểm mảy may đều là v ư ơ n g cứ điểm nhân loại binh sĩ cảm xúc vẫn còn tương đối phấn khởi mặc dù thú nhân đại quân nhìn qua rất nhiều nhưng là chỗ này cứ điểm mượn thiên nhiên hiểm yếu địa thế các thú nhân căn bản là không có cách lợi dụng nhân số ưu thế chật hẹp địa hình chú định nơi này chỉ có thể đầu nhập chút ít binh lực tiến hành cường công hai bên dãy núi vách núi cao chót vót vì bọn họ cung cấp thiên nhiên khía cạnh phòng hộ dưới tường thành đại lượng thi thể ngổn ngang lộn xộn trồng chất cùng một chỗ kia làm người buồn nôn hương vị hấp dẫn tới đại lượng manh cầm kền kền trên bầu trời một chút ăn mục nát quả đen cũng hoa hoa gọi bậy phổ thông giá thu e ngại quân đội nhưng là những n à y phi cầm lại không có bao nhiêu cố kỵ mỗi khi đêm tối tiến đến chiến đấu kết thúc liền là bọn chúng ăn no nê thời điểm các thú nhân quân doanh khoảng cách cứ điểm chỉ có mười dặm lúc này đại lượng thú nhân giám sát nhóm chính cầm roi ra xua đuổi lấy cầu đầu nhân địa tinh chờ các nô lệ chặt cây cây cối sau đó lại từ thú nhân đám thợ thủ công chế tắc thành đơn sơ khí giới công thành mặc dù thú nhân văn minh không cách nào cùng nhân loại so sánh nhưng là bọn hắn chế độ xã hội so với x à i lang nhân cầu đầu nhân địa tinh mạnh hơn rất nhiều ngay tại thú huyết cứ điểm nhân loại cùng thú nhân chiến đấu sau khi bắt đầu ngắn ngủi ba ngày thời gian Hác trấn h h hẻm núi quan đồng dạng bạo phát chiến ạ dạng bạo tại c Cứ cùng Điểm đồng đấu, núi quan t ả i ngủi lại đại biết qua sau, đầu ngắn nhân cường công. Xên nhân bắt thăm thú thế thú xâm dò về sau, các l bắc thành cũng không tại. Thú nhân con đường đi tới bên trên, cách gần nhất chiến Hác Thạch Cứ điểm cũng có 300 giảm. Chấn không nhân đường bên trên, khoảng gần nhất trường Thành thú tại tới đi Điểm Bắc giảm. phương bắc là lộ tạt dây núi thú nhân muốn tấn công trấn bắc thành chỉ có thể vòng qua lộ tạt dây núi từ trấn bắc thành phương hướng tây bắc tiến công khi biết thú nhân tiến công về sau xén liền ngay đầu tiên đem ngay tại phạm vi lãnh địa bên trong tiêu diệt toàn bộ quái vật cường đạo quân đội triệu hồi trấn bắc thành bây giờ có được bảy ngàn tên quân đội trong đó số người nhiều nhất liền là trường thương binh t r ư ờ n g bốn ngàn người kế tiếp là cung t i ễ n thủ nhân số có hai ngàn nguyên bản xén là muốn nhiều tổ kiến một chút cung t i ễ n thủ bộ đội nhưng là cung t i ễ n thủ không muốn trường thương binh một cây gậy gỗ tại tăng thêm một cái chế tạo sắc bén đầu thương là được rồi cung t i ễ n thủ không lưng cần tốt nhất vật liệu mới được mặc dù thu phục bán nhân mã cùng bán tinh linh hai chủng tộc này đều bồi dưỡng dùng để chế cung tiễn vật liệu gỗ nhưng là số lượng cuối cùng có hạn tổ kiến một chi 2.000 n g ư ờ i cung tiễn thủ bộ đội đều cực kỳ miễn cưỡng rất nhiều cung tiễn thủ sử dụng vẫn là hoa một cung trong đó mạnh nhất tự nhiên là bán tinh linh cung tiễn thủ những này bán tinh linh cung tiễn thủ mạnh nhất đã tiến rai thành bán tinh linh ma cung thủ có thể tại cung tiễn trên kèm theo nguyên tố hiệu quả tuyệt đại đa số bán tinh linh cung tiễn thủ vẫn còn bán tinh linh thần tiễn thủ gia vị về phần nói bán tinh linh huyễn ảnh xạ thủ cấp bậc này còn chưa có xuất hiện một cái chủ yếu là bán tinh linh thăng cấp cần điểm kinh nghiệm so với nhân loại muốn bao nhiêu gấp đôi bất quá liền xem như như thế bán tinh linh c ù n g tiến thủ bất luận là độ chính xác vẫn là tầm bán đều vượt qua nhân loại c ù n g tiến thủ rất nhiều s ê n đem tất cả trinh sát đều sai phái ra đi thời khắc gấp chầm chầm cái này thú nhân đại quân động tĩnh hiện tại thú nhân đại quân hẳn là còn không rõ ràng lắm x e n thành thị một khi để bọn chúng biết nơi này có một tòa nhân loại thành thị những thú nhân kia tuyệt đối sẽ đến tiến công đồng thời trong thành thị vụ sư tháp kiến thiết cũng không có dừng lại bất quá xen điều đại lượng nhân thủ bắt đầu đào móc sông hộ thành trước kia trấn bắc thành sông hộ thành chỉ đào móc một bộ phận bởi vì tại giải quyết rơi thú nhân bộ lạc về sau trấn bắc thành tại phiến khu vực này không còn địch nhân rồi cho nên sông hộ thành liền ngừng hiện tại chẳng qua là lần nữa khởi động lại xen quy hoạch sông hộ thành là trực tiếp đem hồng xa sông nước sông dẫn đạo tới sông hộ thành mặt sông độ rộng tầm chừng mười thước chiều sâu cũng có 3 mét sông hộ thành nước sông thuộc về nước chảy sen thậm chí còn có tuyển dụng kỹ năng từ dưới đất dẫn đạo ra tới hai đạo con suối để nước suối đồng dạng tụ hợp vào sông hộ thành bởi vì trấn bắc thành vị trí địa thế tương đối cao cũng không cần lo lắng nước sông sẽ rót vào trong thành sông hộ thành ngoại trừ có phòng ngự tác dụng bên ngoài còn có thể sung làm vận tải đường thủy s ẽ dự định tại chiến tranh kết thúc về sau ngay tại ngoài thành xây dựng một tòa bến tàu để thuyền có thể từ hồng sa sông thông qua sông hộ thành đem hàng hóa vận chuyển đến cửa thành trấn bắc thành sông hộ thành tại bắt gấp thời gian kiến thiết trong thành thương đội cũng đã nhận được thú nhân tiến công tin tức những n à y thương đội tại chiến tranh kết thúc trước đó đã không có khả năng trở lại vương quốc loài người chỉ có thể tạm thời đợi tại trấn bắc thành những n à y thương đội hộ vệ còn có các dòng binh cũng đều bị chi ê u mộ bắt đầu sèn cũng không có để dự định để bọn hắn trên chiến trường mà là phòng bị những người này thừa cơ quấy dối chương hai trăm năm mươi chiến đấu chương hai trăm bốn mươi chín chiến đấu những lính đánh thuê này cùng hộ vệ mặc dù thực lực so ra kém quân chính quy nhưng là so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều senn cũng không muốn mình ở tiền tuyến tác chiến thời điểm kết quả bọn này lính đánh thuê cùng hộ vệ tại c h â n bắc thành bên trong gây sự đối với lính đánh thuê cùng thương đội hộ vệ tiết tháo senn chưa từng có đánh giá cao qua phải biết thời đại này tại giã ngoại tiến hành hành thương là vô cùng nguy hiểm đặc biệt là tại bắc địa trên cánh đồng hoang tại trong thành thị hoặc là thành thị phạm vi thời điểm còn tốt những người này cùng bình thường thương nhân đồng dạng nhưng đã đến trên hoang dã liền là mạnh được yếu thua những thương nhân kia hộ vệ các dong binh trực tiếp đi cướp đoạt cái khác thương đội sự t ì n h là thường cũng có sự t ì n h những người này vào thành liền là thương đội ra khỏi thành sau liền là cường đạo trừ phi là bị trực tiếp bắt lấy bằng không căn bản phân biệt không rõ mà lại xèn trong thành thị còn có không ít để người điên cuồng đồ vật t ỷ như đường trắng bí phương t ỷ như rượu dung sản xuất quá trình t ỷ như tạo giấy công nghệ các loại những này kỹ thuật bất kỳ hạng nào đều giá trị v à n g kim chỉ cần học được một loại đời này không lo ăn uống thậm chí đổi một cái tước vị đương đương cũng không phải là không thể từ những người này đi vào trấn bắc thành về sau ngày đầu tiên bọn hắn liền muốn học trộm những này kỹ thuật xa không nói vẹn vẹn tháng trước cờ g i í t bắt được những cái kia muốn học trộm kỹ thuật người liền có mười cái bình quân hai ngày một cái về phần những người này sau cùng hạ t r à n g kỳ thật vẫn là rất không tệ a ghét nói với srendê j i a h ư n g thân nữ yêu muốn một chút vật liệu s é n vung tay lên liền đem những người này giao cho a l e t đưa đến ưng lâu đài bên trong hưởng phúc đi ưng lâu đài bên trong hiện tại có hơn ba ngàn ưng thân nữ yêu ngoại trừ ưng thân nhân cùng ưng thân nữ yêu đầu lĩnh bên ngoài cái khác ưng thân nữ yêu cũng còn không thể thoát khỏi bản năng k h ô n g chế dám đến chấn b ắ c thành trộm kỹ thuật người trên cơ bản đều có có chút tài năng thực lực coi như không tệ rất nhiều đều là kỵ sĩ cấp cái này đối ưng thân nữ yêu tới nói thế nhưng là một tin tức tốt một ngày hai mươi bốn giờ những người này liền ngay cả ăn cơm đều là bị ương thân nữ yêu l ấ p ăn 24 giờ toàn bộ hành trình không ngừng vẫn luôn đang nỗ lực c ả i tấy những người này có thể nói là hưởng thụ một thanh ngự nữ ba ngàn trực tiếp thăng thiên cảm giác các thú nhân một khi tiến công trấn bắc thành phụ thành chủ khẳng định sẽ đ i ề u nhân thủ đến lúc đó phòng hộ tự nhiên sẽ có chút thư giãn sến nhưng sẽ không cảm thấy những thương nhân kia sẽ cố kỵ chống cự thú nhân tiến công mà b u ô n g tha cơ hội tốt như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ nhân cơ hội này xuất thủ Sản nay xưa sẽ k hắc ô không n đánh giá cao nhân tính. Trên thế giới này giá rẻ nhất, vật chân quý nhất liền là nhân tính, chịu không được khảo nghiệm vẫn là nhân tính g giá giới giá được thế chịu khảo h tối cao vật rẻ là là quý bốn. thạch cứ điểm chiến tranh đã tiến hành ba ngày thú nhân đại quân điều động đại lượng tôi tớ quân xuất chiến dùng những người ở này quân đến tiêu hao nhân loại gỗ lăn còn có c u n g tiễn cường độ cao chiến tranh để hắc thạch cứ điểm tiêu hao rất lớn hắc thạch cứ điểm làm quân sự trọng chấn tường thành sửa chữa coi như không tệ thú nhân đại quân cũng không có chiếm được tiện nghi trên ạ i chiến tranh tiến hành đến ngày thứ tư thời điểm, trời liền đài giới dài tới cái giản binh tiến bởi còn chưa các công chậm Công các có công bước có cho địch kích. tranh hành thứ thú nhân khí thành hướng thành thành tháp tháp nhỏ, thú nhân thể thành tháp thang hướng hộ, không nhân đến đến ngày sáng, lớn tường gần. dùng dựng lên từng lên. Nửa đường bởi vì có tấm ván gỗ bảo hộ, cho nên tư to một một từ một tấm sau sau là đẩy đó đẩy đó đả gỗ mấy dẫm sĩ sẽ lầu lầu vào, bảo dị bộ bị vì bậc thang đầu liền là công thành tháp cửa ra vào cái cửa ra này cùng tường thành độ cao cân bằng đi tới về sau liền có thể lập tức đạp vào tường thành cùng địch nhân triển khai trận giáp lá cả loại này khí giới công thành chế tác phi thường thô giáp nhưng là hiệu quả lại không kém những n à y khí giới công thành đều là các thú nhân lại tới đây về sau chặt cây vật liệu gỗ kiến tạo mặc dù khí giới công thành là công trình một lớn lợi khí bất quá khuyết điểm của bọn hắn đồng dạng rõ ràng đó chính là chậm rãi tốc độ di chuyển các thú nhân chế tác khí giới công thành bởi vì công nghệ vấn đề đều tương đối thô cùng nặng nề nếu như là nhân loại bình thường đẩy những n à y khí giới công thành tiến lên đều khó khăn nhưng là đối với thú nhân mà nói v ừ a vặn ngoại trừ những n à y công thành tháp bên ngoài các thú nhân còn chuẩn bị một chút thang lây sông xe những n à y khí giới công thành tại thú nhân binh sĩ thôi thúc dưới không ngừng tiếp cận tường thành hắc thạch cứ điểm quân coi giữ cùng tướng lĩnh sắc mặt ngưng trọng khi nhìn đến những n à y khí giới công thành tới gần về sau bắt đầu mệnh lệnh cung t i ễ n thủ nhóm ném bắn hỏa tiễn hỏa tiễn đối với những n à y khí giới công thành vẫn rất có uy hiếp bôi lên dầu hỏa về sau hỏa tiễn dẫn đốt năng lực cũng không tệ lắm đặc biệt là các thú nhân chế tác khí giới công thành cũng không có bao nhiêu phòng cháy lửa biện pháp cung tiễn lúc bắn trúng công thành tháp về sau dầu hỏa bám vào tại trên ván gỗ rất nhanh liền giấy lên hỏa diễm các thú nhân mặc dù không có không quan tâm nhanh chóng đẩy về phía trước tiến cùng lúc đó những cái kia đứng tại công thành tháp trên thú nhân cung tiến thủ nhóm cũng bắt đầu bắn tên song phương cung tiến thủ bắt đầu tiến hành đọ s ư ớ c trong chốc lát song phương tử thương thảm trọng tiếp lấy cung tiến thủ h ể m hộ những n à y khí giới công thành thật nhanh tới gần tường thành chạy nhanh nhất mấy đài sông xe mắt thấy liền muốn vọt tới cửa thành ngoại trừ ngay lúc này trên tường thành đột nhiên bay ra một viên to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhân hỏa cầu hỏa cầu kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài bay thẳng hướng sông xe ầm ầm một tiếng tiếng nổ chuyển đến toàn bộ sông xe tính cả mười cái thú nhân binh sĩ trong nháy mắt bị ngọn lửa chỗ vây quanh chất gỗ sông xe tại cố lực lượng này hạ trực tiếp bị tạc đến chia năm xe bảy mười mấy tên thú nhân cũng bị nhóm lửa thành ngọn đuốc Vũ Vũ sư. Vụ sư. Chúng ta có sư. trên a có vũ sư. t tường thành một mảnh gieo họ nhân loại binh sĩ trong nháy mắt sĩ khí phóng đại trên tường thành một mặc trường b à o màu đỏ trung niên huy vũ một chút pháp trượng rất nhanh lại là một viên hỏa cầu bay ra lần này hỏa cầu bay thẳng hướng một tòa cao lớn công thành tháp t r ư ờ n g cao hơn hai mươi mét công thành tháp căn bản là không có cách tránh né trong nháy mắt liền bị hỏa cầu trúng đích tòa này ngạnh kháng đại lượng hỏa tiễn đều không có thiêu hủy công thành tháp ầ m vang bạo tạc Công tên h h tháp à n t r thú này h thủ â n cùng tiện n tạc g bị bay ra o i giữa tiếp hai dưới nhiều tiếp thiêu cao lớn công trực trực phía đoạn, lớn thành thành nhân tháp từ đứt thú nhân rất đó đ bị ố vu sư đang thi triển mấy cái hỏa cầu thuật đem khí giới công thành hủy đi hơn phân nửa về sau liền không lại xuất thủ tên này vu sư chỉ là một trung giai vu sư hát thạch cứ điểm bên trong vu sư chỉ có mấy tên các vu sư cũng sẽ không đem ma lực toàn bộ tiêu hao sạch sẽ vừa mới bọn hắn xuất thủ càng nhiều hơn chính là vì để c h ấ n sĩ khí mặc dù công thành tháp khí giới bị hủy diệt rất nhiều nhưng là các thú nhân rất nhanh lại lần nữa đẩy ra một chút mới khí giới công thành lần này các vu sư không tiếp tục tiếp tục xuất thủ trên tường thành từng đài sàng nọ mở ra dây cung d ẫ n người kéo cung dây cung tiếng vang lên bên cạnh một tên binh lính đem một cây trường mâu thả đi lên sau đó dùng dầu hỏa dẫn đốt vang một tiếng ông vang Dài hơn m é trên t ư thương trường thương ờ n trong nháy g mắt bay ra, trường thương trực tiếp ra, bay y x u tường h thú nhân, sau đó hung hăng đính tại công thành trên xe, nặng nghề ấ u sau một tại trên thành xe tới công nặng công đó lắc xe, xe về l mấy lần, t r ư mâu thành r ê n ỏ a diễm đem công t h xe dẫn đ ố tiếng Bang bang bang. Trên tường thành t dây cung liên miên bất tuyệt vang lên từng cây trường mâu bay ra trường mâu những nơi đi qua thây ngang khắp đồng bị trực tiếp chúng đích thú nhân binh sĩ trên thân liền làm ộ t cái to bằng miệng chén lô máu có khoảng cách gần trực tiếp bị xuyên thành mức quả bất quá sàng nọ độ chính xác có hạn xa tốc cũng chậm vẫn như cũ có không ít khí giới công thành tới gần tường thành nhìn thấy loại tình huống này tướng lãnh thủ thành trực tiếp hạ lệnh tiến hành phản công kích một mực năm trăm người kỵ sĩ đoàn tại sau đại môn yên tĩnh xếp hàng những kỵ sĩ này toàn bộ đều người khoác thiết giáp cầm trong tay lưới dao năm trăm người kỵ sĩ đoàn yên tĩnh đứng trang nghiêm ở cửa thành đằng sau chờ đợi cửa thành mở ra một tiếng sụp sôi tiếng kèn văng lên h ắ t thạch cứ điểm cửa lớn chậm rãi bị kéo ra sớm đã chuẩn bị xong kỵ sĩ đoàn lập tức khởi sướng công kích năm trăm tên kỵ sĩ trong nháy mắt phát động như là như sấm rền tiếng v õ ngựa trên chiến trường vang lên toàn thân mặc giáp các kỵ sĩ trong nháy mắt xông ra cửa thành sau đó vọt thẳng hướng thú nhân công trình khí giới các thú nhân căn bản cũng không có nghĩ đến nhân loại thế mà lại mở cửa thành ra xuất kích địch tích không ngại hạ trực tiếp bị nhân loại các kỵ sĩ tách ra bộ binh đối mặt công kích bên trong kỵ binh hạng nặng hoàn toàn liền là bị tàn sát liền xem như thú nhân cũng giống như thế kỵ sĩ đoàn những nơi đi qua các thú nhân như là cắt cỏ đồng dạng bị chém ngã chỉ dùng hai cái công kích thú nhân tiên phong liền bị giết tán nhìn thấy thú nhân binh sĩ chật vật chạy trốn những kỵ sĩ này cũng không tiếp tục đ ổ i s á t mà là đem mang theo người dầu hỏa nhóm lửa ném đến những cái kia khí giới công thành phía trên mấy chục đài khí giới công thành rất nhanh liền bị dẫn đốt tại đốt lên những này khí giới công thành về sau một tiếng trầm muộn tiếng kèn vang lên tất cả các kỵ sĩ quay đầu ngựa lại về tới trong thành theo một tên sau cùng kỵ sĩ tiến vào về sau cửa lớn lần nữa q u a n bế chiến đấu vẫn không có kết thúc các thú nhân tại tổn thất đại lượng khí giới công thành sau cũng không có lựa chọn lui b ì n h mà là lần nữa phân phối hai ba ngàn tên lính khiêng thang mây tham gia công thành hắc thạch cứ điểm thủ tướng luis bá t ứ c sắc mặt dày đặc những này đáng chết thú nhân muốn nhất cổ tác khí cầm xuống chúng ta à cũng không sợ bị băng rơi mất răng cung t i ễ n thủ nhóm điên cuồng kéo động dây cung không ít người bởi vì thời gian dài kéo cung hai tay trở nên đau nhức vô cùng còn có rất nhiều cung t i ễ n thủ ngón tay đã bị dây cung cắt vỡ phô thiên cái địa mưa tên từ trên trời gián xuống những n à y mưa tên cũng không có để những thu nhân kia nhóm e ngại thú nhân các binh sĩ d ơ từng mặt làm ẩu m ộ c thuẫn rất nhiều m ộ c thuẫn phía trên ngay cả vỏ cây đều không có bóc đi trọi cứng lấy mưa tên hướng trên tường thành tiến công đại lượng thú nhân không để ý thương vong s u n g kích giới rất nhanh liền có thang mây dựng vào tường thành phía sau thú nhân binh sĩ tăng tốc độ liền xông tới tam hạ lưỡng hạ liền leo đến trên tường thành sau đó cũng tại liền chờ đợi binh sĩ một thương thọc xung giới bên cạnh mấy tên binh sĩ chặt đứt thang mây móc sau đó dụng lực đem thang mây đ ẩ y ngã thang mây trên hai tên leo lên đến một nửa thú nhân binh sĩ trực tiếp từ giữa không t r u n g t è xuống một thân hình cao lớn thú nhân nhảy mấy cái về sau liền từ thang mây trên nhảy lên tường thành trong tay cự phủ quét ngang trực tiếp đem xông lên binh sĩ ngay cả người mang vũ khí chặt thành hai đoạn sau đó gắt gao trống coi mảnh này tường thành để càng nhiều thú nhân leo lên không một chút thời gian nơi này liền lên tới năm tên thú nhân những n à y thú nhân ở cầm đầu tên kia thú nhân dẫn đầu dưới đem nhân loại t r ù n g quanh binh sĩ đánh liên tục bại lui nhìn thấy loại tình huống này mấy tên kỵ sĩ lập tức dẫn người xông tới 1-6-0-3-4-6-8-7-6-4 251, 250, Chương Cầu Chương Cầu Viện Chương 250, Cầu Viện trên chiến trường huyết nhục văng tung t ó é mỗi một giây đều có đại lượng binh sĩ chết đi tên kia xông lên thú nhân chiến sĩ lúc này cũng bị mấy tên nhân loại binh sĩ hợp lực chém giết rốt cục tại kinh lịch hơn hai giờ ác chiến về sau Các thú nhân rốt cục thú rốt vứt nhân n ố x u gà hơn thi binh cùng thở một tất tinh tẫn. hơi. Cái này cả ngày chiến binh dài này ngày Cái cả cả lực Gạ đấu, để tất cả binh sĩ đều tinh bị sĩ vịn hoạt động một chút đau nhức bả vai hộ vệ bên cạnh ngay tại trò băng bó vết thương đến đây thay quân binh sĩ n h a u n h a u tiếp nhận vừa mới phân chiến chiến sĩ gà vịn nghỉ ngơi một lúc sau mang theo người hầu đi xuống tường thành hướng về tòa thành đi đến ta tại c á t tes thành thời điểm liền nghe nói gà vịn các hạ tác chiến ứng dụng thường thường s u n g phong đi đầu nguyên lai tưởng rằng chỉ là nói ngoa hôm nay nhìn thấy về sau g ạ v ỉ n c ắ t hạ s o theo như đồn đại càng thêm dũng cảm ỏ ẻn bá tức cảm thán nói ngay hôm nay hắn tự mình hiểu rõ trên chiến trường tình huống những thú nhân kia hung hãn để hắn chấn động trong lòng không thôi trên chiến trường tuyệt đại đa số tưởng thành phòng vệ đội trường ở chiến đấu đến một nửa thời điểm liền bắt đầu hướng phía sau thỉnh cầu tiếp viện duy chỉ có g ạ v ỉ n mang theo dưới tay mình binh sĩ tử chiến không lùi một lần đều không có hướng phía sau thỉnh cầu tiếp viện đồng thời hắn dẫn đầu binh sĩ thương vong nhân số ít nhất nhưng là chiến quả lại là lớn nhất liền bọn hắn phòng thủ kia một đoạn tường thành chém giết hơn năm trăm thú nhân binh sĩ trong đó càng là có mấy tên thú nhân dũng sĩ ọ ẻn các h ạ tạ ơn ngài khích lệ ga vì miễn cưỡng nở nụ cười sau nói hôm nay ngài cũng nhìn thấy chúng ta cùng thú nhân đại quân c h i ở giữa tranh lệch nếu như không có tường thành bảo hộ chúng ta căn bản không phải những thú nhân kia đối thủ mà lại càng quan trọng hơn là căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện lần này thú nhân đại quân chí ít có mười vạn người mà chúng ta bây giờ chỉ có không đến năm vạn người binh sĩ dựa vào lực lượng của chúng ta muốn giữ vững rất khó cho nên ta thỉnh cầu ngài lập tức hướng quốc vương thỉnh cầu v i ệ n binh mà lại chúng ta hôm nay thương vong bốn ngàn người thú nhân tử thương đoán chừng có chừng ba ngàn người liều tiêu hao chúng ta hoàn toàn không đấu lại gạ vìn các hạ ta sẽ hướng quốc vương bệ hạ thỉnh cầu v i ệ n binh họ n bá tức suy nghĩ một chút liền đáp ứng bất quá gạ vìn ngươi cũng biết liền xem như quốc vương bệ hạ đồng ý tiếp viện viện quân cũng chí ít cần một tháng thời gian mới có thể đến đạt một tháng này chúng ta chỉ có thể dựa vào mình không biết ngươi có biện pháp gì hay không các hạ chúng ta chỉ có thể thủ vững t r â m mặc một hồi ga vi nói n chúng ta c h ư a hướng chung quanh các quý tộc cầu viện bọn hắn nơi đó có không ít binh lực mặc dù không phải cái gì tinh nhuệ nhưng là thủ thành cũng không có vấn đề a ngươi cảm thấy những quý tộc kia sẽ nguyện ý đem quân đội của mình đưa đến nơi này sao họ ẻn bá tức cười lạnh một tiếng làm quý tộc hắn hiểu rất rõ những quý tộc kia nhóm dự định liền xem như hắc thạch cứ điểm tình cảnh tại nguy hiểm những quý tộc này cũng sẽ không đồng ý đem bọn hắn tư nhân binh sĩ đưa tới nơi này có đôi khi biết do nguy hiểm ngay tại tới gần nhưng là chỉ cần nguy hiểm không có tới đến bọn hắn trước mắt những quý tộc này liền sẽ không để ở trong lòng ngươi cũng có thể nói bọn hắn ánh mắt thiện cận không có cái nhìn đại cục trên thực tế tuyệt đại đa số quý tộc đều là như thế bọn hắn có được chính mình tọa thành còn có của c binh lính của mình, nhiều khi bọn hắn n khi à gavin tin tưởng、mình. Liền xem như không đập quân đội riêng, nhưng là những cái i mình. như không quân nhưng những xem là k đập mới chiêu mộ chiêu binh giờ đại cũng được, chúng ta bây giờ cần đại lượng nhân thủ, bọn hắn sẽ không bây bọn lượng dùng sĩ sẽ ta ũ khí, ể u c ũ g sẽ v ậ nói chuyển cũng nước đi, chỉ cần tay chân được. hắn kiểu nấu xuống tay để tảng toàn, bọn tảng ném Vìn n gì đá, đi, đem đá sẽ kệ là thẳng gavin ngươi làm như vậy người binh sĩ này cuối cùng rất có thể tử thương thảm trọng a họ ẹ n chấn động trong lòng ngữ khí chật vật nói những cái kia không có huấn luyện qua binh sĩ nói thật dễ nghe là binh sĩ trên thực tế liền là một chút nông phu khiến cái này nông phu trên chiến trường cuối cùng có thể còn sống s ó t thời cơ không đủ một phần m ư ờ i vậy các hạ có biện pháp tốt hơn sao g ạ vìn hỏi ngược lại họ n há to miệng môi hắn cũng không có biện pháp tốt hơn vậy cứ như thế xử lý đi rất nhanh họ n liền khôi phục lại cắn răng trực tiếp điểm đầu đồng ý vì h ắ c thạch cứ điểm những này hy sinh là đáng giá đúng rồi ta nghe nói tại trên cánh đồng hoang còn có một tòa nhân loại thành thị đi họ ẻn đột nhiên nghĩ đến cái gì g à vìn gật gật đầu nói ngài nói là trấn bắc thành đi tòa kia nhân loại thành thị là năm ngoái thời điểm một mùa khai thác lệnh quý tộc trẻ tuổi xây dựng chỗ kia thừa thái đường trắng cùng rượu run kia bọn hắn thực lực thế nào họ ẻn nhãn tình sáng lên hỏi g à vìn do dự một chút nói thực lực cũng không tệ lắm phải không nghe những cái kia tiến đến giao dịch các thương nhân nói bọn hắn đánh bại địa tinh cầu đầu nhân còn có sài lang nhân thậm chí đã đánh bại thú nhân bất quá ta không có tự mình đi qua ta cảm thấy có chút k h u ế t đại liền một tòa vừa mới xây dựng một năm khai thác lãnh địa bọn hắn làm sao có thể có thực lực đánh bại thú nhân đoán chừng là cái kia khai thác lãnh chúa khoe khoang bất quá bọn hắn có thể ở trên vùng hoang dã thủ vững thời gian hơn một năm thực lực có lẽ còn là có có thực lực liền tốt ỏ ẻn nghe được có thực lực thời điểm nhãn tình sáng lên trực tiếp đem trước mặt lời nói đều đã cho lọc rơi mất đã có thực lực như vậy chúng ta liền cho tên này khai thác lãnh chúa tiến hành xin giúp đỡ hắn không phải là muốn lãnh địa muốn làm quý tộc sao chỉ cần hắn giúp chúng ta chiến thắng thú nhân ta tựa như quốc vương bệ hạ đề cử hắn chẳng những co tức vị liền ngay cả thổ địa cũng có tốt ta ta sẽ phái người đi liên lạc trấn bắc thành g a v ì n nhún nhún vai trực tiếp đáp ứng hắn thấy cái này trấn bắc thành coi như đáp ứng cuối cùng phái ra quân đội thực lực cũng sẽ không cao về phần nọ hẻn bá tức hứa hẹn n g h e một chút là được rồi quý tộc tiết tháo một mực như thế mà lại nếu như chân bắc thành dám chủ động xuất kích gạ v ỉ n cuối cùng đoán chừng vị kia khai thác lãnh chúa căn bản là đợi không được chiến tranh kết thúc một khi hắn đến đây công kích đoán chừng ngay cả thú nhân vòng thứ nhất tiến công đều sống không qua liền sập bàn thừa dịp bóng đêm lễ lần chọn lựa mấy tên kỵ binh lặng lẽ rời đi cứ điểm sau đó giống đông bắc phương hướng di động thú nhân đại quân cũng không có muốn nét ngăn chặn rốt cuộc cứ điểm hai bên đều là sân phòng căn bản là không có cách vây quanh thú nhân đại quân cách doanh địa khoảng cách cứ điểm cũng không gần bọn chúng đồng dạng muốn phòng ngừa nhân loại kỵ sĩ đoàn thừa dịp bóng đêm đ á n h lén ngày thứ hai sắc trời vừa mới sáng thú nhân đại quân liền bắt đầu lần nữa xuất động lần này thú nhân đại quân đẩy trong đêm chế ra khí giới công thành lần nữa triển khai công kích bất quá khí giới công thành so trước đây một ngày đã thiếu một nửa nhưng là hôm nay chiến đấu cường độ so với hôm qua càng thêm kịch liệt thú nhân lần này điều động càng nhiều binh sĩ tham dự công thành công thành tháp x ô n g xe số lượng không đủ bọn hắn liền giơ lên thang mây những n à y thú nhân hoàn toàn không thèm để ý thương vong từ buổi sáng bắt đầu liền không ngừng có thú nhân leo lên thành tường những n à y đáng chết thú nhân bọn hắn điên rồi sao ga vin một kiếm đem trên tường thành cái cuối cùng thú nhân chém giết sau đó trả sắt một chút trên mặt vết máu nói cứ theo đà này chúng ta căn bản sống không qua ba mươi ngày thú nhân sốt ruột họ h n b á tức nhìn xem tạm thời rút đi thú nhân nơi xa một cái khác thú nhân quân đội đã chuẩn bị xong bọn chúng không để ý thương vong cường công mà lại sử dụng xa luân chiến loại phương thức này mặc dù để chúng ta áp lực rất lớn nhưng là những thú nhân kia nhóm cũng không dễ chịu ngươi nói những n à y thú nhân vì cái gì vội vã như vậy vì cái gì gavin nhìn một chút xa xa thú nhân đặt mông ngồi dưới đất ta đoán là lương thực lương thực ngươi nói thú nhân thiếu lương gavin nhãn t ỉ n h sáng lên kích động nói họ en gật gật đầu sau đó tiếp tục nói mấy ngày nay ta quan sát qua thú nhân đại quân trong doanh địa khói bếp rất ít xa xa không thể cung ứng nhiều như vậy thú nhân ăn cơm vậy chúng ta chỉ cần thủ vững mấy ngày không có lương thực thú nhân tự nhiên sẽ lui bước gạ vịn hương phấn đứng lên không đơn giản như vậy họ en lắc lắc đầu nói liền xem như thú nhân đại quân thiếu lương áp lực của chúng ta ngược lại sẽ lớn hơn muốn biết không lương thực các thú nhân sẽ càng thêm điên cuồng bọn hắn sẽ bức thiết muốn đánh hạ nơi này tại chúng ta hát thạch cứ điểm đằng sau có mảng lớn mảng lớn chờ đợi thu hoạch lương thực những thú nhân kia tại không có lương thực về sau nhất định sẽ liều chết tiến công cho nên áp lực của chúng ta so trước đó càng lớn họ ẻn bá t ứ c sắc mặt nghiêm túc nói càng l à tới gần tử vong liền càng điên cuồng đang điên cuồng về sau liền là tĩnh mịch trước ánh bình minh mới là thời khắc hát cám nhất trấn bắc thành ngay tại tích cực tiến hành chuẩn bị chiến đấu x e m đối thú nhân quy mô tiến công cũng phi thường trọng thị vượt qua mười vạn người thú nhân đại quân liền xem như chấn bắc thành cũng cần cẩn thận ứng đối ương tổ cũng xuất động không ít tướng thân n ữ yêu đầu lĩnh tiến hành điều tra thú nhân đại quân mọi cử động bị bọn hắn ghi chép cũng hồi báo cho sren quan trị an ha dít sở trong khoảng thời gian này phi thường bận rộn ba trăm người đội trị an toàn bộ đều thả ra hai mươi bốn giờ ở trong thành tuần tra phòng ngừa có người thừa cơ nháo sự hai ngàn người dân binh đội ngũ cũng bị một lần nữa tổ chức những dân binh này không cần trên chiến trường chỉ là đi theo đội trị an giữ gìn c h ấ n bắc thành yên ổn c h ấ n bắc thành quân đội cũng đã toàn bộ bị triệu hồi những n à y quân đội chỉ cần x é n ra lệnh một tiếng liền sẽ lập tức xuất động lãnh chúa tòa thành xen đem một cái phòng thu thập ra sau đó xem như tác chiến sảnh lúc này tác chiến trong sảnh ngoại trừ có nhiệm vụ còn lại tướng lĩnh anh hùng đều ở nơi này tại gian phòng trung ương là một t r ư ơ n g to lớn x a bản x a bản trên giống như lúc đem hát thạch cứ điểm thú nhân đại quân còn có c h ấ n bắc thành toàn bộ đều tiêu chú ra các ngươi cảm thấy trận chiến đấu này cuối cùng chiến thắng chính là ai s ơ n n h ì n xem những tướng lãnh này hỏi không biết cự thạch cùng john s ơ n n h ì n một chút x a bàn có nhìn một chút rèn hoàn toàn một bộ ta cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ s e n đối với hai cái này khờ hàng phản ứng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn hắn sớm đã thành thói quen khen nhìn một hồi nói ta cảm thấy thú nhân rất có thể sẽ thắng từ trước đó chiến báo đến xem hắc thạch cứ điểm quân coi giữ cũng không nhiều dựa theo thú nhân đấu pháp m ặ căn dù sẽ sẽ Sến sờ sẽ tử thương thẳng trọng, hát thạch mắt Ta thấy thắng, rốt cuộc thú nhân lương thực Trưng thành nhưng khẳng định không chịu ánh nhìn phía nhân nhân không nhiều. phá, thành phá, được người người. lương Trưng nổi. nạ, gì gỡ là loại Các cạ cứ cảm cuộc c điểm đâu? đem mấy về 252, 251, 1. 1. cứ tình báo của chúng ta thú nhân căn bản không có mang nhiều ít đồ con đ u bọn hắn rất nhanh lương thực liền muốn báo nguy một khi lương thực không đủ thú nhân nhân số liền xem như nhiều gấp đôi đi nữa cũng vô dụng c ả dị nạ suy nghĩ một chút nói ta cảm thấy đại nhân có quân tình khẩn cấp đúng vào lúc này một thị vệ vội vàng chạy đến nói xen đứng dậy đi ra chuẩn bị chiến đấu sảnh đã xảy ra chuyện gì đại nhân vừa mới có một tên tự xưng là hắc thạch cứ điểm sứ giả hắn nói phụng họ ẻn bá tước mệnh lệnh đến đây thị vệ cung kính nói hắc thạch cứ điểm họ ẻn bá tước hắn phái người tới làm cái gì tổng không phải là muốn ta xuất binh đi sen tự lẩm bẩm sau đó hướng về phía thị vệ nói đem người sứ giả kia đưa đến phòng khách ta liền tới đây đúng sen trở lại chuẩn bị chiến đấu sảnh đơn giản kể một chút sau đó hướng phòng tiếp khách đi đến ngươi chính là họ ẻn bá tước sứ giả sen quan sát một chút trước mắt tên này phong trần mệnh mọi kỵ sĩ nói đúng vậy đại nhân tên này kỵ sĩ khi nhìn đến rèn về sau vội vàng thỉnh cầu nói đại nhân hắc thạch cứ điểm nguy cơ s ớ m tối họ hẹn bá tước xin ngài mau trong xuất binh trợ giúp chúng ta đánh bại thú nhân đây là họ hẹn bá tước cho ngài tự tay viết thư thị vệ bên cạnh tiến lên tiếp nhận ố n g trúc sau đó kiểm tra một chút đưa đến srn ư trước mặt srn cầm sang xem một chút ống trúc đầu gió bên trên có một cái quý tộc huy trường đóng kín không có tổn hại sau đó lúc này mới đem đóng kín mở ra từ bên trong rút ra một t r ư ơ n g tấm da dê nhìn lại tin nội dung phía trên cũng không có vượt quá srn ư đoán trước đơn giản liền là muốn s r n xuất binh trợ giúp bọn hắn cùng các thú nhân chiến đấu đồng thời còn cam đoan chỉ cần s r n xuất binh liền sẽ tại s a u khi chiến đấu kết thúc hứa hẹn trợ giúp hắn thu hoạch được tước vị bao quát đất phong mà lại những n à y đất phong không phải bắc bộ hoa nguyên mà là phờ lò rèn sở vương quốc nội địa đồng thời còn ẩn ẩn uy hiếp nếu như s r n cự tuyệt như vậy khai thác lánh địa khảo hạch liền sẽ không thông qua đồng thời sẽ đem chấn bắc thành tin tức nói cho thú nhân s r n trong lòng cười lạnh một tiếng đối với phía trên này hứa hẹn hắn là một chữ cũng không tin phía trên này chưa hề nói nhất định giúp s n thu hoạch được những vật này chỉ nói là sẽ lên báo cho quốc vương quốc vương có đồng ý hay không liền mặc kệ chuyện của hắn đến lúc đó còn có thể cầm lấy cớ này đến qua loa tắc trách hắn bất quá sở nguyên n bản cũng đúng những này hứa hẹn không có hứng thú thật vất vả tại bắc địa hoa nguyên khai thác ra tốt như vậy cục diện hắn đầu hóc nước vào mới có thể trở lại phở lò rèn sở vương quốc làm thôn trưởng không sai liền là thôn trưởng y theo hiện tại phở lò rèn sở vương quốc ban thưởng trình độ sen nhiều nhất liền là một cái nam tước ngạch sau đó phân chia mấy cái làng làm lánh địa của hán trước mang sứ giả đi nghỉ ngơi xuất binh trợ giúp h á c thạch cứ điểm chuyện này chúng ta sẽ cân nhắc chúng ta cần thương nghị một chút sen trong lòng suy tính không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng đại nhân h á c thạch cứ điểm thật cần sự giúp đỡ của ngài sứ giả nghe được sen muốn thương nghị vội vàng nói n g ư ờ i đi nghỉ trước đi chúng ta sẽ mau trong cho ngươi trả lời chắc chắn s ơ n k h o á t khoác tay sau đó ra hiệu thị vệ đem hắn mang đi khi nhìn đến xen không còn phản ứng mình người sứ giả này chỉ có thể không cam lòng đi theo người hầu rời đi s e n đối với trận này nhân loại cùng thú nhân ở giữa chiến tranh cũng không có quá nhiều lo lắng hắn ngay tại suy nghĩ làm sao từ trong trận chiến đấu này thu hoạch được lớn nhất lợi ích hắn thấy kết quả tốt nhất liền là nhân loại cùng thú nhân này lưỡng bại câu t h ư ờ n g bất quá loại tình huống này rất khó xuất hiện căn cứ hắn lấy được tin tức t hát ú nhân hiện thạch cứ điểm tạm thời đỡ được thú nhân thế công nhưng là loại r ằ n g co này quái tiếp tục quá lâu dựa theo ư n g thân nữ yêu còn có trinh sát nhóm đạt được tin tức các thú nhân căn bản cũng không có nhiều ít đồ con nu bọn chúng nhất định phải tại lương thực hao hết t r ư ớ c đánh hạ hát thạch cứ điểm mà nhân loại viện quân chí ít cần một tháng hát thạch cứ điểm trình độ chắc chắn sẽ vẫn là rõ ràng lúc trước hắn liền là từ hát thạch cứ điểm tiến vào hoa nguyên hát thạch cứ điểm xây dựng ở hát thạch hẻm núi đường hẻm núi này bởi vì nham thạch là màu đen bởi vậy được xưng là hát thạch hẻm núi cứ điểm tường thành độ cao có 20 m é t hai bên đều là vách núi cốc khẩu bày biện ra loa hình cứ điểm chính kiến tạo tại miệng kèn vị trí có thể nói dễ thủ khó công liền xem như để rèn đi tiến công nếu như hắn không tự mình xuất thủ muốn đánh hạ nơi này cũng sẽ phi thường khó khăn nhưng là không biết vì cái gì hắn có một loại cảm giác kỳ quái đó chính là thú nhân nhất định có biện pháp công phá hát thạch cứ điểm s e n cũng không biết hắn vì cái gì khẳng định như vậy hắn cũng không muốn nhìn thấy thú nhân chiến thắng một khi thú nhân công phá hát thạch cứ điểm hát thạch cứ điểm đằng sau phương bắc các tỉnh đều sẽ bị cướp bóc đối với những này s e n cũng không quan tâm hắn quan tâm là thú nhân lại bởi vậy thu hoạch được đại lượng đồ ăn phải biết thú nhân ở bắc bộ hoa nguyên vẫn luôn chỗ lại đồ ăn không đủ trạng thái nếu như các thú nhân thu hoạch được sung túc đồ ăn cung ứng đến lúc đó có được sung túc đồ ăn thú nhân tuyệt đối sẽ không tách ra chiến đến lúc đó trấn bắc thành khẳng định không thể may mắn thoát khỏi mà lại chiến tranh bộc phát đối với trấn bắc thành thương mẫu ảnh hưởng quá lớn cơ hồ tất cả thương lộ đều đã bên trong gây mất mà lại lưu dân di chuyển cũng bị bách gián đoạn trấn bắc thành phát triển muốn dựa vào tự nhiên sản xuất tăng lên nhân khẩu chí ít cần thời gian mười mấy năm sển cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí lại đem người sứ giả kia đấu pháp đi về sau sến về tới chuẩn bị chiến đấu sảnh sau đó hạ lệnh tất cả chiến sĩ chuẩn bị xuất t r i n h hắn cũng không tính trực tiếp đối thủ nhân động thủ mà là chuẩn bị trốn ở một bên vụ trộm vớt điểm c h ỗ t ố t ngày thứ hai thời điểm sến liền mang theo quân đội rời đi chân bắt thành hạt thuế cùng cờ rít bị hắn lưu tại trong thành đồng thời lưu lại còn có một ngàn tên trưởng thương binh cùng cung tiến thủ hắn thì là dẫn đầu còn lại quân đội cùng ứng thân nữ yêu nhóm cùng rời đi thú nhân đại quân khoảng cách chấn bắc thành hơn ba trăm dặm chấn bắc thành quân đội hao tốn ba ngày đi tới khoảng cách chiến trường chỉ có mười cây số trong một rừng cây lúc này hát thạch cứ điểm đã thành một tòa huyết nhục cối say một tòa cối say thịt nhân loại thú nhân song phương không ngừng trong này đổ máu trên mặt đất khắp nơi đều là vết máu toàn bộ hẻm núi đều tràn ngập một cỗ làm người buồn nôn mùi hôi thối một chút không kịp xử lý thi thể đã bắt đầu hư thối trên bầu trời k ề n k ề n vừa đi vừa về xoay quanh liên tục một tuần lễ không ngừng cường độ cao tác chiến làm cho cả cứ điểm nhân loại quân coi giữ đều mỏi mậy không chịu nổi bất qua ánh mắt của bọn hắn coi như ổn định bởi vì đã có viện quân đến mặc dù những viện quân kia chỉ là một đám vông xuống ra mặt nông phu nhưng là đến tiếp sau binh lực sẽ kéo dài đến chỉ cần viện binh sung túc dựa vào chỗ này nơi hiểm yếu bọn hắn tin tưởng vô luận thú nhân đại quân đến nhiều ít người cuối cùng đều sẽ giống như trước đồng dạng đâm đến đầu rơi máu chảy cuối cùng s á m xịt rút lui trận chiến tranh này đã kéo dài một tuần lễ nhân loại quân coi giữ mặc dù hơn vạn t h n g trọng nhưng là thú nhân quân đội đồng dạng thương vong to lớn vẹn vẹn cứ điểm bên ngoài trồng chất thi thể liền đã có một cao hai mét đứng tại trên tường thành nhìn xem mới tựa như là một cái lò sát sinh chỉ bất quá đồ sát không phải dây bỏ mà là nhân loại cùng thú nhân thương quân người thụ thương một thị vệ đi và h ỏ hẹn bên cạnh nhìn thấy họ hẹn trên cánh tay chảy ra máu tươi tranh thủ thời gian xuất ra thuốc t r ị thương cùng băng vải không có việc gì một chút vết thương nhỏ các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi làm hát thạch cứ điểm tối cao trường quan họ ẻ n vẫn là cực kỳ hợp cách làm một quý tộc hắn cùng cái khác quý tộc tướng lĩnh rõ ràng khác biệt tại binh sĩ bên trong càng thụ ủng hộ hát thạch hẻm núi gió thật to lệnh tấu h xương quần phong từ hẻm núi phương bắc ra nồng đậm mùi hôi thối để họ ẻ n nhữ mày người mang tin tức chưa có trở về cái kia trấn bắc thành lãnh chúa không có tới trong dự liệu người đi về nghỉ ngơi trước đi ta một người trong này nhìn xem gà v ỉ n lắc đầu nói lúc này gà v ỉ n trên thân dính đầy vết máu trên thân cứng rắn khôi giáp bên trên có rất nhiều vết lõm nhìn qua rách tung tóe được họ ẻ n đứng dậy đi về nghỉ làm chủ soái hắn nhất định phải cam đoan dư thừa tinh lực gió đêm gào thét h ắ c thạch hẻm núi bên ngoài năm cây số thú nhân đại quân doanh trại lúc này các thú nhân cũng không có nghỉ ngơi tại lớn nhất doanh trại bên trong thú nhân các tế tự ngay tại cho một chút kỳ quái sinh vật ngay tại cho ăn những sinh vật này có một đôi cánh thịt bề ngoài làn da là màu xanh sẫm đầu một cái long đầu nhưng nhìn đi lên phi thường xấu xí cổ có chút ngắn thân thể cường tráng hai đầu chân sau phi thường hữu lực nếu như xét hiện tại cái này nơi này một chút liền có thể nhận ra đây là một loại á long tên cứ gọi song túc phi long song túc phi long đang phi hành á long bên trong cũng không tính quá cường đại bọn chúng hình thể chiều cao tại ba m dương cánh tại chừng năm m không có long tước nhưng là có thể phun ra nọc độc song túc phi long nọc độc hiệu quả phi thường trí mạng lúc này mười mấy đầu song túc phi long đang lẳng lặng ngồi s ổ m trên mặt đất bên cạnh thú nhân không ngừng cho bọn hắn cho ăn rất nhanh tất cả song túc phi long toàn bộ cho ăn xong sau một xạ mạn tế tự đi tới tên này tuổi già xạ mạn từ một kiện cũ nát trong túi nắm một cái một phấn miệng bên trong nhắc tới tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ rất nhanh một cỗ năng lượng nguyên tố bắt đầu hội tụ lao niên xạ mạn cầm trong tay bột phấn vung hướng lên bầu trời một cỗ màu đỏ linh quang bao phủ xuống tất cả song túc phi long toàn bộ bị cái này hồng quang bao vây rất nhanh những n à y song túc phi long liền không nhịn được gào thét thân thể của bọn hắn so trước đó rõ ràng rắn chắc một vòng nhìn thấy loại hiệu quả này về sau lão niên xạ mạn hiển nhiên thở dài một hơi bắt đầu hành động đi ra lệnh một tiếng mười mấy tên thú nhân cầm vũ khí bỏ lên trên những n à y song túc phi long trên lưng mỗi một đầu song túc phi long đều c ó n hai tên thú nhân song túc phi long dùng sức vỗ cánh hiển nhiên phi thường phi s ứ c ngay lúc này tên kia xạ mạn lần nữa thi triển pháp thuật một cô phong nguyên tố hội tụ sau đó gia chỉ lại s o n g túc phi long trên thân phi hành thuật gia chỉ phi hành thuật về sau mười mấy đầu s o n g túc phi long chở ba mươi mấy tên thú nhân bay lên không trùng trên bầu trời không có một tia ánh sáng mây đen thật dày che đậy tất cả tinh quang mười mấy đầu s o n g túc phi long dung nhập trong h tám sau đó phân biệt một chút phương hướng trực tiếp hướng về hát thạch cứ điểm bay đi s o n g túc phi long tốc độ rất nhanh vì để tránh cho nhân loại nghe được cánh đập thanh âm tất cả s o n g túc phi long cũng bay đến một ngàn mét không trùng mượn nhờ trên mặt đất h ắ c thạch cứ điểm đống lửa song túc phi long trở thú nhân vượt qua h ắ c thạch cứ điểm chương 253, t h à n h phá 2. a i chương 252, t h à n h phá 2. h ắ c thạch hẻm núi khác một bên khoảng cách h ắ c thạch cứ điểm ước chừng hai cây số một chỗ khe núi bên trong khe núi bên trong loạn thạch đã bị dọn dẹp sạch sẽ do núi lạnh thấu x ư ơ n g thổi qua tiếng ô ô bên thai không dứt tại trên đất trống còn đốt lên ba đống đống lửa tại bên cạnh đống lửa giải rác ngồi mười mấy tên thân thể to con thú nhân những n à y thú nhân trầm mặc không nói ngay tại chỗ bên trên miệng bên trong nhai nuốt lấy một chút đồ ăn thỉnh thoảng sẽ còn ngẩng đầu nhìn xem xét bầu trời bầu trời tăm tối bên trong đột nhiên truyền đến một trận cánh đập thanh âm ngay sau đó một trận cuồng phong treo lên chung quanh mấy đống đống lửa bị cào đến lúc sáng lúc tối mấy cái thân thể vượt qua ba mét d ư ơ n g cánh chừng năm mét sinh vật từ trên trời giang xuống tiếp lấy ánh lửa có thể thấy rõ ràng bọn trung kia giữ tợn xấu xí khuôn mặt chính thức song túc phi long mấy tên thú nhân từ trên thân song túc phi long xoay người xuống tới những n à y song túc phi long lại một lần nữa bay lên không trùng hướng về thú nhân doanh trại bay đi cái khác thú nhân hướng về phía những n à y vừa tới thú nhân gật gật đầu đơn sơ trong doanh địa rất nhanh lần nữa khôi phục trầm mặc những n à y thú nhân là thú nhân bắt đầu công kích hắc thạch thành lâu đài thời điểm liền tiến vào nạ phèo dây núi những n à y thú nhân ở trong núi trải qua thiên tân v ạ n k h ổ tử thương thảm trọng về sau rốt cục vượt qua nạ phèo dây núi ở trong đó chết tại các loại ma thú miệng bên trong nội nhập hiểm địa tử vong quẳng xuống vực sâu vạn trượng nguyên bản hơn ba trăm n g ư ờ i đội ngũ cuối cùng chỉ còn lại mấy chục người bất quá bọn hắn cũng thành công hoàn thành nhiệm vụ tại h á c thạch cứ điểm đằng sau tìm được một chỗ ẩn nấp khen ú i xây dựng cái này làm đơn sơ doanh đ ị a u song túc phi long trở lại thú nhân bộ lạc về sau lại một lần nữa trở đi ba mươi mấy tên thú nhân chiến sĩ cất cánh đồng dạng thú nhân xạ mạn lần nữa cho bọn hắn ra chỉ phi hành thuật song túc phi long lại một lần nữa hướng hát thạch cứ điểm hậu phương bay đi song túc phi long liên tục không ngừng đem thú nhân vận chuyển đến cứ điểm hậu phương mặc dù một lần chỉ có thể vận chuyển ba mươi mấy người nhưng là góp gió thành bão cầm đầu thú nhân dũng sĩ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen như mực không có một chút ánh sáng loại khí trời này liền là song túc phi long tốt nhất ngụy trang vì cái này kế hoạch bộ lạc đã đem những năm này thuần hóa tất cả song túc phi long đem ra cho những n à y song túc phi long thêm ra chỉ pháp thuật để bọn chúng gánh chịu vận chuyển dựa theo kế hoạch đêm nay ban đêm hành động trước đó bọn hắn không sai biệt lắm có thể vận chuyển hơn năm trăm tên thú nhân chiến sĩ hơn năm trăm tên tinh nhuệ nhất thú nhân chiến sĩ tại cỡ lớn trên chiến trường tác dụng có lẽ không quá xuất sắc nhưng là dùng để làm đội cảm tử tiến hành đánh lén lại là không thể tốt hơn chờ xem nhân loại lập tức thú nhân đại quân liền muốn lần nữa trở về kêu mảnh đất đai phì nhiêu lúc trước dựa vào cái này tinh linh cùng ải nhân trợ giút những cái kia gầy yếu nhân loại mới từ trong tay chúng ta đem thổ địa cướp đi hiện tại chúng ta muốn đem tiên tổ lưu cho thổ địa của chúng ta toàn bộ cầm về thú nhân đầu lĩnh n ư ợ c một hớp rượu sau đó đem rượu túi đưa cho cái khác thú nhân chiến sĩ gió đêm gào thét hướng đống lửa bên trong tăng thêm mấy cây củi các thú nhân yên tĩnh chờ đợi song túc phi long đem càng nhiều binh sĩ đưa tới các thú nhân trời sinh có được mắt nhìn được trong bóng tối mặc dù chỉ có không đến mười mét khoảng cách nhưng là tiếp lấy yếu ớt đống lửa đã có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh trong bóng đêm loan thoáng đã có mấy trăm tên thú người đến nơi này những n à y thú nhân chính đang trầm mặc nhai nuốt lấy lương khô những n à y lương khô thô lệ khó nuốt là bác địa đặc hữu lạnh mạnh đây cũng là trong thú nhân bộ lạc là số không nhiều đồ ăn vì tối hôm nay chiến đấu thú nhân bộ lạc có thể nói là đem hết toàn lực trên thực tế từ năm trước mùa đông bắt đầu các thú nhân lương thực liền đã k h ă n hiếm thật vất vả chịu đựng qua trời đông giá rét nhưng là năm nay nguyên tố triều tịch xuất hiện để đại lượng giã thu biến đến dị nguyên bản ma thú cũng biến thành phi thường sinh động cái này khiến nguyên bản liền sinh hoạt chật vật thú nhân trở nên càng thêm khó khăn j o n cũng không biết nguyên tố triều tịch đại biểu cái gì ý tứ bất quá hắn biết băng nguyên trên bạch long hoạt động càng thêm thường xuyên vì sinh tồn bọn hắn nhất định phải hướng nam di chuyển làm trong thú nhân bộ lạc cao tầng một trong nó rất rõ ràng trận chiến tranh này đối với bọn hắn bộ lạc mà nói trọng yếu bực nào mà xem như thắng lợi mấu chốt tối nay tập kích bất ngờ lại là nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định bọn chúng không thể thất bại cũng không có thất bại một cơ hội duy nhất mất đi đất đai phì nhiêu các thú nhân sinh hoạt dị thường gian nan không có sung túc đồ ăn mỗi cái mùa đông đều có thật nhiều tộc nhân chết quóng mỗi một trận tuyết lớn giáng lâm đều là một trận sinh tử khảo nghiệm rét l ạ n h cùng đói từ dom ra đợi một khắc này liền nương theo lấy hắn lần này hắn muốn để tất cả tộc nhân đều không còn chịu đựng đói cùng rét l ạ n h nhân loại quốc gia lúc này lương thực s ắ p bội thu chỉ cần đột phá đạo này hát thạch cứ điểm khắp nơi đều là bội thu đồng ruộng đếm k hát ô n lương thực lấy bọn hắn Nhìn g hết thực thu hoạch. Nhìn một chút trở một lấy đại tát mãn m hắn giao cho ộ một một thạch cứ điểm là vì chống cự thú nhân mà thành lập mặc dù nó có được hai đạo tường thành nhưng là mặt phía nam kia một đạo tường thành lại không cao rốt cuộc hậu phương là nhân loại lãnh thổ rất nhanh một trận cánh đập thanh â m chuyền đến cuối cùng một nhóm thú nhân chiến sĩ đến trước mắt cái này tiểu sơn ao bên trong đã có tiếp cận sáu trăm tên thú nhân chiến sĩ tinh nhuệ thú nhân sĩ quan tinh hồng con mắt nhìn chung quanh bốn phía một chút lập tức cầm vũ khí lên hướng phía khe núi đi ra ngoài sau lưng hắn tiếp cận sáu trăm tên thú nhân binh lính tinh nhuệ yên lặng đi theo đi lên bốn ga vìn ban đêm một mực ngủ không phải cực kỳ tốt hắn luôn cảm thấy tình huống tựa hồ có chút không đúng nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì vấn đề Cái ngay à y khiến tâm tình của hắn có chút bực bội, ban n tâm của có bực à ngày y chiến đấu để hắn thân thể phi thường mọi mệt. Vì ứng đối ứng đấu để mệt, m vì i chiến phải giấc khôi phải thói. cam túc mặc có chút cũ buộc mặc mặc cực chịu, hắn nhất định nghĩ, nhưng là gạ như mình không chịu, nhưng hắn đã đã thành đoan sung ngủ, trong lòng vỉn vẫn ngủ, Quân! đấu, đã đã rắp ép a sớm lo gạ g dù dù dễ là là kỳ tại hắn ngủ chìm vào hôn mê thời điểm một trận mấy lần tiếng báo động vang lên gạ v ỉ n lập tức đứng dậy sau đó mang theo đồng dạng bị đánh thức thị vệ phóng ra ngoài vừa mới đi vào bên ngoài toàn bộ cứ điểm khắp nơi đều là r ế t tiếng la trong đêm tôi ánh lửa sáng tối chập trờn hoàn toàn thấy không rõ lắm địch nhân đến cùng có bao nhiêu nhìn thấy loại tình huống này gạ vìn quyết định thật nhanh bắt đầu thu nạp binh sĩ bùi gai binh đoàn binh sĩ nghe ta là gạ vìn tất cả bùi gai binh đoàn binh sĩ lập tức về đơn vị gạ vìn lớn tiếng la lên đến rất nhanh liền có rất nhiều binh sĩ hội tụ tại bên cạnh hắn tất cả mọi người không nên hoảng hốt nhóm lửa bó đuốc số lượng của địch nhân cũng không nhiều cứ điểm không có công phá những ngày thú nhân là từ nạ phèo dây núi bên trong chạy tới đám bộ đội nhỏ g ạ vìn chung quanh thân vệ không ngừng hô lớn càng ngày càng nhiều binh sĩ không còn giống như là con ruồi không đầu đồng dạng chạy loạn khắp nơi thế nhưng là hắn loại hành vi này tại trong loạn quân thực sự quá trói mắt ngay tại g ạ vìn bên người hội tụ đến gần ngàn người quy mô thời điểm các thú nhân cũng chú ý tới nơi này đầu lĩnh nơi đó là đầu cá lớn nhìn qua hẳn là nhân loại quan chỉ huy không thể lại để cho hắn tiếp tục thu nạp bộ đội một thú nhân chỉ vào nơi xa ngay tại lớn tiếng la lên gạ vìn nói têu lên ngươi người cùng ta cùng đi ta muốn đem nhân loại kia giết chết r ô m trong mắt hung quang lấp lóe nói liền mang theo mấy chục tên thú nhân binh sĩ hướng đám nhân loại kia vào tới gạ vìn mặc dù thu nạp binh sĩ nhưng là những binh lính này biên đội đã sớm làm rối loạn ở trong môi trường này căn bản là không có cách tạo thành quân trận lúc đầu những cái này nhân loại cũng không phải là thú nhân đối thủ không còn quân trận sĩ khí giảm lớn phía dưới căn bản ngăn không được những này như lang như hổ thú nhân chớ đừng nói chi là những này thú nhân toàn bộ đều là trong thú nhân bộ lạc tinh nhuệ song phương vừa mới tiếp xúc nhân loại binh sĩ liền tử thương thẳng trọng vừa mới hội tụ đến cùng một chỗ đám binh sĩ trong nháy mắt liền bị đánh cho hồ đồ nhìn thấy loại tình huống này các thú nhân càng thêm liều mạng tập kích những nơi đi qua nhân loại binh sĩ nhao nhao tàn tắc như chim mông nhìn thấy xông lên thú nhân ga vìn giận dữ dơ lên vũ khí liền muốn tiến lên bên cạnh hộ vệ vội vàng ôm chặt lấy gạ vịn ngay cả lôi kéo đem hắn lôi đi ngay tại hát thạch cứ điểm lâm vào hỗn loạn thời điểm cũng sớm đã chờ đã lâu thú nhân đại quân tại thời khắc này lộ ra r ă n g nanh từng toa công thành xe công thành tháp bị đẩy lên chiến trường thú nhân xạ mạn nhóm cho những này thú nhân các binh sĩ ra chỉ các loại pháp thuật hai mặt thụ địch nhân loại quân coi giữ nhóm không ngừng bắn ra hỏa tiễn tiến hành công kích chỉ là trong thành hỗn loạn làm cho nhân loại căn bản là không có cách tập trung lực lượng bắn ra tới hỏa tiễn trở nên thưa thớt tân thú thành trừng thời thú tắc túc nhân bản là không có cách cùng lúc ban ngày sánh. công khoảng ban ngày thời điểm còn hơn gấp 2 lần, nguyên nhân sung công thành,、chỉ、bất là lúc lại lai Mà khí khí cách chế chỉ giới gấp giới có các các được quá so sớm điểm đã vừa ì trình gây người ngày dụng công giới tê liệt một tại thời then chốt, trực tiếp liền đem tất cả công trình, khí giới toàn lên. loại, là liền mỗi hiện điểm phái đi phận, đến đem sử đều bộ bộ khí cả v mới mang theo thị vệ họ ẻ n đi vào trên tường thành khi nhìn đến công thành thú nhân đại quân về sau trong lòng dâng lên dùng cả mình đáng chết thú nhân bọn hắn thế mà vẫn luôn tại bảo tồn thực lực họ ẻn cắn răng nghiến lợi nói tại nhân loại trong mắt thú nhân này là hết thệ và m ỡ đầu góc ngu si sinh vật kết quả hắn cái này quân đội chủ xoáy lại bị trước kia một mực khinh bị thú nhân chơi một thanh cái này làm sao không để hắn cảm thấy phẫn nộ chỉ là hiện tại liền xem như biết hắn cũng không thể tránh được đại lượng khí giới công thành tại thú nhân đại quân thôi thúc giới nhanh chóng hướng tường thành thúc đẩy nhân loại quân coi giữ thần sắc hoảng sợ đại nhân hắc thạch cứ điểm thủ không được chúng ta nhất định phải rút lui mấy tên áo bào đỏ vu sư nhìn thoáng qua tình huống hiện trường sau nói không được không thể rút lui hắc thạch cứ điểm là phương bắc các tỉnh bình t h ư ớ n g một khi thất thủ thú nhân đại quân liền lại không cách nào cản trở họ hẹn phẫn nộ nói hiện tại đã không có cách nào ngươi xem một chút binh lính t r u n g quanh bọn hắn đã đánh mất rơi dũng khí tên này vu sư thở dài sau đó chỉ vào trên tường thành nhân loại binh sĩ nói trên tường thành binh sĩ đã bắt đầu len lén chạy trốn họ ẻn yên lặng đem vũ khí trong tay bông u xuống làm quân đội chủ tướng hắn tự nhìn ra những binh lính kia đã vô tâm đánh trận t o à này n cứ điểm tối nay là giữ không được chỉ là hắn không cam tâm gió đêm gào thét mang theo một kia hàn ý cả đội chúng ta rút lui họ ẻn thống khổ nhắm mắt lại sau đó hạ đạt mệnh lệnh rút lui chương 254, công thành chiến chương 253, công thành chiến ngân dược kỵ sĩ đoàn công kích h ắ c thạch cứ điểm bên trong mạnh nhất một c h i bộ đội ngân d ự c kỵ sĩ đoàn rất nhanh tập hợp lên sau đó tại họ ẻn dẫn đầu hạ trực tiếp hướng nam mặt phong đi ở trong thành gây ra hỗn loạn thú nhân đã sớm phân tán thành tiểu đội mục đích của bọn nó cũng không phải là giết người mà là gây ra hỗn loạn chỉ cần thấy được có nhân loại binh sĩ bắt đầu hội tụ những n à y thú nhân liền sẽ xông đi lên đem nhân loại giết tán một chút thú nhân ở nhìn đến đây có đại lượng kỵ sĩ tụ tập muốn xông đi lên chỉ là còn không chờ bọn hắn động thủ kỵ sĩ đoàn liền phát động xung phong năm trăm tên kỵ sĩ một khi công kích bắt đầu những n à y thú nhân căn bản chính là bọ ngựa đầu xe mười mấy tên tinh nhuệ thú nhân chiến sĩ ngay cả bọt nước đều không hiện một chút liền toàn bộ bao phủ tại kỵ sĩ dưới vó ngựa tại ngân dực kỵ sĩ đoàn sau lưng còn có không ít kỵ binh cùng hội binh đi theo rút lui có những n à y kỵ sĩ đoàn mở đường trong thành thú nhân căn bản bất lực ngăn cản rất nhanh ngân dực kỵ sĩ đoàn liền từ trong thành vật ra nhìn thấy sau lưng đã lâm vào biển lửa hát thạch cứ điểm họ h n gọi tới bên người một thân vệ nghiêm túc nói cho hắn nhanh nhất ngựa hiện tại đi cặt tề thành nói cho egid lãnh chúa hát thạch cứ điểm thất thủ để hắn mau chóng làm chuẩn bị hiện tại liền đi nhanh mấy người các ngươi hộ tống hắn cùng một chỗ hát thạch cứ điểm bị công phá thủ đơn kỳ trùng liền là bắc địa các tỉnh những thành thị kia bên trong duy nhất có thể ngăn cản thú nhân đại quân liền là cặt tề thành một khi cặt tề thành thất thủ thú nhân đại quân liền có thể tiến quân thần t ố c bốn xin nhận tin tức lúc sau đã là dạng sáng năm giờ hắn chính ôm a l e t đang ngủ say sau đó bị mấy tên ưng thân nhân đánh thức khi biết được hát thạch cứ điểm trong một đêm đổi chủ cũng là kinh ngạc không ngậm miệng được những cái kia nhân loại đều là thùng cơm sao sơn không nhịn được nhà danh nói lúc đầu hắn còn muốn lấy thừa dịp thú nhân đại quân cùng nhân loại lớn lưỡng bại câu thương thời điểm hắn tốt từ đó v ấ t chỗ tốt đâu không nghĩ tới những người này loại đại quân như thế bất tranh khí dựa vào cái này kiên cố tưởng thành thế mà bị tùy tiện công phá thú nhân là thế nào công phá hát thạch cứ điểm xen do hỏi thú nhân phái ra bộ đội tinh nhuệ vượt qua nạ phèo dây núi sau đó thừa dịp đêm tối tiến hành đánh lén hắc thạch cứ điểm bị nhiễu hỗn loạn tưng ơ bừng cứ điểm bên ngoài thú nhân đại quân thừa cơ công thành nhân loại không có sức chống cự chỉ có thể bỏ thành đào tẩu tên này hướng thân nhân trở lại nói vượt qua nạ phèo dây núi xen t ú n t ú n cái cảm nhìn đến trong thú nhân cũng có ngoan nhân à, bất quá liền xem như đám bộ đội nhỏ muốn vượt qua nạ phèo dây núi cũng không phải một chuyện dễ dàng số người của bọn họ chắc chắn sẽ không quá nhiều nhưng là muốn nhiễu loạn hát thạch cứ điểm không có cái năm sáu trăm n g ư ờ i căn bản không được thú nhân hẳn là còn cần cái khác phương thức các ngươi điều tra thời điểm thú nhân trong doanh địa có cái gì dị thường đúng rồi chúng ta phát hiện thú nhân trong doanh địa có một ít song túc phi long tương thân nhân nói x ê n gật gật đầu song túc phi long thú nhân thế mà thuần hóa loại này á long đây cũng là khó trách bọn hắn đánh lén thuận lợi như vậy để ngươi của chúng ta cẩn thận một chút đừng bị thú nhân lính trinh sát phát hiện còn có chú ý nào song túc phi long mặc dù song túc phi long đang phi hành á long bên trong cũng không tính là siêu còn bạt tụy nhưng là thực lực của bọn nó cũng có tăm dài hơn nữa còn có được trí mạng ngọc độc, độc là một loại cực kỳ phiền phức cá long nhưng là không quân liền là không quân hiện tại thú nhân tình huống thế nào xén hỏi thú nhân đại quân ngay tại thông qua hắc thạch hẻm núi một bộ phận thú nhân đã bắt đầu xông vào phương bắc các tỉnh nhìn đến phớ lò rèn sở vương quốc lần này phiền phức lớn rồi hát thạch cứ điểm bị công phá mất đi mặt này bình t h ư ớ n g phương bắc các tỉnh đều muốn lâm vào hôn chiến mà lại lương thực còn có một tuần lễ liền sắp chín rồi hiện tại vừa vặn cho những thú nhân kia làm tiếp tế một khi có sung túc lương thực những này thú nhân coi như khó đối phó ngay tại sàn tránh ở một bên thời điểm thú nhân đại quân bắt đầu không ngừng hướng nhân loại nội địa tiến hành thúc đẩy trước hết nhất gặp nạn liền là phải tờ thành hát thạch cứ điểm bị công phá bọn hắn căn bản không có nhận được tin tức sau đó ngày mới sáng liền thấy trở thành thú nhân đại quân những n à y thú nhân đại quân ngoại trừ một bộ phận t r ô n g coi thành thị bên ngoài còn lại thú nhân đại quân ngay tại nắm chặt thời gian thu hoạch lương thực mặc dù những n à y lương thực còn có một tuần lễ mới tính thành t h ụ nhưng là thú nhân đã đợi không được nhìn thấy ngoài thành thú nhân đại quân ngoại tợ thành thành chủ căn bản không có ra khỏi thành tác chiến dũng khí trực tiếp đóng chặt cửa lớn sau đó lại l ầ n chiêu mộ binh sĩ tiến hành phòng thủ thú nhân đại quân nhóm đối với vài tờ thành động tác căn bản không có để ở trong lòng cái này vài tờ thành cũng không phải h ắ c thạch cứ điểm như vậy kiên cố bọn hắn hiện tại trọng yếu nhất liền là thu hoạch lương thực đợi đến lương thực thu hoạch hoàn tất về sau lúc này mới bắt đầu đối phó vài tờ thành vài tờ thành quân đội chỉ có chút ít một ngàn người mà lại thực lực cũng rất bình thường lâm thời chiêu mộ binh sĩ ngược lại là có bảy ngàn người nhưng là những người này hoàn toàn không có đi lên chiến trường về phần vu sư càng là một cái đều không có tường thành chỉ có cao sáu bảy mét còn lâu mới có thể cùng hát thạch cứ điểm so sánh đối mặt loại tình huống này thú nhân đại quân bên trong xạ mạn cũng xuất thủ từng đạo thiểm điện hoặc là liệt diễm bị phóng xuất ra tòa này nhân khẩu chỉ có hai ba vạn thành nhỏ ngay cả một buổi sáng đều không có chống đỡ liền bị các thú nhân công phá tiếp xuống thú nhân đại quân không có dừng lại một đường sôi nam còn lại có chuẩn bị thành thị đã bắt đầu vườn không nhà c h ố n g bất quá thú nhân tới quá nhanh nhiều khi lương thực ngay cả một nửa đều không có thu hoạch sau đó chỉ có thể đốt cháy bất quá coi như như thế vẫn như cũ có đại lượng lương thực bị thú nhân đoạt ra toàn bộ bắc địa khắp nơi đều là nhân loại cùng thú nhân chém giết lẫn nhau các thú nhân không ngừng tiến công nhân loại cũng bắt đầu liều chết phản kháng vì triệt để phá tan nhân loại thú nhân đại quân cũng không có tại những thành thị khác trên rừng lại bao lâu thời gian tại cướp được lương thực về sau nhìn thấy những thành thị này đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch cũng không muốn khiến nhân loại lưu lại cơ hội thở dốc các thú nhân chỉ để lại một chút bộ đội trông coi những thành thị này đại đội thú nhân trực tiếp hướng c á t t e t thành đánh tới l à m bác địa trọng yếu nhất thành thị c á t t e t thành lúc trước hơn hai trăm năm trước vẫn luôn là đối kháng thú nhân tuyến đầu thẳng đến phở lò rẽn sở vương quốc tại một trận trong chiến tranh triệt để đánh bại thú nhân đem thú nhân đuổi tới cảng phương bắc đồng thời tu trúc h ắ t thạch cứ điểm từ ngày đó trở đi c á t t e t thành đã có hơn một trăm năm không có trải qua chiến hỏa đang nghe hát thạch cứ điểm thất thủ thời điểm lãnh chúa ezid xạ và kem chút cho là mình nghe lầm liên tục xác nhận tin tức chuẩn xác về sau ezid hầu tức lập tức phát động chiến tranh lệnh động viên cũng may sinh hoạt tại bắc địa các quý tộc còn không có triệt để quên mất đám tiền bối vũ dũng so với phương nam các tỉnh quý tộc tới nói mạnh hơn một mảng lớn cũng may các t e t thành thành phòng xây dựng không tệ trải qua không ngừng cố gắng các t e t thành rốt cục tại thú nhân đại quân chạy đến làm xong chiến tranh chuẩn bị trong thành cảnh báo vang lên đại đội mặc áo giáp cầm binh khí binh sĩ bắt đầu leo lên tường thành họ hẹn cùng g à vìn cũng mang theo thu nạp tàn binh leo lên tường thành hai người bọn họ cũng không có đào tẩu hát thạch cứ điểm rơi vào bọn hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm hiện tại nếu là lại chạy đợi đến chiến tranh kết thúc nhẹ nhất xử phạt cũng là hàng tước liền xem như xử tử cũng không phải là không được cho nên vì giảm xuống chịu tội bọn hắn nhất định phải lập xuống công lao g à vìn trong khoảng thời gian này một lần nữa thu nạp hơn hai ngàn tên hội binh những n à y hội binh nguyên bản đều là từng có kinh nghiệm lao binh chỉ cần chỉnh hợp một phen rất nhanh liền có thể một lần nữa hình thành sức chiến đấu họ e n đồng dạng chỉnh hợp không ít quân đội mà lại trên tay hắn còn có một con kỵ sĩ đoàn từ thú nhân xâm lấn đến bây giờ chiến tranh đã kéo dài hơn nửa tháng tại cái này hơn nửa tháng bên trong mặc kệ là nhân loại vẫn là thú nhân tổn thất đều rất lớn đương nhiên nhân loại tổn thất càng nhiều các thú nhân bắt tù binh nô lệ đã có hơn hai và người những cái này nhân loại bọn hắn cũng không tính giết chết mà là toàn bộ bị biếm thành nô lệ tất cả binh sĩ tập hợp về sau gạ vin cùng họ hẹn lập tức mang theo bọn hắn lao tới tường thành trên đường đi khắp nơi đều là đi sắc thông thông binh sĩ không ngừng vang lên cảnh báo để rất nhiều người đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc đi vào trên tường thành liếc nhìn lại trở thành toàn bộ đều là lít nha lít nhít thú nhân cả vùng đều là một mảnh lục s ắ c chiến tranh còn chưa có bắt đầu rất nhiều người trên trán đều đã toát ra mồ hôi lạnh dưới thành mấy vạn thú nhân đại quân đã hoàn thành tập kết các thú nhân đem cái này cặt tẹt thành toàn bộ vây lại một đường rết vào vương quốc loài người nội địa các thú nhân chính là vì đem cặt t ẹ t thành nổ t ậ n gốc chỉ cần đánh hạ đến tòa thành thị này thú nhân hiện tại chiếm lĩnh thổ địa mới có thể vững chắc nỗ lực to lớn thương vong mới lấy được thổ địa thú nhân tuyệt đối sẽ không cam tâm đem đã đến chế miệng bên trong thịt mỡ p h ơ n ra cho dù là trên vùng đất này cũng không phỉ nhiều nhưng là cũng so với ban đầu thú nhân ở lại bắc địa hoang nguyên mạnh hơn nhiều đối với p h ở lò rèn sở vương quốc tới nói h ắ c thạch cứ điểm thất thủ liền là sấm xét giữa trời quang nếu như c ặ t kẹt thành lại bị thú nhân chiếm lĩnh như vậy vương quốc loài người muốn thu hồi lại cũng không phải là dễ dàng như vậy trầm thấp ngưu giác hào tiếng vang lên thú nhân đại quân bắt đầu chậm rãi tiến lên tại di động đến cung tiến thủ tầm bắn phạm vi về sau các thú nhân nện bước s ố c xếp bước chân bắt đầu xông về trước p h ò n g tất cả khí giới công thành toàn bộ đều bị rời ra công thành tháp công thành xe thang lây còn có từng tòa có m á n h liệt thú nhân phong cách đơn sơ xe bắn đá cũng bị đẩy ra những n à y xe bắn đá mặc dù nhìn qua giống như là làm ẩu nhưng là tác dụng lại không có bất cứ vấn đề gì từng khỏa đạn đá tại t r ù m lên một tầng dầu hỏa về sau bị máy ném đá ném bắn đi ra sau đó nện ở trên tường thành máy ném đá tảng đá phần lớn đều là hai ba kg trọng lượng có hạng nặng xe bắn đá càng đem mấy chục cân hòn đá ném đi ra ngoài nặng nề hòn đá trùng điệp nện ở trên tường thành trực tiếp đem đánh trúng địa phương đập nát thiếu đốt đạn đá tại trên tường thành gây nên một mảnh hỗn vỏng nhân loại phương diện không chút nào yếu thế đồng dạng dùng máy ném đá bắt đầu đối thoanh chỉ là bởi vì trên tường thành địa phương có hạn máy ném đá số lượng so thú nhân muốn ít rất nhiều bất quá nhân loại máy ném đá độ chính xác cao hơn mà lại ở trên cao nhìn xuống để bọn hắn phạm vi công kích càng rộng từng viên từng viên đạn đá bay lên thú nhân quân trận bên trong không trực tiếp bị những này đạn đá cày ra tới từng đầu hết u y lộ bất quá cái này không có chút nào để những thú nhân kia nhóm e ngại chương hai trăm năm mươi lăm đánh lén t r ư ơ n g hai trăm năm mươi b ố đánh lén thú nhân cùng nhân loại song phương vũ khí tầm xa lẫn nhau phát huy thú nhân đại quân cũng tiến vào nhân loại c ù n g tiến thủ tầm bán nhân loại c ù n g tiến thủ n h a u n h a u d ơ lên c ù n g tiến đối bầu trời ném bán dày đặc mưa tên từ trên trời giáng xuống các thú nhân dơ thô giáp đơn sơ tầm chắn buốc lên mưa tên tiếp tục đi tới chỉ có số ít một chút thằng xui xẻo bị cung t i ễ n b a n chúng chỉ bất quá đối với thú nhân mà nói cung t i ễ n tổn thương cũng không cao trừ phi là chúng vào chỗ yếu mũi tên bình thường tổn thương có hạn một chút bị cung t i ệ n băn chung thú nhân đem mũi tên rút ra không có chút nào đi quản những vết thương kia gầm lên giận dữ về sau công kích tốc độ nhanh hơn thú nhân b ư ớ c lên mưa tên vọt tới dưới tường thành sau đó trên kệ thang mây bắt đầu công thành trên tường thành gỗ lăn không ngừng bỏ xuống loại này trọng lượng tảng đá đụng liền là xương cốt đứt gãy liền xem như thú nhân thể phách cũng gánh không được mặc dù thương vòng không nhỏ nhưng là các thú nhân không có chút nào lùi bước gào thét lớn xông lên thang mây chiến tranh t ử vừa mới bắt đầu liền biến phi thường kịch liệt thú nhân cùng nhân loại tại trên đầu thành bạo phát thảm liệt chiến đấu một thú nhân vừa mới chém giết một nhân loại binh sĩ một giây sau liền bị những nhân loại bên cạnh đâm trúng trái tim hàng ngàn hàng vạn binh sĩ trên chiến trường đều chỉ là một chút số lượng thuộc về tiêu hao phẩm song phương chủ tướng khuôn mặt biểu lộ nhìn xem chiến trường một chút xạ mạn bắt đầu thi triển pháp thuật trên tường thành vu sư cũng giống như thế ngoại trừ vu sư bên ngoài còn có một số người mặc mục sư bảo thần điện tế tự t ừ ngươi cái chiến pháp thi triển đi thuật thần thuật ra, trên t bị ra, r ờ n nguyên tố phung g tố trào, l ệ nói hàn băng, cái gì hắc thạch cứ điểm không có thành kiến chế thú nhân quân đội đóng quân nghe được trinh sát sân hơi kinh ngạc đúng vậy các hạ hát thạch cứ điểm không có thành kiến chế thú nhân quân đội chỉ có một phần nhỏ thú nhân thú nhân đây là muốn làm gì đường lui cũng không cần chẳng lẽ bọn hắn không có ý định về bắc địa rồi x e n tự lẩm bẩm được rồi thú nhân có trở về hay không liên quan ta cái dám a cự thạch người dẫn người đem hát thạch cứ điểm cho ta đánh hạ đến những thú nhân kia một cái đều đừng thả chạy tuân mệnh đầu cự thạch sờ lên bóng lóng đầu sau đó n h ế c miệng cười một tiếng mang theo một đội dã man nhân liền rời đi lưu tại hát thạch cứ điểm thú cũng không có nhiều người ước chừng chỉ có hơn một trăm n g ư ờ i đối mặt dã man nhân tập kích những n à y thú nhân căn bản không có sức hoàn thủ duy nhất thú nhân dũng sĩ tại vừa mới khai chiến liền bị cự thạch một búa chặt thành hai nửa sến tùy tiện chiếm cứ hát thạch cứ điểm khó trách thú nhân có thể tùy tiện từ hát thạch cứ điểm đằng sau tấn công vào đến cái này tờ mờ trên cơ bản liền là không đề phòng s ấ n nhìn trước mắt chỉ có cao ba bốn mét tường thành không có phòng quan sát không có tiến tháp không có đống tên lấy thú nhân thực lực coi như không tá trợ công cụ một cái chạy lấy đà liền có thể vượt qua đi lên cùng hát thạch cứ điểm chính diện kia cao tới hơn hai mươi mét tường thành hoàn toàn là hai khái niệm lúc trước kiến tạo hát thạch cứ điểm người căn bản không nghĩ tới cứ điểm phía sau phòng ngự rốt cuộc hậu phương là nhân loại địa bàn kết quả thú nhân lần này lợi dụng nhược điểm này tùy tiện đem tòa này để bọn hắn tử thương thảm trọng hát thạch cứ điểm chiếm lĩnh l i ê n cái này cứ điểm nếu như địch nhân từ mặt phía nam tiến công căn bản là thủ không được sến lắc đầu đồng thời cũng từ bỏ chiếm cứ nơi này dự định hoàn toàn chính xác nếu như hắn đem nơi này chiếm lĩnh thú nhân đại quân đường lui liền bị đoán mất thế nhưng là đến lúc đó c h ấ n bắc thành liền muốn cùng mấy vạn thú nhân cừng rán thắng không có gì tốt chỗ thua một năm này tích lũy toàn bộ liền muốn đánh nước phiêu hắn nhưng không làm loại này mua bán l ô vốn hé đơ các ngươi tìm tới thú nhân giam giữ nhân loại nô lệ địa phương không sến hỏi không sai hắn hiện tại mục tiêu là thú nhân bắt nhân loại nô lệ phương bắc các tỉnh bị thú nhân xâm lấn liền ngay cả thành thị đều bị công phá vài tòa đại lượng không có đ ả o tẩu nhân loại bị bắt làm nô lệ các thú nhân bắt nhân loại nô lệ vì chính là muốn để bọn hắn canh tác hiện tại thú nhân trong tay nhân loại nô lệ chí ít có hết mấy vạn người nhiều như vậy nhân loại nô lệ quá làm cho xẻn thấy thèm hắn một năm này xuống tới lại là dùng tiền mua sắm lại là cưỡng chế di dân trấn bắc thành nhân khẩu cũng không có đột phá ba vạn nếu là cái này một đợt có thể từ thú nhân nơi này đem những cái này nhân loại nô lệ giải cứu ra c h ấ n bắc thành nhân khẩu rất có thể sẽ đột phá mười vạn về phần ngươi nói những cái này nhân loại vốn là dân tự do là cái khác lanh chúa thần dân đến lúc đó những quý tộc kia lanh chúa hướng s t n đòi hỏi thật có l ỗ i đây là ta từ thú nhân nơi đó người giải cứu loại nô lệ về phần dân chúng của các ngươi đi nơi nào thú nhân c ấ p đi các ngươi đi tìm thú nhân muốn a các ngươi đi tìm mình bị bắt đi dân chúng quan ta trấn bắc thành n ô n g nô nồ chuyện gì p h ớ t l rèn sở vương quốc tổng nhân khẩu ước chừng có năm trăm vạn tả hưu trong đó ba trăm vạn phân bố tại phương nam phương bắc các tỉnh chỉ có không đến hai triệu nhân khẩu lần này thú nhân xâm lấn liền xem như cuối cùng bọn hắn đem thú nhân đuổi đi ra đoán chừng cũng muốn tổn thất nặng nề trấn bắc thành nếu như đạt tới mười vạn người liền xem như thành lập công quốc cũng đúng quy cách các h ạ các thú nhân đem bọn hắn tù binh nhân loại nô lệ phân biệt giam giữ tại mấy cái trong doanh đ ị a Khoảng khác cách gần nhất tới gần ngoài tờ thành, nhân số ước chừng có một vạn năm ngàn người, phụ trách trong coi thú nhân Hệ thu chúng hội chế bản đồ, đại nhân ngoài trong bản gần gần vạn ngàn người, ngàn người. tin nói nơi cũng ước có coi có được tức Cái mấy tới tờ tập ta đại mời đờ số ra. đem đồ, xem Xến đưa tay tiếp nhận một chương quyền gia cựu chủ, mở ra xem phía trên hội chế một cái giản dị bản đồ nạ phèo dây núi hát thạch cứ điểm còn có bắc địa các tỉnh mấy tòa thành thị kia một tòa thành thị bị công phá kia một tòa thành thị còn có bao nhiêu thú nhân này có đánh dấu Thú trên nhân giữ nhân loại lệ địa phương phía trên cũng đánh không khép nô cũng Sơn giam giữ loại sai. lại địa ra. Làm lệ dấu bởi ả bả n nhất hướng hắn trung đồ, đỡ vỗ vô vai, hệ thứ hiệu vừa cái làm vì sen mục đích là thú nhân tù binh nhân khẩu đến lúc đó nhân khẩu cấp tới sau còn muốn vận chuyển đến trấn bắc thành hát thạch cứ điểm là phải qua đường sen cần lưu lại không ít người trong này trông coi hiện tại nhân loại cùng thú nhân tình hình chiến đấu kịch liệt song phương ai cũng rút ra không được nhân thủ cái này đối xử đến tới nói thế nhưng là cơ hội trời cho vài tờ thành từ khi bị thú nhân đại quân công hãm về sau các thú nhân liền đem nhân loại nơi này toàn bộ đổi ra ngoài về phần cự tuyệt rời đi toàn bộ đều bị chặt đầu liền xem như đi qua vài ngày trong thành vẫn như cũ tràn ngập mùi máu tươi thú nhân cũng không có trong này đóng quân nhiều ít binh sĩ có thể nói trước kia tòa này nhân khẩu hơn hai vạn người thành thị đã thành một tòa thành không tại vài tờ thành bên ngoài một tòa đơn sơ trong doanh địa đại lượng nhân loại ngay tại thú nhân dưới roi ra tiến hành lao động bọn hắn ngay tại là tiền tuyến thú nhân đại quân chế tạo vũ khí a o giáp công phá hoa tở thành về sau các thú nhân thu được đại lượng vật tư những vật tư này tự nhiên là muốn lợi dụng x e n tại hát thạch cứ điểm tu chỉnh một chút lưu lại năm trăm l i ê n lính sau đó đợi đến trời tối thời điểm hướng hoa tở thành xuất phát hai ngàn tên thú nhân đại quân cũng không phải quả h n g mềm trấn bắc thành liền xem như có thể chiến thắng cũng sẽ nỗ lực thương vong không nhỏ cho nên tính toán của hắn liền là đánh lén tại thời gian ngắn nhất đem những này thú nhân đánh tan sau đó đem những cái kia nhân loại nô lệ cướp đi hắn lần này chiến lược mục đích không phải giết chết nhiều ít thú nhân mà là cướp đoạt đại lượng nhân khẩu trấn bác thành quân đội tại trinh sát dẫn đầu hạ thừa dịp bóng đêm nhanh chóng thúc đẩy đợi đến d ạ n g sáng một lúc thời điểm quân đội đi tới thú nhân doanh địa bên ngoài lúc này thú nhân doanh địa cũng không có quá nhiều thủ vệ công phá hắc thạch cứ điểm bắc địa các tỉnh từng cái thành thị căn bản không dám ra thành điều này cũng làm cho các thú nhân buông lỏng cảnh giác bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra tại thú nhân đại quân một đường h t vang tiến mạnh thời điểm lại có thể có người đến đánh thú nhân doanh địa chú ý lãnh chúa các h ạ không có phát hiện trạm gác n g ầ m hệ đờ không người s ở đến sẻn bên, bên cạnh nói vậy thì bắt đầu đi sẻn gật gật đầu trực tiếp hạ lệnh sau đó hễ đờ mang theo hơn hai mươi tên dở dồn tinh linh nhận vào trong hát cám những này dở dồn tinh linh tinh thông điều tra ám sát đánh lén dưới sự hiểm hộ của bóng đêm nhẹ nhõm mò tới thú nhân doanh địa lối vào chỗ lúc này hai tên thú nhân binh sĩ chính ngáp một cái canh gác sau lưng chúng cái bóng bên trong đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh ngay sau đó bóng người lóe lên một thanh lóe ra hàn quang trùy thủ gạt về thú nhân cổ họng một cái tay khác trong nháy mắt che thú nhân miệng máu tươi bắn ra hai tên thú nhân mở to hai mắt nhìn thân thể càng là kịch liệt dãy rủa muốn tránh thoát chỉ là theo huyết dịch chảy ra khí quản đứt gãy hai tên thú nhân dãy rủa cường độ càng ngày càng yếu mấy hơi thở về sau lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch sển tại doanh địa bên ngoài đợi một hồi rất nhanh doanh địa đơn sơ cửa lớn liền bị mở ra hai tên giờ dồn tinh linh cầm bó đuốc trên không trung chuyển ba vòng nhìn thấy tín hiệu về sau sển lúc này mới mệnh lệnh c h ấ n bắc thành quân đội tiến công c h ấ n bắc thành quân đội nhanh chóng tiến vào doanh trại động tinh lớn như vậy rốt cuộc che giấu không được địch tập g ầ m lên giận dữ truyền khắp toàn bộ doanh địa đại lượng thú nhân từ trong lều vải v ậ ra nhìn thấy thú nhân xuất hiện trấn bắc thành binh sĩ sắp xếp chiến trận này trực tiếp xông tới phía sau cung t i ễ n thủ cũng bắt đầu không ngừng bắn tên bởi vì không có chút nào phong bị các thú nhân căn bản không có tâm c h á n trong chốc lát đại lượng thú nhân bị cung t i ễ n bắn trúng so sánh với nhân loại cung tiễn bán tinh linh cùng bán nhân mã cung t i ễ n uy lực to lớn vừa mới tiếp xúc những n à y thú nhân liền trả giá nặng nề trước mặt trường thương binh nhìn thấy thú nhân tổn thất nặng nề trực tiếp sắp xếp thành chiến trận bắt đầu thúc đẩy đối mặt trấn bắc thành trường thương phương trận các thú nhân giống giận sông lên lại bị ngâng thuẫn ngăn trở sau đó liền bị mấy cây trường thường trực tiếp đâm c h ú n g trên bầu trời đột nhiên t r u y ề n đến cánh sợ đánh thanh âm không đợi những n à y thú nhân phản ứng đại lượng hòn đá từ trên trời giáng xuống nguyên bản liền khuyết thiếu phòng hộ các thú nhân trực tiếp bị nện đầu rơi máu chảy nghiêm trọng càng là óc vỡ toang một hẳn là quan chỉ huy bộ dáng thú nhân lớn tiếng gầm thét cái này muốn tổ chức quân đội chung quanh các thú nhân nhao nhao hướng chỗ của hắn tụ lại ngay lúc này một cái to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhân hỏa cầu từ trên trời giang xuống đánh trúng tên kia thú nhân quan chỉ huy tiếng nổ ầm vang vang lên ngọn lửa màu đỏ bắn tung tóe ở vào bạo tạc ở giữa tên kia thú nhân trực tiếp bị tạc bay ra ngoài chương 256, n h â n khẩu chương 255, n h â n khẩu theo thú nhân quan chỉ huy chết đi nguyên bản liền năm b ẻ bảy mảng thú nhân triệt để không có sức phản kháng tại trấn bắc thành tam phương tiến công hạ liên tục bại lui rất nhanh liền chạy từ phía chỉ bất quá muốn chạy trốn cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng tại doanh đ ị a bên ngoài còn có bốn trăm tên bán nhân mã cung tiến thủ cùng bán nhân mã kỵ binh trở lấy bọn hắn chiến đấu ước chừng tại phương đông trắng bệnh thời điểm toàn bộ kết thúc trong doanh đ ị a thú nhân thi thể cũng bị những cái kia nhân loại nô lệ thanh lý ra tại doanh đ ị a bên ngoài tiến hành truy kích bán nhân mã cũng nhao nhao về đơn vị về phần những cái kia nhân loại nô lệ đêm qua có không ít người thừa dịp chiến loạn muốn chạy trốn kết quả bị trên bầu trời ương thân nữ yêu nhóm tóm lấy những cái kia nhân loại khi nhìn đến ương thân nữ yêu thời điểm kém chút đều sợ tệ ra quần ương thân nữ yêu tên tuổi tại thế giới loài người thế nhưng là xú danh chiêu lãnh chúa đại nhân tất cả nhân loại nô lệ đều ở nơi này ngoại trừ một chút đêm qua chạy đến bị nộ thương còn lại đều ở nơi này một người hầu đi vào sàn bên người nói có bao nhiêu người thống kê hay chưa một vạn một phẩy tám ba bảy người sén đôi mắt sáng lên nhìn đến thu hoạch lần này rất không tệ a sau đó sàn đem những n à y nô lệ tụ tập lại sau đó một lần nữa phân chia tiểu đội chuẩn bị mang theo những cái này nhân loại nô lệ rời đi vị này quý tộc lao r a c ả m tạ ngài đem chúng ta từ t à ác thú nhân trong tay cứu thoát ra ngay lúc này một nhân loại tiến lên sông sèn hành lễ nói không cần k h á c h khí rốt cuộc hiện tại các ngươi đã là tài sản của ta sèn vừa cười vừa nói n g ạ các h c vị quý tộc lao r a chúng ta l à phải tở thành cư dân cũng không phải là nô lệ trung niên nhân c a o mày nói sèn níu lông mày phải tở thành cư dân h ắ c h ắ c ta chỗ này nhưng không có hệ t ở thành cư dân chỉ có t ử thú nhân nơi đó giải cứu ra nô lệ nghe được sten nói bọn hắn là nô lệ những cái này nhân loại cũng táo động quý tộc ông ngoại chúng ta thật là hệ t ở thành cư dân không phải nô lệ đúng thả chúng ta ra ngoài chúng ta là vương quốc công dân không phải nô lệ chúng ta muốn về nhà toàn bộ tràng diện trong nháy mắt trở nên như là phố xá s â m ư ớt tiếng ông ông bên thai không dứt yên lặng hét lớn một tiếng vang lên trong nháy mắt đem tất cả thanh âm ép xuống trang diện vì đó một thanh t r u n g quanh c h ấ n bắc thành binh sĩ vũ khí cũng nhao nhao lấy ra nhìn thấy loại tình huống này những người này lập tức an tính lại nhìn đến các ngươi còn không có nhận thức đến vị trí của mình a xen cơi ư lạnh một tiếng nói các ngươi còn không biết đi thú nhân đại quân đã tiến vào phương bắc các tỉnh hiện tại ngay tại vây công cặp tề thành toàn bộ bắc địa có mười vạn thú nhân đại quân không chỉ là nơi này địa phương khác đồng dạng có thú nhân các ngươi còn muốn về nhà không có ta che chở chỉ cần ra doanh địa không bao lâu các ngươi liền sẽ bị thú nhân lần nữa bắt lại không đối ứng nên giết chết buổi tối hôm qua thú nhân đại quân thế nhưng là tổn thất nặng nề đối với các ngươi những n à y nô lệ thú nhân cũng sẽ không nhân tử không muốn trông cậy vào vương quốc sẽ phái người tới cứu các ngươi hiện tại vương quốc đại quân đang cùng thú nhân kịch chiến căn bản không để ý tới các ngươi hiện tại nói cho ta còn có người muốn rời khỏi sao x ê n lạnh lùng liếc nhìn một vòng nói tại ấ t tại cả mọi người tại đụng phải trấn bắc thành các ngươi không cần lo lắng thú nhân công kích mà lại tại thu hoạch được tự do về sau ta có thể hứa hẹn thổ địa thu thuế là ba thành chỉ cần không xúc phạm pháp luật thu thuế sẽ không gia tăng tại sàn sau khi nói xong những này tuyệt đại đa số nhân loại đã không còn phản đối một chút vẫn như cũ không cam lòng người tại trấn bắc thành binh sĩ vũ khí vờn quanh hạ cũng không dám có chút động tác rất nhanh song phương liền hoàn thành một lần vui sướng giao lưu sàn phân ra một bộ phận binh sĩ cùng ngưng thân nữ yêu để bọn hắn hộ tống những cái này nhân loại nô lệ tiến về hắc thạch cứ điểm đến hắc thạch cứ điểm những người này sẽ chia trăm người một đội sau đó mười đội mười đội hướng trấn bắc thành di chuyển xử lý xong những cái này nhân loại nô lệ s e n lúc này mới mở ra hệ thống nhật ký tiến hành xem xét chúc mừng túc chủ tại dưới sự lãnh đạo của ngươi quân đội của ngươi đánh bại một c h i thú nhân quân đội ngươi thu được một trận đại thắng chiến đấu thắng lợi ngươi thu được 3,62 á không điểm kinh nghiệm chúc mừng túc chủ ngươi thu được một cái hoàng kim bảo dương ngươi thu được một khối tinh tinh sát tiện tay mở ra hệ thống không gian sau đó lựa chọn mở ra hoàng kim bảo dương hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên chúc mừng túc chủ ngươi thu được vật phẩm máy móc trường khống một bản thường thường không có gì lạ thư tịch xuất hiện khắp nơi trước mắt s ơ n đem thư tịch lấy ra sau đó nhìn một chút thuộc tính máy móc trường khống đây là một bản ghi chép cao thâm máy móc tri thức thư tịch không có cơ sở người rất khó coi hiểu học được sau ngươi có thể nắm giữ càng cao thâm hơn máy móc tri thức điều kiện học tập cần nắm giữ học được máy móc điều khiển lại là máy móc điều khiển tiến giai thư tịch nhìn thấy quyển sách này giới thiệu về sau s ơ n nhãn tình sáng lên máy móc điều khiển quyển sách này đối với sàn trợ giúp liền rất lớn hiện tại có tiến giai tri thức hắn đối quyển sách này trên tri thức càng thêm mong đợi trực tiếp lựa chọn học tập một đạo linh quang hiện lên thư tịch trực tiếp biến mất một giây sau đại lượng tri thức xuất hiện tại trong đầu của hắn cùng lúc đó ở bên thai của hắn vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở âm túc chủ sử dụng máy móc trường khống máy móc điều khiển năng lực đề thăng là máy m móc trường khống ngoại trừ máy móc trường khống bên ngoài sàn thanh kỹ năng bên trong nhiều một cái tiến giai tuyển hạ có thể lựa chọn đem máy móc trưởng không tiến giai thành ma năng khoa học kỹ thuật chỉ là tiến giai tuyển hạng hiện tại vẫn như c ũ là màu xám hiện tại còn thiếu tiến giai điều kiện đối với ma năng khoa học kỹ thuật s ơ n cảm thấy rất hứng thú bởi vì vu sư tháp cùng phù không thành kiến tạo đều cần ma năng khoa học kỹ thuật lãnh chúa các hạ một mang trên mặt mặt sẹo mặc trên người khôi g i á p binh sĩ đi vào s e n trước mặt không mình hành lê nói các hạ chúng ta lại tuần tra thời điểm phát hiện mảnh rừng cây kêu bên trong có một ít người bọn hắn tự xưng là p h tở thành quý tộc tại thú nhân công phá thành thị thời điểm trốn tới quý tộc ha ha dựa theo phở lỏ rèn sở pháp luật trong chiến tranh vứt bỏ lãnh địa đ à o tẩu quý tộc là phải bị từ bỏ quý tộc danh hảo đồng thời sẽ còn thu hồi đất phong sơn khét cười một tiếng nói đây cũng là những quý tộc kia rõ ràng đã trốn ra ngoài nhưng lại không dám đi cặt tèt thành hoặc là vương thành nguyên nhân bởi vì đến nơi đó bọn hắn rất có thể liền phải đại s u ấ t huyết liền xem như dựa vào nhân mạch quan hệ đem quý tộc tên tuổi bảo vệ lãnh địa cũng muốn tổn thất hơn phân nửa hiện tại vị kia quốc vương bệ hạ vẫn luôn muốn suy yếu các quý tộc thực lực mang bọn họ chạy tới sèn phân phó nói rất nhanh một đám người ngay tại mấy tên binh sĩ dẫn đầu hạ lại tới đây cầm đầu là một cái thân cao vượt qua hai mét nam tử trung niên mặc trên người một kiện kỵ sĩ khôi giáp phía trên có rất nhiều mấp mô cái hố nhỏ có mấy người trên thân còn b e o băng h i ệ n nhiên những người này trải qua một phen khổ chiến cầm đầu kia người đàn ông tuổi trung niên khuôn mặt cương nghị thần sắc có chút lạnh lùng hắn hẳn là có bắc địa man tộc huyết mạch trên thân cũng mang theo một cỗ khí thế kia là chỉ có kinh lịch chém giết mới có cái này kỵ sĩ、si、rất có thể là một tướng quân xen đại lượng những người này thời điểm những quý tộc này đồng dạng tại đại lượng hắn bất quá xen nên bọn hắn cảm xúc cũng quá nhiều lần đầu tiên cảm giác liền là anh tuấn vượt qua thường nhân anh tuấn a cái này đáng chết đại nhập cảm mặc dù tóc đen mắt đen nhân loại tại p h ở lò r è n sờ rất ít gặp nhưng là cũng không tính hy hi h i ế u bất quá tên này người trẻ tuổi lại cho bọn hắn một loại đối mặt như núi cao cảm giác để bọn hắn không tự chủ được thu liễm cảm giác thứ hai liền là tuổi trẻ mặc dù không biết rèn bao lớn nhưng là bọn hắn có thể khẳng định tuyệt đối sẽ không vượt qua hai mươi tuổi dạng n à y một vị trẻ tuổi thế mà có được mạnh như thế khí thế hơn nữa còn là chi này cường đại quân đội t r ư ở n g k h ô n g giả những quý tộc này trong lòng bách truyền thiên hồi suy tư đây là gia tộc lớn n à o hậu bối ra lịch luyện chỉ là mặc cho bọn hắn nghĩ đến nát cóc cũng không có tìm được đối ứng nhân tuyển lại tới đây quý tộc hết thể có mười lăm người trong đó một cái còn bị trọng thương sấn nhìn thoáng qua thật sự nếu không cứu chữa g i a hỏa này chịu bất quá hôm nay sau đó v ô tay phát ra tiếng một đạo màu xanh nhạt linh quang hiện lên thể liệu thuật lục xác sinh mệnh năng lượng xuất hiện sau đó dung nhập vào tên này người bị thương trong thân thể nguyên bản thương thế nghiêm trọng bắt đầu khôi phục nhanh chóng rất nhanh tên này người bị trọng thương liền từ sắp chết trạng thái khôi phục được bên trong độ thương thế loại thương thế này chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục những người ở trước mắt trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang một ít vết thương chỉ có một cái toàn thân đều cái lồng mũ che màu xám bên trong gầy gò thân ảnh không có thụ t h ư ơ n g cái này tự nhiên đưa tới sren chú ý vị này tôn kính các hạ c ả m ơn ngài việt thủ cầm đầu trung niên kỵ sĩ hướng về phía sren đi một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ nói không cần c ả m ơn chỉ là tiện tay mà thôi sren khoát tay một cái nói có thể hỏi một chút các hạ danh tự sao chờ sau này chúng ta tốt đến nhà bái t ạ một mực tại những kỵ sĩ k ê u bảo hộ bên trong gầy gò bóng người đi vào s dẫn trước mặt từ thanh â m bên trong phân biệt đây cũng là một tuổi trẻ nữ tính mà vị kia khí thế bức người trung niên kỵ sĩ thì là thoáng lui về phía sau một bước đứng ở sau lưng nàng ta là trấn bắc thành lanh chúa s n s n vừa cười vừa nói trấn bắc thành s 른 nghe n được s 른 người này hơi có chút sững sờ sau đó suy nghĩ kỹ một hồi cũng không nghĩ bắt đầu trấn bắc thành tại phương bắc các tỉnh vị trí kia mà sren danh tự cũng làm cho nàng có chút không nghĩ ra không có dòng họ làm sao chia phân biệt là cái kia quý tộc gia tộc trên thực tế sren cũng không phải là không có dòng họ cái tên này là hắn kiếp trước danh tự tô liền là dòng họ chỉ là dựa theo thế giới này thói quen sren là không có dòng họ trấn bắc thành bên cạnh tên kia trung niên kỵ sĩ một tiếng kinh hô đang nhìn sren vài lần về sau lúc này mới cho tên kia quý tộc giải thích nói trấn bắc thành là tại bắc địa trên cánh đồng hoang cái kia khai thác lãnh địa chương 257, di chuyển chương 256, di chuyển cái gì tên kia mang theo áo choàng nữ nhân kinh ngạc nhìn về phía sàn lúc nào một cái khai thác lãnh địa có thể đánh bại thú nhân đại quân mà lại những n à y người mặc thiết giáp trang bị tinh lương thực lực bất phản quân đội là một cái khai thác lãnh địa tư m i n h nói đùa cái gì liền trước mắt những binh lính tinh nhuệ này so vương đô mạnh nhất kim tức hoa kỵ sĩ、si、đoàn cũng không kém thật có lỗi sơn các hạ kịp phản ứng sau nữ nhân này vội vàng nói xin l ỗ i đến không sao sơn tùy ý trả lời đối với những quý tộc này hắn cũng không làm sao để bụng thích hợp biểu đạt một chút thiện ý liền tốt không cần thiết đi làm bọn hắn vui lòng nhìn thấy sơn thân sắc những quý tộc này càng thêm cẩn thận tôn kinh chấn bắc thành l ã n h chúa sơn các hạ chúng ta tại thành phá đi sau liền bắt đầu đ à o vòng mấy ngày nay một mực tại đông chánh tây xê không biết ngài có thể hay không chuẩn bị cho chúng ta một cái nghỉ ngơi chỗ ăn cơm vị nữ sĩ này đi một cái tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc sau đó thỉnh cầu nói có thể sen gật đầu đồng ý quá cảm tạ ngài sen c á t hạ ngài là một vị chân chính thân sĩ tại thu được sau khi cho phép những người này rõ ràng nhẹ nhàng thở ra lần này cuối cùng không cần lo lắng bị thú nhân bắt được cũng không cần tại g i ã ngoại lang thang mấy ngày nay lưu vong kiếp sống để bọn hắn nếm nhiều nhức đầu hiện tại tổng xem là khá có một chỗ nghỉ ngơi sơn vây vây tay để một người hầu chuẩn bị cho bọn họ mấy t h ớ t ngựa cùng một cô đơn sơ xe ngựa sau đó để bọn hắn đi theo đội ngũ cùng một chỗ rút lui vì an toàn cân nhắc sơn tại chung quanh bọn họ an bài mấy tên dã man nhân võ sĩ những này đã lên tới đỉnh cấp dã man nhân cự phủ cùng chiến sĩ từng cái đều là tam giai siêu phàm chức nghiệp giả mặc kệ những người này có tâm tư gì đều không nổi lên bất luận cái gì bọc nước những quý tộc này đối với s r n an bài không có bất kỳ cái gì bất mãn bọn hắn đồng dạng minh bạch s r n làm như vậy dù ý quân đội rất mau trở lại đến h ấ p thạch cứ điểm sén để người cho những quý tộc kia sắp xếp xong xuôi gian phòng cùng đồ ăn liền không còn quan tâm rốt cuộc hắn hiện tại bể bộn nhiều việc hơn một vạn danh nhân loại nô lệ muốn toàn bộ đưa về đến trấn bắc thành cũng không dễ dàng cũng may hiện tại s r n có sung túc nhân thủ đem những này lưu dân chia mười người một tiểu đội trăm người một cái trung đội sau đó phân lượt vận chuyển một lứa vận chuyển một ngàn người phụ trách hộ vệ quân đội số lượng là hai trăm người từ hắc thạch cứ điểm đến chân bắc thành ước chừng ba trăm dặm khoảng cách nếu như là quân đội hành quân chỉ cần bốn năm ngày liền có thể đến nếu là kỵ binh thì càng nhanh bất quá bây giờ vận chuyển chính là nô lệ những người này c h ỉ ít cần một tuần lễ mới có thể đổi tới nói cách khác vừa đi vừa về một chuyến c h ỉ ít cần mười ngày bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào rốt cuộc đem tất cả nô lệ đều đặt ở hắc thạch cứ điểm cũng không an toàn vạn nhất thú nhân nhớ tới tới nơi này vậy thì phiền thoái mà lại những cái này nhân loại nô lệ bị xen nửa uy hiếp nửa cưỡng bách đưa đến c h â n bắc thành khẳng định có không ít người là không có cam l ò n g muốn chạy trốn tỷ lệ phi thường cao bất quá trở ra hắc thạch cứ điểm đi vào bắc bộ trên hoang dã những người này liền xem như muốn chạy đều không địa phương chạy tới mặc dù trên hoang dã đã bị c h â n bắc thành binh sĩ thanh lý qua rất nhiều lần nhưng là những cái k ê u cầu đầu nhân cường đạo địa tinh sài lang nhân chờ tựa như là cỏ dại đồng dạng dã man sinh trưởng những này nhân loại bình thường tại không có chân bắc thành binh sĩ bảo hộ về sau có thể ở trên vùng hoang dã sống mấy ngày đều là vấn đề càng quan trọng hơn là h ắ c thạch cứ điểm là bắc bộ hoa nguyên tiến vào phở lò rẽn sở vương quốc lối đi duy nhất có rẽn người trong này trông coi những nô lệ kia coi như chạy cũng không trở về được phở lò rẽn sở về phần nói học tập thú nhân trực tiếp đi đường nhỏ vượt qua nạ phèo dây núi liền ngay cả những cái kia thực lực bất phàm thú nhân này tử thương thảm trọng huống chi những người bình thường này loại con đường này hoàn toàn liền là thập tử vô sinh dùng để hộ tống quân đội s r n chọn lựa năm mươi người c u n g tiến thủ năm mươi người trường thương binh ngoài ra còn có một trăm tên ương thân nữ yêu đồng thời ngay trước những cái kia nhân loại nô lệ mặt tuyên bố chỉ cần bọn hắn chạy trốn như vậy chạy trốn người kia liền về ương thân nữ yêu xử lý nghe được s r n quyết định những cái kia ương thân nữ yêu hưng phấn ở giữa không t r u n g vừa đi vừa về bay múa con mắt càng là tại những cái này nhân loại cố gắng trên thân vừa đi vừa về dò xét ánh mắt kia liền xem như s r n cũng có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc g á i một trăm cái ư ơ n g thân nữ yêu liền xem như một kỵ sĩ cũng phải bị ép thành dược cặt bã những cái kia trong lòng dự định chạy trốn nhân loại nô lệ càng là suất mồ hôi lạnh cả người trực tiếp liền đem ý niệm trốn chạy vứt xuống lên chín tầng mây quá đau á c nhìn thấy những cái này nhân loại câm như hến bộ dáng s r n trong lòng cười thầm sau đó an bài nhân thủ dựa theo kế hoạch lúc trước bắt đầu vận chuyển một ngàn người một lứa rời đi chân bắc thành dòng d ã hơn một vạn người hao tốn thời gian một ngày mới toàn bộ rút lui bốn ngay tại s r n an bài rút lui nô lệ thời điểm những quý tộc kia cũng tại cẩn thận quan sát đến vị này đột nhiên quật khởi chân bắc thành lanh chúa theo bọn hắn nghĩ s r n quật khởi quá nhanh vẹn vẹn chỉ dùng thời gian hơn một năm hắn liền đem một cái hoang vu khai thác lánh địa xây dựng thành một tòa thành thị đồng thời còn bị trở thành bắc địa minh châu làm bác địa quý tộc đều đối với hắn tràn ngập hiếu kỳ cũng tương tự đối với hắn loại kia đường trắng chế tắc công nghệ thèm nhỏ nước giải chỉ bất quá làm những người này thực sự tiếp xúc đến c h â n bắc thành về sau đối bọn hắn cường đại có rõ ràng hơn nhận biết bá tước các hạ bọn hắn đây là tại di chuyển chúng ta hoặc tờ thành dân chúng không thể để cho bọn hắn làm như vậy khi nhìn đến rèn đem những dân chúng kia từng đám mang ra hát thạch cứ điểm về sau cái này mấy tên quý tộc không bình tĩnh mặc dù bọn hắn là quý tộc thời điểm trước kia cũng xưa nay không để ý bọn hắn lánh địa nông dân nhưng là nếu như đem tất cả lưu dân đều mang đi đến lúc đó chỉ còn lại bọn hắn những quý tộc này cái kia còn chơi cái giám a không ai cho ngươi làm ruộng không ai vì ngươi công việc ngay cả thu thuế đều thu không được chỉ có mảng lớn thổ địa lại ngay cả ăn cơm đều không giải quyết được ngay cả người đều không có n g ư ờ i đi áp bách ai vậy n g ư ờ i đi bóc lột ai vậy không người nào nguyện ý làm loại quý tộc này cho nên bọn hắn khi nhìn đến chân bắc thành động tác về sau theo bản năng liền muốn tiến hành n g ă n cản tất cả yên lặng cho ta tên kia mang theo mạng che mặt nữ tử nghiêm khắc quan lớn chú ý các ngươi vị trí hiện tại nơi này không phải vài tờ thành vài tờ thành đã bị thú nhân công phá hiện tại chúng ta chỉ là một đám ăn nhờ ở đậu kẻ đáng thương các ngươi đây là muốn làm gì tiến lên nói cho hắn biết đây là chúng ta linh dân sau đó yêu cầu hắn đem những này lĩnh dân trả cho chúng ta nữ tử m i a mai thanh âm nghe vào phá lệ trói thai vậy cũng không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn đem chúng ta lĩnh dân mang đi a trong đó một tên quý tộc nam tử lo lắng nói nữ tử che mặt có chút nhữ nhữ mày lông thanh âm thanh thúy dễ nghe mang theo một cỗ mê người m ỹ lực nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tên kia nói chuyện chung nhân nhân từ khi chúng ta từ bỏ thành thị một mình thoát đi thời điểm chúng ta liền không còn là bọn hắn l ã n h chúa mà lại ngươi nhất định phải cùng vị kia sẻn các hạ đi lý luận nữ tử che mặt khẽ n g n g đầu Con một ắ hắn t tiếp tục thấy biết thực nhìn hạ cách đó không xa những cái kia dã man nhân chiến sĩ tiếp tục nói, nhìn thấy những cái kia dã man nhân chiến sĩ không ngươi bọn mạnh nhiêu hạ cách Chỉ cái cái có, lực đó kia kia xa bao sao? dã dã m sĩ sĩ là c h ú tên man mạnh bao nhiêu sao? Chỉ là một chút man tộc, bọn chúng n tộc, thể có h i u Một t ê khác quý tộc khinh thường nói tại phớ lò rẽn sơ bên trong là phổ biến xem thường những cái kia tứ chi phát triển đầu hóc ngu si man tộc bất quá bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác có xem thường man tộc thực lực chỉ là một chút man tộc nữ tử che mặt lắc đầu nhìn về phía người kia ánh mắt tựa như là lại nhìn ngớ ngẩn lò kẹ ngươi đến nói cho bọn hắn vâng ly ạ bá tước đại nhân trung niên kỵ sĩ k h ô n g mình hành lễ sau đó quay người đối những người khác nói những binh lính khác liền không nói nhiều liền tên kia dã man nhân võ sĩ mà nói thực lực của hắn mảy may không dưới ta mà lại theo ta quan sát những này dã man nhân võ sĩ chí ít có trên trăm tên thế kinh khủng như vậy đám người hít vào một ngụm khí lạnh trên thực tế lò kẹ vẫn là cho trên mặt mình r ấ t vàng hắn mặc dù cũng là kỵ sĩ trưởng tam giai siêu phàm chức nghiệp giả nhưng là nếu như là cùng những cái kia dã man nhân cự phủ cuồng chiến sĩ tiến hành đ ơ n đấu người thua tám chín phần mười là hắn những này dã man nhân thế nhưng là có được quần hóa kỹ năng sau khi quần hóa dã man nhân võ sĩ mặc dù lý trí giảm xuống nhưng là năng lực chiến đấu càng thêm cường đại lò kẹ người nói là sự thật những cái kia dã man nhân thực lực có tam giai trong đó một tên quý tộc nuốt nước miếng một cái một mặt c h ấ n kinh mà hỏi đương nhiên là thật ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa sao lò kẽ lạnh lùng nhìn xem những quý tộc này nói thật có lỗi nhìn thấy lò kẽ biểu lộ tên này quý tộc vội vàng nói xin lỗi lò kẽ ngươi có thể nói một chút vị này c h ấ n bắc thành l á n h chúa quân đội thực lực sao bên cạnh một quý tộc n h ị n không được hỏi lò kẽ nhìn bọn hắn một chút sau đó nói ta chỉ có thể nói cho các ngươi ta nhìn thấy nhưng là ta không bảo đảm bọn chúng toàn bộ chính xác không có việc gì ngươi nói đi coi như là tham khảo những này chấn b ắ c thành quân đội nhân số ước chừng có năm ngàn người trong đó không chỉ có man tộc còn có một số bán nhân mã cùng bán tinh linh nhân loại số lượng ước chừng có tiếp cận bốn ngàn người vị kia sẻn lanh chúa tại những binh lính này ở trong danh vọng phi thường cao quân đội chủ yếu là trường thương binh cùng cung tiến thủ còn có một số bán nhân mã kỵ binh chi quân đội này bên trong thực lực tại tam giai chức nghiệp giả số lượng không ít những cái kêu bán tinh linh cùng tiễn thủ cường đại không cần ta nói các ngươi cũng biết còn có vị lãnh chúa kia đại nhân có thể chỉ huy ương thân nữ yêu mặc dù một cái ương thân nữ yêu thực lực không mạnh nhưng là bọn họ không trung ưu thế quá mạnh muốn đánh bại đội quân này chí ít cần năm vạn người quân chính quy mới có năm chắc năm vạn người quân chính quy cường đại như vậy nữ tử che mặt trên mặt hiện lên một tia c h ấ n kinh nàng cũng không nghĩ tới c h ấ n bắc thành quân đội cường đại như thế bán tinh linh bán nhân mã man tộc còn muốn tăng thêm ương thân nữ yêu mấy tên quý tộc nhịn không được kinh hô đến hắn là thế nào đem nhiều chủng tộc như vậy làm được sống chung hòa bình bán tinh linh bán nhân mã đây đều là thực lực chủng tộc mạnh mẽ làm sao lại gia nhập trấn bắc thành cái kia thâm sơn cung cốc b á c h e chú ý ngươi dùng từ trấn bắc thành cũng không phải thâm sơn cung cốc tương phản hắn so với chúng ta giàu có nhiều liền xem như trước kia t ở thành không có bị công phá thời điểm cũng giống vậy thật sự là nghĩ mãi mà không rõ hắn là thế nào tại bắc địa hoa nguyên đứng vững góp chân ta trở thành thác thời khai chúa gian nghe nói hắn trở thành khai thác lánh chúa chỉ có mà ộ một độ t thời gian một năm liền phát triển trình năm, nói hắn dùng gian năm liền lớn mạnh đến n cách khác chỉ y Chương Chương 258 Chương 257 Mà lại ta phát hiện ngoại trừ những cái kia dã man nhân bên ngoài có không ít nhân loại binh sĩ thực lực cũng tại kỵ sĩ hoặc là đại kỵ sĩ cầm đầu cái kia gọi ken tướng lĩnh thực lực đồng dạng là tam giai siêu phảm trung n i ê n kỵ sĩ một mặt nghiêm túc nói bọn hắn lại có thực lực mạnh như vậy như vậy bọn hắn có thể không thể trợ giúp chúng ta thu phục h ả i tờ thành chúng ta có thể đưa cho hắn t h ù lao những quý tộc này hoàn toàn quên đi mới vừa rồi còn muốn xét đem những dân chúng kia giao ra ý nghĩ đúng a chúng ta có thể xuất tiền mời hắn trợ giúp chúng ta đem h ả i tờ thành thu phục a những người này hưng phần nói bọn hắn cũng định tốt chỉ cần thu phục h ả i tờ thành không coi là bỏ thành đảo vòng coi như sau đó lại nhận một chút trừng phạt nhưng là lấy bọn hắn quan hệ cũng sẽ không có nhiều nghiêm trọng các n hoàn toàn lãnh trường g phạt so mất đi địa s n nhẹ. h quá á c tiên sinh hiện tại p à tở thành không có bao nhiêu thú nhân công chiếm xong đến rất dễ dàng nhưng là chúng ta làm sao giữ vững mới là vấn đề li ạ bá tức nhìn bọn hắn một chút nói nói cách khác chúng ta cần thuê bọn hắn đến chiến tranh kết thúc đám người hai mặt nhìn nhau thuê công chiếm một tòa thành thị cùng thuê bọn hắn đến chiến tranh kết thúc ở trong đó t r ê n lệch khẳng định là phi thường lớn nghĩ đến đây những quý tộc này lại trầm mặc ta có một cái biện pháp tốt hơn đúng vào lúc này bên cạnh một nam tử đột nhiên nói biện pháp gì chúng ta không cần phải gấp gáp thuê chấn bắc thành quân đội hoàn toàn có thể tại chiến đấu sắp lúc kết thúc lại đi thuê dạng này liền xem như thuê bọn hắn đến chiến tranh kết thúc hẳn là không dùng đến mấy ngày vận khí tốt thậm chí ba ngày đều không cần nam tử này đem biện pháp của mình nói ra ngươi thật đúng là một cái tiểu cơ linh quỷ đúng a ta làm sao không nghĩ tới chúng ta hoàn toàn có thể làm như vậy quý tộc khác nhao nhao gật đầu nói cứ làm như thế rất nhanh những quý tộc này liền nhất trí thông qua được biện pháp này chỉ có lì ạ bá tức khẽ nhữ mày hiển nhiên cũng không xem trọng đã như vậy chúng ta bây giờ liền muốn bắt đầu chuẩn bị vài tờ thành bị công phá thời điểm còn có không ít binh sĩ chạy ra ngoài hiện tại ra n g o à i còn có rất nhiều đánh tan binh sĩ chúng ta nhất định phải nhanh thu nạp bọn h ắ n bằng không coi như giữ vững thành thị chúng ta cũng không có nhân thủ có thể dùng mặt khác còn muốn chuẩn bị kỹ càng đầy đủ kim nạ ẻn đến lúc đó thuê c h ấ n bắc thành quân đội cũng không phải một số lượng nhỏ chúng ta muốn phân công minh xác mau chóng bắt đầu hành động không phải những cái kia hội binh cùng lưu dân liền toàn bộ đều bị c h ấ n bắc thành đoạt xong những quý tộc này tại đối mặt lích lợi của mình thời điểm hành động hiệu suất tăng lên nhanh chóng chỉ là bọn hắn tựa hồ quên đi sèn đến cùng có nguyện ý hay không giúp bọn hắn m u ố n tại sắp xếp xong xuôi di chuyển nô lệ sự tình về sau sèn trở lại hát thạch cứ điểm gặp một chút những quý tộc này lần nữa nhìn thấy những quý tộc này về sau s ơ n phát hiện những quý tộc này thái độ đối với hắn phát sinh to lớn biến hóa trước đó thời điểm còn lộ ra cực kỳ thận trọng hiện tại cả đám đều bắt đầu lấy lòng sển sau đó biến đổi hoa văn đối với hắn tiến hành thổi phồng s ơ n xem như thấy được những người này độ d à y ra mặt nhìn mà than thở vị kia có vẻ như thân phận cao quý nữ sĩ hôm nay vẫn như cũ mang theo mạng che mặt bất quá quần áo trên người lại không còn là mũ che màu xám mà là đổi lại một kiện dùng vàng bạc sợi tơ thêu lên hoa văn tơ lùa váy dài như vậy một kiện tơ lụa váy dài giá cả ít nhất phải trên trăm kim nạ ẻn nhìn đến liền xem như đảo vong trên đường nàng cũng mang theo không ít thứ ra đến loại tình trạng này còn muốn chú ý hình tượng tại loại này không khí dưới song phương trò chuyện bầu không khí tự nhiên rất hòa h à i giữa lẫn nhau đều có muốn giải càng nhiều tình báo ý nghĩ xen muốn thông qua bọn hắn hiểu rõ bắc địa các tỉnh quý tộc thế lực cùng thờ lọ rẽn sở vương quốc thực lực dùng để phán đoán trận chiến đấu này sẽ kéo dài đến là lúc nào đối với hắn đục nước béo cỏ di chuyển nhân khẩu phương án tiến hành một chút bổ sung những quý tộc này thì là nghĩ phải hiểu rõ s z n t h á i độ còn có thực lực của hắn thậm chí những quý tộc này còn biểu thị muốn thỉnh cầu s z n phái ra quân đội giúp bọn hắn thu phục mất đất s z n cũng chỉ là mặt ngoài nên hợp vài câu cũng không có cái gì cụ thể hứa hẹn thông qua trò chuyện s z n cũng minh bạch những này thân phận quý tộc tên kia nữ sĩ liền là p h tở thành l ã n h chúa lì ạ bá tước còn lại những quý tộc kia là nàng phong thần không nên cảm thấy nữ tử không thể kế thừa tức vị trên thực tế tại phở l ò rèn sở nữ tử kế thừa tức vị cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình bất quá nữ tử kế thừa tức vị về sau nếu như kết hôn cũng là trượng phu của nàng đội tính mà lại sinh ra hải tử cũng nếu như muốn kế thừa tức vị nhất định phải cùng họ mẹ trải qua một phen trò chuyện về sau nhìn thấy sèn không có đáp ứng yêu cầu của bọn hắn những quý tộc này cũng không có vẻ v à i lần này chỉ là thăm dò bất quá bọn hắn vẫn là đưa ra hướng c h â n bắc thành mua sắm lương thực cùng vũ khí t h ỉ n h cầu từ tờ thành thoát đi thời điểm những quý tộc này khuyết thiếu lương thực cùng vũ khí muốn một lần nữa đem hội b ì n h triệu tập lại không có lương thực cùng vũ khí căn bản không có khả năng sren suy nghĩ một chút sẽ đồng ý những quý tộc này mặc dù thực lực chẳng ra sao cả nhưng là cũng có thể nạp nạp nhân số nếu là thú nhân tiến công bọn hắn cũng có thể hỗ trợ phòng thủ bất quá vũ khí cùng lương thực giá cả sren nhưng không có tiện nghi đương nhiên cũng không có đi làm thịt một bút đương nhiên ký sổ loại chuyện này là tuyệt đối không thể nào liền xem như là vị nào nữ bá tức cũng không được mặc dù ngươi có một song lam bảo thạch đồng dạng cà t lạn mắt to rắn người h i ể u điệu đường cong là lướt phần eo tinh tế như là rán nước v ờ m ô n g tròn triệu ngạo nghệ l ư ỡ n lên như là mật đảo nhìn thấy liền muốn để người nhịn không được vô một cái không đạp xích lô đáng tiếc thon dài hai chân nhưng là những này đều không phải ngươi muốn vay tiền lý do tại sàn cự tuyệt ký sổ về sau những quý tộc này chỉ có thể dùng tiền mua sắm bởi vì không có quá nhiều kim tiền duyên cớ những người này mua năm trăm người một tháng lương thực cùng một chút khảm sắt lá giáp vũ khí điều này cũng làm cho xẻn cảm thán quý tộc giàu có đều đến loại trình độ này còn có thể xuất ra nhiều tiền như vậy nếu như những người này chịu đem những này tiền tiêu tại binh sĩ trên thân cũng không trở thành ngay cả một đợt thú nhân tiến công đều không chống đỡ trực tiếp liền bị thú nhân phá thành bất quá thế giới này không có nếu như xẻn tại cùng những quý tộc này nói chuyện với nhau về sau lại một lần nữa bắt đầu hắn hành động trước đó hễ đờ dẫn đầu giờ rồn tinh linh trinh sát nhóm căn bản cũng không có trở về giải quyết cái trước doanh địa thú nhân về sau bọn hắn liền tiếp tục đi tìm mục tiêu kế tiếp khoảng cách và tở thành gần thành thị có hai tòa một tòa là có l ì n thành một tòa là nọ thủy thành hai tòa thành thị cùng một tờ thành quy mô không sai biệt lắm bất quá vận mệnh của bọn nó lại là hoàn toàn khác biệt trong đó có l ì n thành bị thú nhân công chiếm mà nọ thủy thành lại bảo tồn lại ở trong đó một mặt là c ó n lìn thành vị trí vừa vặn ở vào tiến về cắt tét thành lộ tuyến bên trên một bộ phận khác liền là nọt hình thành do bất kỳ sĩ đoàn do bất kỳ sĩ đoàn thực lực tại bắc địa có thể xếp tại ba vị trước đương nhiên thú nhân không có toàn lực tiến đánh nơi này là nguyên nhân chủ yếu tại nọt hình thành bên ngoài thú nhân phái r a lang kỵ binh tiến hành cướp bóc gạt gấp một chút lương thực còn lại lương thực thì là bị nọt hình thành trực tiếp đốt cháy mặc dù thú nhân không có phái r a chủ lực tiến đánh nơi này nhưng là vẫn như cũ lưu lại một chi lang kỵ binh đội ngũ cùng một chút thú nhân quân đội nhiệm vụ của bọn hắn liền là coi chừng đồng thời quấy dối những cái này nhân loại để bọn hắn chỉ có thể trốn ở trong thành không cách nào chi viện cặp tài thành cực kỳ hiển nhiên thú nhân kế hoạch thành công nó tìm thành cũng không có xuất binh tại bình nguyên bên trên nhân loại khinh kỵ binh cùng tọa lang tốc độ không sai biệt lắm mặc dù tọa lang sức chịu đựng kém nhưng là dùng để áp chế nhân loại khinh kỵ binh là đầy đủ còn nói kỵ binh hạng nặng chỉ cần thú nhân tướng lĩnh không ngốc căn bản sẽ không liều mạng mà là không ngừng ở chung quanh tiến hành quay dối cũng tạo thành một cái hiện tượng kỳ quái đuổi được đánh không lại đánh thắng được đuổi không kịp cho nên nó tìm thành thành thật phong tỏa cửa thành chỉ có thể phòng bị thú nhân tiến công có lìn thành bị thú nhân đại quân công chiếm về sau các thú nhân giảng bên trong lương thực cùng vật tư toàn bộ đều vơ vét đi bất quá cùng ở tở thành so sánh vẫn là tốt hơn nhiều chí ít có lìn thành đảo tẩu người vẫn là thật nhiều xem nhận lễ đỡ tình báo mới biết được có lìn thành thú nhân doanh địa chỉ có hơn năm n g h n người loại những nhân loại còn lại đều trốn đến chung quanh trong rừng cây thú nhân đại quân đồng dạng lưu lại một ít nhân thủ đóng tại cái này làm sren mang theo quân đội đi và o có lìn thành thời điểm phát hiện nơi này thú nhân lộ già phi thường cẩn thận sren đánh lén thú nhân doanh địa sự tình đã bị các thú nhân biết hiện tại tất cả thú nhân doanh địa đều đề cao đề phòng chỉ là coi như bọn hắn đề cao cảnh giác đối với trấn bắc thành quân đội tới nói kết quả vẫn là đồng dạng thừa dịp bóng đêm sển sử dụng chiếu ảnh thiên đ ă n g đem chấn bắc thành quân đội toàn bộ ẩn thân sau đó tại ở gần thú nhân doanh địa sau trực tiếp tiến hành tập kích đột nhiên xuất hiện chiến tranh lập tức đem thú nhân đánh cho hồ đồ chấn bắc thành tùy tiện mở ra doanh địa cửa lớn chiến đấu kế tiếp vẫn như c ũ là nghiêng về một bên có đại lượng ưng thân nữ yêu trợ trận trên bầu trời tảng đá liền cùng hạ mưa đá liên miên không ngừng thú nhân đại quân ngay cả trận hình đều không thể sắp xếp đại lượng thú nhân binh sĩ bị tảng đá đập xương cốt đứt gãy mặc dù ương thân nữ yêu nhóm r ấ t tảng đ á phần lớn chỉ có một hai cân nặng nhưng là từ mấy chục mét không trung rơi xuống vẫn như cũ đủ để trí mạng cước ép công chiếm nơi này thú nhân doanh địa về sau sẽ lần nữa đem nơi này năm ngàn người mang đi đồng thời cũng bắt đầu ở chung quanh thu nạp lưu dân cùng hội binh những này lưu dân tại thời điểm chạy trốn trên cơ bản không có mang theo lương thực ngoài thành lương thực cũng bị các thú nhân thu hoạch được những người này chỉ có thể đào r a u dại nhét đầy cái bao tử s e m chỉ là tại trong doanh địa xây dựng một tòa liều cháo sau đó liền có đại lượng đói không chịu được lưu dân cùng hội binh đến đây sren đồng dạng đem những người này thu lưu xuống tới sau đó vận chuyển đến h ắ c thạch cứ điểm bất quá sren tại thu nạp lưu dân thời điểm còn đụng phải có lìn thành quý tộc những quý tộc này lại biết sren chỉ là khai thác quý tộc về sau trực tiếp yêu cầu sren vì bọn họ cung cấp lương thực sau đó liền bị sren hung hăng giáo dục một phen mặc dù không có tổn thương bọn hắn tính danh nhưng là một phen đau khổ vẫn là phải ăn đồng t h ờ i Sơn có ò n cưỡng bọn hắn thu nạp hội binh cùng dân cấp đi. Đã các ngươi không cấp các c lưu ép đem đi, đã thu hội liền ư ơ n g thực, vậy l giao cho chúng cho thành a giúp các ngươi dưỡng các ả o do Sơn liền đem những nhân n tìm một đem cái lý khẩu y u ố t c ỉ cấp n h ữ n n g g ư ờ i này lưu lại Trưng một rất phần nhỏ. sren t sợt. Từ cuối ó lìn thành nơi này Sơn c cùng thu được hơn một mươi ba người lưu dân không khỏi đêm dài lắm rộng s r n trực tiếp mang theo những n à y lưu dân tiến về hát thạch cứ điểm sèn tại đánh hạ hai tòa thú nhân quân đội doanh địa về sau cũng không có đạt được quá nhiều lương thực các thú nhân cũng sẽ không đem lương thực lãng phí ở nơi này cũng may hiện tại trấn bắc thành khác không nhiều liền là lương thực nhiều ăn không hết từ trấn bắc thành khi xuất phát sèn liền mang theo đại lượng lương thực mà lại những cái kêu hộ tống lưu dân nô lệ đến trấn bắc thành về sau binh sĩ tại rời đi thời điểm cũng sẽ mang lên một chút lương thực cho nên mặc dù thu nạp đại lượng lưu dân nô lệ nhưng là sèn bọn hắn lương thực vẫn là cực kỳ sung túc tại hát thạch cứ điểm nghỉ ngơi một ngày khiến g á i này lưu dân nô lệ nghỉ ngơi một ngày sau đó lại bắt đầu hướng trấn bắc thành tiến hành di chuyển sau đó cắt kẹt thành công thành chiến vẫn như cũ đánh hừng hực khí thế nhưng là thú nhân đại quân hậu phương đồng dạng không an ổn s e n vì thu hoạch được càng nhiều nhân khẩu bắt đầu không ngừng tiến công giam giữ nhân loại nô lệ doanh trại vẹn vẹn chỉ thời gian nửa tháng thú nhân đại quân liền có ba khu doanh trại bị đánh lén công phá thương vong ngược lại là cũng không tính nghiêm trọng nhưng là bắt nhân loại nô lệ đều bị cướp đi cái này khiến sĩ khí tràn đầy các thú nhân rất là nổi giận vì ứng đối loại tình huống này các thú nhân bắt đầu ở trên cánh đồng hoang tiến hành lùng bắt đồng thời cố ý từ tiền phương trên chiến trường điều năm ngàn tên lang kỵ binh kỵ binh trong công thành chiến đưa đến hiệu quả có hạn trên cơ bản liền là quấy rối cùng truy kích dỗ giờ sân tụ trưởng liền đem lang kỵ binh phái đến hậu phương đối với những lang kỵ binh này sân cũng không có để ở trong lòng trong tay hắn có hệ thống chiến lược bản đồ nơi tay hoàn toàn có thể sớm tránh đi những lang kỵ binh này lại thêm trấn bắc thành còn có ương thân nữ yêu trên không trung tiến hành điều tra toàn bộ chiến trường có thể nói hoàn toàn đối xèn đơn phương trong suốt dựa vào những này xèn tại phương bắc các tỉnh có thể nói là như cá g ặ p nước vì hấp dẫn thu nhân đại quân lực chú ý xèn còn cố ý mang theo đám bộ đội nhỏ đánh lén q u a y dối t h ú nhân đường tiếp tế công kích thu nhân đổ quân nhu bộ đội để t h ú nhân đại quân tiếp tế nhận ảnh hưởng nghiêm trọng những lang kỵ binh kia theo ở phía sau muốn chặn đường xèn qua mấy lần đều chỉ có thể theo ở phía sau hít bụi thậm chí tại ương thân nữ yêu điều tra hạ cùng chiến lược bản đồ t r ợ rút xuống s e n giả bộ công kích một chi đồ quân nhu bộ đội dẫn tới phụ cận thú nhân doanh địa quân đội tiến hành cứu viện sau đó phục kích thú nhân doanh địa phái ra cứu viện quân đội không có phí bao lớn công phu liền đem một chi hai ngàn người thú nhân quân đội n u ố t vào đợi đến các thú nhân hộ tống đội quân nhu rời đi thời điểm s e n đã mang theo từ trong doanh địa cứu r a lưu dân nô lệ nên ngang rời đi Đương nhiên, s e n có thể đem thú nhân quân đội đua nghịch xoay quanh là bởi vì hắn có hệ thống cùng l ương thân nữ yêu hỗ trợ đồng thời thú nhân đại quân chủ lực ngay tại cắt tét thành cùng nhân loại tiến hành tác chiến không có khả năng điều đại quân đến vây quét r e n chỉ có thể để làng kỵ binh phối hợp những cái kia doanh trại thú nhân tiến hành vây quét chỉ là hiệu quả cũng không tốt cắt tét thành vượt qua tám vạn thú nhân đại quân đem tòa này bắc địa các tỉnh đại thành đệ nhất vây chật như n e m tối công thành chiến đã kéo dài nửa tháng song p ư ơ n g có thể nói là tử thương thảm trọng bất quá trên tổng thể tới nói là thú nhân chiếm cứ thượng phong thú nhân đại quân trung quân trong danh o trướng một thú nhân nam tử ngồi tại một cái phủ lên băng nguyên cự hùng r a trên ghế miệng bên trong uống vào liệt i ể u loại này gọi vột cạ rượu thật sự là quá tuyệt vời thật không hiểu rõ những cái kia nhân loại làm sao lại chế tạo ra đồ tốt như vậy quân đội thông x o á i dỗ giờ sớt nắm lấy một bình vột cạ hung hăng ngực một hôm nói đại t á c mãn hiện tại đại quân của chúng ta bị ngăn tại nơi này đã rất lâu rồi ngươi có gì tốt biện pháp không có một tên khác nhìn qua dị thường g i á n mua láo thu nhân lắc đầu trải qua hát thạch cứ điểm thảm bại những cái này nhân loại phi thường cảnh giác bọn hắn xuất động sư thiếu kỵ sĩ chúng ta song túc phi long kỵ sĩ mặc dù đơn thể thực lực cường đại nhưng là số lượng quá ít mà lại chúng ta còn phạm vào một sai lầm trên thực tế chúng ta không nên đem thành thị toàn bộ vây quanh nếu như lưu lại một mặt t ư ờ n g thành nói không chừng hiện tại chúng ta đã tấn công vào thành thị đây là vì cái gì bởi vì chúng ta đem toàn bộ thành thị toàn bộ bao vây lại nhân loại không có đường lui bọn hắn tự nhiên muốn cùng chúng ta liều mạng lão xạ mạn thanh âm k h ô khốc nghe vào tựa như là dùng móng tay cào tấm ván gỗ để người cảm thấy phi thường không thoải mái vậy liền đem mặt phía nam tường thành bông ra dỗ dở sất trực tiếp ra lệnh tuân mệnh bên cạnh một người hầu đi ra doanh trướng tiến đến truyền đạt mệnh lệnh vương quốc loài người viện quân hiện tại đến nơi đó dỗ dở sất tiếp tục hỏi phía dưới một thú nhân tướng quân hồi đáp bởi vì chúng ta công phá hát thạch cứ điểm bao vây cắt tè thành những cái kêu nhân loại quân đội tăng nhanh hành quân tốc độ ước chừng còn có ba ngày thời gian bọn hắn liền sẽ đi vào cắt tè thành viện quân số lượng tại khoảng mười vạn người là vương quốc loài người hoài tở hầu tức dẫn đầu nhìn đến nhân loại sốt ruột vương quốc c h i trụ truyền kỳ kỵ sĩ hoài tở cũng phai tới dỗ dở sắt c ư ờ i lạnh một tiếng nói tộc trường chúng ta có phải hay không chức làm một chút chuẩn bị trong đó một tên thú nhân tướng quân đề nghị đến hiện tại cắt tè thành ba ngày khẳng định là không công nổi đến lúc đó nhân loại viện quân lại tới đây trong ngoài hợp kích chúng ta liền lâm vào bị động không cần lo lắng ta đã sắp xếp xong xuôi dỗ dở sật khoát khoát tay nói ngay lúc này một thú nhân truyền lệnh quân vội vàng đi đến tộc trường quân tình khẩn cấp xảy ra chuyện gì dỗ dở sật để chai rượu xuống hỏi tộc trường vừa mới nhận được tin tức chúng ta một chỗ giam giữ nhân loại doanh địa bị công phá hai ngàn chiến sĩ tử thương truyền lệnh quân nói ẩm một tiếng vang thật lớn dô g ờ sất trước mặt sử dụng dạy làm bằng gỗ làm cái bàn bị hắn một bàn tay đập thành mấy khối m ả n h vỡ lại thất bại thật xin lỗi tốc trường truyền lệnh quan dọa đến vội vàng ngũ thể q u ỷ xuống đất đầu nằm dạp trên mặt đất căn bản không dám nâng lên làm rõ ràng thất bại nguyên nhân không có qua một hồi lâu dô g ờ sất cưỡng chế lấy lửa dẫn đến chúng ta có một chút suy đoán địch nhân tựa hồ có cực kỳ cường đại lại ẩn nấp điều tra năng lực bọn hắn tựa hồ đối hành động của chúng ta rõ như lòng bàn tay hành động của chúng ta nhiều lần đều là bị sớm phát hiện mà thất bại thậm chí lần này tức thì bị những cái kia nhân loại lợi dụng tiến tới p h ụ c kích đưa đến hơn hai tên thú nhân tử thương tên này truyền lệnh quan trong lòng nhẹ nhàng thở ra cửa này tạm thời đi qua liền tranh thủ hắn biết đến sự tình nói ra vận dụng năm lang kỵ binh hơn vạn thú nhân doanh địa binh sĩ phối hợp kết quả một cái địch nhân chưa bắt được ngược lại là tổn thất nặng nề loại này chiến tích không cẩn thận liền là khó giữ được cái mạng nhỏ này đặc thù điều tra nơi phát ra d giờ sật trầm ngâm một chút sau đó hướng bên cạnh đại tế ti hỏi đại tế ti các h ạ chúng ta cần thần linh trợ giúp thú nhân tín ngưỡng mặc dù là đạo xạ mạn nghĩa nhưng là bọn hắn đồng dạng có được chính mình thần linh vợ hùng sơ vị này thú nhân thần linh đồng dạng thuộc về cường đại thần lực mặc dù cái này cái thế giới thần linh chú ý cũng không nhiều nhưng là bọn hắn đồng dạng sẽ đối với tín đồ tiến hành đáp lại lão xạ mạn không nói gì mà là đứng dậy cầm một chút đạo cụ sau đó bắt đầu hướng thần linh cầu nguyện bên cạnh rồ dở sật hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không nhịn được biểu hiện an tĩnh nhìn xem lão xạ mạn tiến hành cầu nguyện thời gian trôi qua rất nhanh ước chừng sau một tiếng cầu nguyện cuối cùng kết thúc lao xạ mạn hoạt động một chút thân thể sau đó chậm dại đứng dậy phụ t h â n nói cho ta địch nhân là dùng ư n g thân nữ yêu tiến hành điều tra đồng thời bọn họ có được năng lực kỳ lạ có thể tại hai mươi km phạm vi bên trong phát hiện địch nhân ư n g thân nữ yêu rồ dở sật trầm n g âm chỉ chốc lát đem song túc phi long chuyển cho hai người các ngươi tiểu đội có bọn hắn ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết làm sao bây giờ ta muốn các ngươi mau chóng tiêu diệt c o n kia chuột nghe được dỗ dở sật chuyển hai cái tiểu đội song túc phi long kỵ sĩ truyền lệnh quan vui mừng quá đỗi lập tức vỗ bộ ngực cam đoan đến tộc trưởng yên tâm lần này chúng ta nhất định sẽ giải quyết những cái kia chuột dỗ dở sật cười một cái nói vậy liền quyết định ta trở lấy tin tức tốt của các ngươi a tổng một cái vóc người tại trong thú nhân cũng không tính cường tráng nhưng nhìn đi lên lại cực kỳ cân xứng thú nhân đi ra tộc trưởng đại nhân hạ tổng tùy thời chờ đợi mệnh lệnh song túc phi long mặc dù có thể bay đi nhưng là bọn chúng gánh chịu năng lực có hạn cho nên mỗi một tên song túc phi long kỵ sĩ cũng không thể q u á cường tráng nhưng là vì ứng đối chiến tranh bọn hắn nhất định phải điêu luyện đồng thời võ nghệ thành thạo ngươi mang theo hai đội song túc phi long kỵ sĩ cùng một chỗ tham kiến đối con kia chuột vây quét hành động mau chóng đem con kia chuột cho ta bóc chết rõ chưa tuân theo ý chí của ngài hạ tổng tay phải đánh ngược đi một cái thú nhân quân lễ mời tộc trưởng đại nhân yên tâm chỉ cần đem những cái kia ưng thân nữ yêu c ắ t r a chúng ta nhất định tại trong thời gian ngắn nhất đem những con chuột kia bóc chết truyền lệnh quan lòng tin mười phần nói đây là cơ hội cuối cùng nếu như các ngươi làm không được vậy liền tự mình đi hướng phụ thần s á m hối đi dỗ giờ sất lạnh lùng nói ngữ khí giống như lớn sông băng thổi tới hàn p h ò n g để người lạnh cả người phải phải truyền lệnh quan thân thể run rẩy mấy lần sau đó không người rời đi đại trướng sau khi đi ra mới phát hiện thân thể ra một thân mồ hôi lạnh bốn s e n mang theo đội ngũ ngay tại hộ tống đại lượng lưu dân nô lệ tại ăn hết thú nhân hai quân đội về sau các thú nhân rốt cục trung thực lên từng cái bảo vệ chặt doanh trại quân đội không tiếp tục xuất kích s e n thưa dịp thời gian này bắt đầu không ngừng chiêu mộ lưu dân thành thị bên ngoài rất nhiều thôn trang tại thú nhân cướp bóc thời điểm chạy tư tán hiện tại s e n đánh bại thú nhân sau những người này tự nhiên đi theo s e n đi thời đại này quý tộc cùng lĩnh dân có một cái bất thành văn ước định đó chính là lĩnh dân là lãnh chúa công việc giao nạp thuế má nhưng là lãnh chúa cần cam đoan lĩnh dân sinh mệnh an toàn nếu như làm không được như vậy những lãnh chúa kia liền sẽ dần dần mất đi dân tâm lĩnh dân liền sẽ tản mạn khắp nơi loại tình huống này tại vương quốc phương nam đã rất ít đi rốt cuộc phương nam chiến loạn đã rất ít đi nhưng là tại phương bắc đầu này ước định vẫn là rất trọng yếu xén dễ như t r ở bàn tay chi ê u mộ đến đại lượng nhân khẩu chương hai trăm sáu mươi cạm ấy t r ư ơ n g hai trăm năm mươi chín cạm ấy tính đến cái này một nhóm nhân khẩu sèn trong khoảng thời gian này đã tại bắc địa các tỉnh cứu viện ước chừng bốn vạn nhiều nhân khẩu nếu như đem cho nên nhân khẩu toàn bộ vận chuyển trở về t r ấ n bắc thành lần này nhân khẩu trực tiếp đã đột phá đến sáu vạn người bất quá tùy theo mà đến vấn đề cũng xuất hiện không ít rõ ràng nhất liền là t r ấ n bắc thành nhà ở khẩn trương cũng may sèn lúc trước kiến tạo thành thị thời điểm nhà ở nhiều kiến tạo không ít hiện tại vẫn là miễn cưỡng có thể chen một chút nếu như dựa theo sèn ý nghĩ từ bắc địa các tỉnh di chuyển mười vạn nhân khẩu trấn bắc thành khẳng định là ở không h ạ n để sren hiện tại từ bỏ tiếp tục di chuyển nhân khẩu hắn tự nhiên là không nguyện ý loại này cơ hội trời cho bỏ qua về sau đang muốn đại quy mô thu hoạch được nhân khẩu liền khó khăn cho nên coi như biết rõ loại này phòng ốc không đủ nhưng là sren vẫn không có đình chỉ di chuyển dân chúng cũng may hiện tại đã biết thiếu khuyết nhà ở liền để những người kêu mau chóng kiến thiết hiện tại trấn bắc thành nhân khẩu tăng vọt sức lao động phi thường dồi dào kiến thiết một chút vấn đề phòng ở không lớn một cái khác để sren có chút bực bội chính là đại quy mô di chuyển nhân khẩu để thành thị dân tâm thấp xuống rất nhiều tại hệ thống giao diện bên trong trấn bắc thành dân tâm một mực ở vào 90 trở lên có đôi khi thậm chí sẽ đạt tới 100 m á t trị số trấn bắc thành bên trong c n g có rất nhiều kiến trúc gia tăng dân tâm nhưng là dân tâm thứ này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi cũng may trấn bắc thành lãnh chúa tỏa thành có được dân tâm quy thuận hiệu quả chỉ cần tại trấn bắc thành cư ở một thời gian ngắn về sau dân tâm liền sẽ lên cao trấn bắc thành bên trong có chút kiến trúc hiệu quả mặc dù nhìn qua giống như không có gì đại dụng nhưng là bọn hắn đưa đến hiệu quả lại phi thường kinh người cũng tỉ như dân tâm vấn đề này trước kia stan còn không chút chú ý nhưng là tại thu phục những cái kia hôi h ải nhân về sau hắn mới chú ý tới hôi h ải nhân nguyên bản tính cách hắn là biết đến vì tư lợi âm hiểm xảo trá nhưng là tại trấn bắc thành bên trong hôi h ải nhân lại tại chậm rãi cải biến mặc dù vẫn như cũ vì tư lợi âm hiểm xảo trá nhưng là tại đối đai c h ấ n bắc thành trung thành vấn đề trên lại có vẻ càng giống là gò núi hải nhân loại này thay đổi một cách vô c h i vô giác năng lực để s z n đều có chút âm thầm tắt lưỡi còn có liền là những cái kia bán tinh linh những này bán tinh linh hiện tại đồng dạng là đem c h ấ n bắc thành xem như là nhà của bọn hắn mà không còn là giống như kiểu trước đây cảm thấy là ở tạm c h ấ n bắc thành nhân khẩu gia tăng hiện tại thành thị quy mô đã có vẻ hơi chật trội tại s z n hệ thống trên mặt bản n hiện tại nguyên bản thiết kế thời điểm xác thực lưu lại xây dựng thêm khu vực chỉ là không có nghĩ đến chỉ dùng thời gian một năm thành thị liền phát triển đến loại tình trạng này chấn bắc thành bên trong Mặc dù đại đến để lượng nhân khẩu tuyến trở lên tại kinh lịch một phen hỗn loạn về sau thành thị vận chuyển lần nữa khôi phục bình thường mới tới lưu dân nô lệ dựa theo trước kia trấn bắc thành quá trình bắt đầu tiến hành phân tổ công việc bởi vì nhân thủ rất nhiều cờ dít còn phân phối ba người tiến về kính hồ thành kính hồ thành hiện tại nhân khẩu cũng có năm người ngay tại chỗ quan viên dẫn đầu hạ tiến hành công việc đồng thời trấn bắc thành bên ngoài đại lượng lưu dân bắt đầu khai khẩn đồng ruộng khi hiểu được trấn bắc thành điểm tích lũy chế độ độ có thể thu hoạch thổ địa về sau những n à y lưu dân hiển nhiên đều muốn thổ địa ngay tại trấn bắc thành kiến thiết khí thế ngất trời thời điểm s é n đem hát thạch cứ điểm còn lại nhân khẩu phái người hộ tống đi chấn bắc thành sau đó lại một lần bắt đầu tìm kiếm mục tiêu thú nhân năm ngàn lang kỵ binh vẫn còn có chút phiền phức những lang kỵ binh này nhất định tốc độ nhanh k h i u giác nhạy cảm nếu như là chấn bắc thành quân đội đối đầu bọn hắn x u n tự nhiên không sợ nhưng là nếu như chấn bắc thành quân đội dẫn đầu đại lượng lưu dân nô lệ tình huống liền không dễ làm lang kỵ binh tới lui như gió mặc dù chính diện cứng rắn đánh không lại chấn bắc thành quân đội nhưng là chấn bắc thành quân đội đại đa số đều là bộ binh ngoại trừ bán nhân mã những binh lính khác căn bản đuổi không kịp bọn hắn nếu là những lang kỵ binh này cùng thuốc cao ra chó đồng dạng dính tại cũng là cực kỳ phiền đây cũng là sẻn trước đó vì cái gì đánh lén những cái kia đội quân đu vì chính là hấp dẫn những lang kỵ binh này l ư ợ c chú ý trinh sát nhóm tiếp tục tiến hành điều tra trải qua mấy lần giáo hấn về sau các thú nhân tăng thêm nhân thủ sẻn bây giờ còn chưa có tìm tới thích hợp mục tiêu mục tiêu của hắn không phải những này đội quân đu mà là thú nhân giam giữ nhân loại doanh địa hiện tại thú nhân doanh địa đều trở nên phi thường cẩn thận điều tra độ khó tăng lên rất nhiều những này trong doanh địa cũng không phải là toàn bộ đều có nhân loại nô lệ một chút là thú nhân thương binh một chút là chữ hàng vũ khí hoặc là chế tạo các loại khí giới công thành còn có một số chữ hàng chính là lương thực xen đối với mấy cái này doanh địa hoàn toàn không có hứng thú còn có một cái duyên cớ nếu như sẻn huyên nào quá lớn phía trước thú nhân đại quân khẳng định sẽ phái ra đại lượng nhân thủ đến tiêu diệt hán đến lúc đó hắn di chuyển nhân khẩu kế hoạch liền sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn thú nhân vận chuyển đội trải qua mở rộng về sau đã có ba ngàn người quy mô nhân thủ nhiều như vậy liền xem như s z n mang theo chấn bắc thành quân đội tiến công nhất thời bán hội cũng nuốt không nổi thời gian dài khẳng định sẽ dẫn tới đại lượng thú nhân vây công cho nên s z n vẫn như c ũ là dựa theo cũ đường phái ra một bộ phận nhân thủ tiến hành đánh nghi binh hấp dẫn t h ú nhân viện quân quá khứ hắn lại đi công kích có nhân loại nô lệ doanh địa loại chiến thuật này nói trắng ra là liền là đánh một cái t r ê n lệch thời gian có được ương thân nữ yêu cùng chiến lược bản đồ nơi tay loại này thao tác cũng không khó bất quá tình huống của hôm nay tựa hồ có chút không đúng p h ả i đi ra tuần tra ương thân nữ yêu về có tới không một thị vệ đi vào sen bên cạnh đại nhân thú nhân đội quân nhu đã thua thiệt muốn tới chúng ta phải t r ă n g dựa theo kế hoạch tiến hành tiến công đi bất quá phải cẩn thận một chút nhớ kỹ đây là đánh nghi binh sen suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý trấn bắc thành quân đội bị s r n chia làm ba bộ phận một bộ phận phụ trách hộ vệ lưu dân nô lệ tiến hành di chuyển một bộ phận phụ trách đánh nghi binh đội quân lu còn có một bộ phận thì là dùng để công kích mục tiêu chân chính thú nhân doanh đ ị a trong đó đánh nghi binh c h i đội ngũ kêu bên trong chủ yếu là bán nhân mã kỵ binh s r n đang quyết định đại quy mô di chuyển nhân khẩu thời điểm đã cho tiểu ngựa cái mà kỳ ẻn hạ đạt chiêu mộ lệnh lại một lần nữa chiêu mộ bốn trăm tên bán nhân mã kỵ binh lần này chiêu mộ đều là khinh kỵ binh hơn nữa là tiểu ngựa cái mà kỳ ẩn tự mình dẫn đội một đoạn thời gian không gặp tiểu ngựa cái nhìn qua càng thêm thành thục trên thân nhiều một chút thượng vị giả khí tức làm bán nhân mã nhất tộc tộc trưởng nàng hiện tại rất bận mai kỳ ẩn thời điểm tiến công không cần sông quá mạnh chỉ dùng cùng tiễn xạ kích là được x ê n tim tới tiểu ngựa cái nói bán nhân mã cùng thú nhân ở giữa c ứ u hận xén lo lắng bọn chúng sẽ trực tiếp đem những n à y đội quân nhu tấn công mạnh đến lúc đó tổn thất liền lớn ta hiểu được mai kỳ ẩn gật gật đầu rất nhanh chuẩn bị sẵn sàng bán nhân mã bắt đầu tiến hành công kích thú nhân đội quân nhu phản ứng thật nhanh tại phát hiện bị phục kích thời điểm lập tức tiến hành tại chỗ phòng thủ đồng thời tại trong đội ngũ đốt lên la n g y ê n tựa hồ hết thể đều giống như sren thiết kế tốt phương hướng tiến hành ngay lúc này hệ thống đột nhiên c h u y ể n đến một tiếng nhắc nhở ương thân nữ yêu nhận công kích ương thân nữ yêu bỏ mình không tốt là cảm ấy đang phụ trách điều tra ương thân nữ yêu tử trận một n á y mắt sren trong nháy mắt phản ứng lại các thú nhân biết hắn sử dụng ư ơ n g thân nữ yêu tiến hành điều tra như vậy bọn hắn vì cái gì vẫn như c ũ r ử a theo trước đó phương thức tiến hành rõ ràng liền là cảm ấy rút lui cho makky e n phát tín hiệu lập tức rút lui xen quả quyết hạ lệnh tuân mệnh một truyền lệnh quan trở mình lên ngựa lập tức liền hướng bán nhân mã chạy tới những binh lính khác cũng tại xen yêu cầu chuyển xuống vứt bỏ tiến công thú nhân doanh địa bắt đầu rút lui tiểu ngựa cái makky e n tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh không chút do dự trực tiếp mang theo b á n nhân mã cải biến phương hướng trực tiếp rút lui sến các hạ đã xảy ra chuyện gì mike e n về tới đây về sau có chút nghi ngờ hỏi đây là cạm ấy chúng ta rút lui trước lui sến giải thích một câu sau đó trực tiếp hạ lệnh rút lui chỉ là cực kỳ hiển nhiên lúc này rút lui đã chậm ngay tại sến hạ lệnh về sau xa xa những cái kia đội quân nhu đột nhiên thay đổi bộ dáng chỉ thấy những cái kia đội quân nhu đem trên xe lều vải xốc lên cỗ xe trên chất đống cũng không phải là lương thực vật tư mà là từng đám tọa lang trước mắt cái này đội quân nhu toàn bộ là một chi lang kỵ binh tạo thành hơn ba ngàn tên lang kỵ binh rất nhanh liền chuẩn bị kỹ cảng cầm vũ khí lên cưới tọa lang bắt đầu ở chung quanh du tẩu những lang kỵ binh này hiển nhiên rất rõ ràng nhiệm vụ của bọn hắn là cuốn lấy chi quân đội này cùng lúc đó sàn chiến lược trên bản đồ đại lượng điểm đỏ bắt đầu xuất hiện từ trên bản đồ nhìn thú nhân quân đội đã đem sàn đội ngũ tứ phía vây kín thật không nghĩ tới a cả ngày đánh ống lần này thế mà bị nhạn mùa mắt thế mà bị thú nhân phục kích xen s ắ c mặt có chút khó coi ngần đầu nhìn một chút bầu trời trên bầu trời có mười mấy điểm đen ngay tại nhanh chóng tiếp cận cách rất gần s e n mới phát hiện những này trên bầu trời bay là từng cái song t ú c phi long nhìn thấy những này song t ú c phi long s e n cuối cùng minh bạch tương thân nữ yêu mặc dù biết bay nhưng là đối mặt song t ú c phi long rõ ràng trên l ệ n h rất lớn không đơn thuần là chiến lược liền ngay cả tốc độ phi hành cũng bị song t ú c phi long nghiên ép ương thân nữ yêu tốc độ phi hành là so ra kém phi long các thú nhân vì tiêu diệt hắn đã đem song túc phi long kỵ sĩ từ tiền tuyến điều tới có song túc phi long tại trấn bác thành quân đội động tĩnh những thú nhân kia tự nhiên là nhất thanh nhị sở những này thú nhân chuẩn bị cho chúng ta chiến trận rất lớn a sến nhìn xem những cái kia song túc phi long kỵ sĩ mặc dù bị tứ phía vây kín nhưng là sến trên mặt không nhìn thấy khẩn trương chút nào cảm giác thật nghĩ đến đám các ngươi liền có thể thắng sao sến cơi lạnh một tiếng c h u y ề n lệnh tất cả binh sĩ hướng thú nhân làng kỵ binh phát động tập kích chúng ta lần này trực tiếp giết ra ngoài cạm b ấy hoàn toàn chính xác hữu dụng nhưng là phải cẩn thận ngươi bắt đến con mồi rất có thể là cự long chương 261, ai là thợ săn ai lại là con mồi chương 260, ai là thợ săn ai lại là con mồi sơn không tiếp tục cùng các thú nhân chơi cái gì chơi trốn tìm trực tiếp chỉ huy quân đội hướng đám kia làng kỵ binh phóng đi toàn quân phân chấn cổ vũ sĩ khí giảm đ ị c h phòng ngự liên tục mấy đạo linh quang hiện lên c h ấ n bắc thành quân đội sĩ khí dâng cao gia tốc hướng đám kia lang kỵ binh phóng đi nhìn thấy đại quân loài người xông lại những này thú nhân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng bọn hắn vì bắt lấy cái đám chuột này đã hao tốn đại lượng thời gian cùng tinh lực hiện tại thật vất vả bắt lấy thú nhân làm sao có thể tùy tiện buông tay ngay tại c h ấ n bắc thành binh sĩ phát động công kích thời điểm a l e t cũng mang theo ương thân nữ yêu chạy tới vì đánh lén thuận tiện ương thân nữ yêu là dấu ở phụ cận đã hiện tại đã đã phát hiện là bấy giờ tự nhiên là trực tiếp mở làm hơn ba ngàn tên thú nhân lang kỵ binh còn chưa ý thức được bọn hắn đối mặt đám nhân loại kêu binh sĩ có cái gì không giống tại ý thức của bọn hắn bên trong nhân loại cũng không cường đại chỉ có thể trốn ở kiên cố tường thành đằng sau bắn lén từ khi công phá hắc thạch cứ điểm về sau các thú nhân tại g i ã ngoại chiến đấu còn chưa từng bại đối với nhân loại những n à y thú nhân là có tâm lý trên ưu thế nhìn thấy nhân loại xông lên những lang kỵ binh này không sợ chút nào Nhao nhao giống dẫn lên, hoàn toàn vọt từ b ỏ c ư ỡ i binh bất binh, binh linh với loại lại sống cơ động năng lực, bất quá、so、sánh với nhân loại kỵ binh, lang trùng vẫn là rất mạnh, mà lại các thú nhân kích thú lực, lực là so sử cơ các rất quá kỵ kỵ mà dốc ụ n hạng nặng, g g tất cả đều là vũ khí i n binh hạng nặng đồng dạng g kỵ ô n g k í cười h thể. cũng có cuộc là Rốt bắt đ ợ c các cái chuột đám ngươi này. b dọc c ư lạnh nhìn xem chính hướng bọn hắn nơi này vọt tới taxi đại quân loài người nói vốn cho là người này là cái nhân vật hiện tại xem ra bất quá là ỉ vào mình điều tra năng lực mạnh m ặ thôi ngay lúc này trên bầu trời truyền đến một trận cánh đập thanh âm ngẩng đầu nhìn lên cách đó không xa rừng cây trên không mấy ngàn cái ương thân nữ yêu chính bay tới nơi này thấy cảnh này bờ dọc sắc mặt đại biến đáng chết tại sao có thể có nhiều như vậy ương thân nữ yêu chỉ là không đợi hắn nghĩ rõ ràng trấn bác thành đại quân loài người đã xông tới phong long quyển hai đạo vòi rồng xuất hiện sau đó cấp tốc hướng thú nhân lang kỵ binh trong trận doanh v ọ t tới vòi rồng lôi cuốn đại lượng cắt đuổi chờ tạp vật để ngay tại công kích lang kỵ binh nhóm nhịn không được nhắm mắt lại mà đúng lúc này đợi song phương hàng phía trước chính thức tiếp xúc c h ấ n bắc thành đối với quân trận huấn luyện đã hoàn toàn dung nhập vào những binh lính này huyết dịch ở trong đi liền xem như tiến hành công kích trường thương binh nhóm cũng có thể tạo thành trình hình dài hơn ba mét trường thương tạo thành thương trận tại công kích một k h ắ c này bày ra bọn hắn uy lực cường đại hàng thứ nhất lang kỵ binh trong nháy mắt liền bị t r ư ờ n g thương đâm xuyên đồng thời những n à y t r ư ờ n g thương tại đâm xuyên thú nhân về sau không có chút nào ý dừng lại tiếp tục hướng sông về trước phòng hàng trước thú nhân lang kỵ binh vẹn vẹn một cái tiếp xúc liền tổn thất nặng nề tại trường thương binh sau lưng c h ấ n bác thành cung tiễn thủ nhóm cũng đồng dạng chuẩn bị kỹ cảng năm trăm danh cung tiễn thủ dương cung lắp tên sau đó đối bầu trời tiến hành bốn mươi lăm độ ném bắn mũi tên vượt qua phía trước trường thương binh đội ngũ sau đó tinh chuẩn rơi xuống thú nhân lang kỵ binh t r ê nhao đầu, n ữ n này không nhân g giáp thú có mặc lăng n h à o trúng tên trấn bác thành sử dụng cung tiễn thế nhưng là bán tinh linh cùng bán nhân mã chế tắc trường cung chẳng những tầm b á n xa uy lực cũng viễn siêu nhân loại cung tiễn liền xem như ném bắn cũng có thể bắn thủng khảm s á t lá giáp húng chi những n à y thú nhân lang kỵ binh căn bản không có mặc giáp bị mưa tên bao trùn khu vực đại lượng lang kỵ binh tử thương liên tục hai cái trọng quyền trực tiếp để thú nhân đánh cho hồ đồ còn không chờ bọn hắn điều chỉnh xong ương thân nữ yêu nhóm đã đi tới thú nhân lang kỵ binh trên không một giây sau đại lượng tảng đá phô thiên cái địa đập xuống lớn chừng quả đấm hòn đá như là mưa đá nện xuống trong chốc lát thú nhân đại quân bị đánh đầu rơi máu chảy ngay tại công kích trận hình bị đánh nát n h ư đại lượng thú nhân bị hòn đá nện tổn thương thú nhân đại quân giống như là gặt lúa mạch đồng dạng từng dây ngã xuống trấn bắc thành trường thương trận không có ý dừng lại dài hơn ba mét trường thương như là chuỗi đường hồ lô đồng dạng liên tục đâm xuyên từng người từng người thú nhân Bờ d ọ c làm một hợp cách tướng lĩnh tại liên tục đả kích phía dưới r ố t cục phản ứng lại lớn tiếng la lên tiến hành chỉ huy bay búa ném bay búa thú nhân lang kỵ binh không có phân phối cung tiễn nhưng lại trang bị bay búa tại công kích thời điểm vãi ra uy lực rất lớn xoay tròn bay búa có thể lại khoảng cách gần phá vỡ thiết giáp chúng vào chỗ yếu thời điểm càng là không chết cũng bị thương đương nhiên bay búa loại vũ khí này cũng không phải tất cả lang kỵ binh đều trang bị đối với khuyết thiếu quạng sắt tài nguyên thú nhân mà nói bay búa thuộc về tiêu hao phẩm không có khả năng đại quy mô trang bị nghe được la lên về sau lang kỵ binh nhóm nhao nhao nắm lên bên hông bay búa nghĩ trước bắn ra chỉ là lúc này làng kỵ binh nhóm trận hình đã sớm tản mát không chịu nổi bay búa cũng chỉ có chút ít mấy cái ngoại trừ một chút không may bị chúng vào chỗ yếu bên ngoài cũng không có tại thành nhiều ít chiến quả tương phản tại mưa tên cùng ngưng thân nữ yêu tiếp tục đả kích phía dưới thú nhân lang kỵ binh t h ư ờ n g vòng thảm trọng tại trấn bắc thành đại quân tiến hành công kích thời điểm tiểu ngựa cái mà kỵ ẹn mang theo bán nhân mã đã vây quanh những này các thú nhân cánh 800 tên bán n đối mặt loại tình huống này vợ di tư hoảng sợ phát hiện vẹn vẹn chỉ là mười mấy phút thú nhân lang kỵ binh đã hoàn toàn ở vào sụp đổ trạng thái tại đối mặt đại quân loài người công kích han chô ỉ lại thú nhân lang kỵ binh tựa như là một cái hổ giấy bị người một thùng liền rách tổn thất nặng nề g h thú nhân lang kỵ binh bắt đầu đại quy mô tan tác chỉ là lúc này song phương đã hoàn toàn quấn quít lấy nhau muốn thoát ly chiến đấu lại nói nghe thì dễ h ú n g chi bên cạnh còn có bán nhân mạ ở bên trên bầu trời còn có ư ơ n g thân nữ yêu không ngừng công kích cuối cùng chỉ có số ít lang kỵ binh chạy từ phía còn lại toàn bộ đều trên chiến trường bị giết chết toàn bộ chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc chỉ dùng ba mươi phút sơn không có để quân đội tu chỉnh lúc này chiến lược trên bản đồ thừa dịp trấn bắc thành cùng làng kỵ binh giao chiến thời điểm thú nhân đại quân đã càng gần từ trên bản đồ nhìn thú nhân vì lần này vòng vây trấn bắc thành quân đội điều động hơn hai vạn tên thú nhân binh sĩ đồng thời còn có ba ngàn tên làng kỵ binh làm k i ể m chế dựa theo bọn hắn ý nghĩ làng kỵ binh là tại phát hiện đại quân loài người sau phụ trách quấn lấy bọn hắn không cho những người này có cơ hội đào tẩu tại các thú nhân nhìn đến ba ngàn lang kỵ binh q u a y dối tập kích liền xem như không thể thắng lợi nhưng là cũng thua không được chỉ là bọn hắn hoàn toàn đánh giá thấp chấn bắc thành sức chiến đấu của binh lính cũng đánh giá thấp rèn quả quyết tại phát hiện chúng cạm b ấ y về sau trực tiếp đem cái này l a n g kỵ binh ăn hết đã mất đi lang kỵ binh k i ể m chế chấn bắc thành tốc độ của quân đội không còn bị liên lụy tiếp xuống liền đến phiên rèn giá chiêu hai mươi km khoảng cách cũng không tính quá xa Hết t ố cũng độ đại đổi đi đường sẽ để đầu đấu đấu một vội tiến trước thú nhất thể tới, mệt, trực tiếp đầu nhập chiến đấu sẽ tạo thành thú nhiều giờ liền binh mỏi chiến binh chiến nhân quân cần nhưng như nhập xuống, nên nhân về vã vậy phía chỉ cho hạ cho có các sức các c là sẽ sĩ sẽ sĩ không hành dụng quân Sẽn gấp. có áp dụng hành quân sẽ suy đoán suy m ộ tạo chút, cũng thú nhân kết hợp ít nhất phải 40 phút, kết ít t thành một cái hậu quả vô cùng nghiêm trọng mặc dù tại tổng binh lực phía trên các thú nhân chiếm cư ưu thế tuyệt đối hơn hai vạn người trọn vẹn là chấn bắc thành quân đội gấp bốn năm lần nhưng là vì bố trí vòng vây những n à y thú nhân đại quân phân bốn đường mỗi một đường đối c h ấ n bắc thành tới nói đều không có cái gì ưu thế trên thực tế đây là thú nhân không hiểu rõ c h ấ n bắc thành thực lực theo bọn hắn n g h ĩ bốn năm ngàn người quân đội nhân loại giã chiến bên trong đối đầu bọn hắn cái này bốn đường đại quân bất kỳ cái gì một đạo đại quân đều có niềm tin tuyệt đối chính diện đánh bại bọn hắn đáng tiếc là c h ấ n bắc thành quân đội cùng p h ợ lò rẽn sở quân đội hoàn toàn liền là hai khái niệm thú nhân chia binh mặc dù đem trấn bắc thành quân đội bao vây lại nhưng là bọn hắn cũng tương tự cho chấn bắc thành tiêu diệt từng bộ phận thời cơ dưới loại tình huống này thú nhân thất bại đã là có thể đ o á n được mở ra chiến lược bản đồ sau đó phát hiện cách bọn họ gần nhất thú nhân quân đội chính là phương bắc kia một chi lúc này cách bọn họ đã chỉ có mười cây số nhìn đến đây hắn liền xác định trước hết nhất công kích liền là đội quân này không có quét dọn chiến trường tất cả đám binh sĩ trực tiếp lên ngựa sau đó hướng phương bắc phóng đi mười cây số lộ trình hai phe nhân mã tương đối mà đến chỉ dùng không đến mười phút s é n liền xa xa thấy được một đám thú nhân hướng nơi này x u ố n g lại xuống ngựa bày trận chuẩn bị chiến đấu ra lệnh một tiếng tất cả binh sĩ tung người xuống ngựa bắt đầu nhanh chóng kết trận rất nhanh chờ đám kia thú nhân lúc đến nơi này trấn bắc thành quân đội đã hoàn thành kết trận khi nhìn đến thú nhân đại quân về sau s é n không có chút gì do dự trực tiếp mệnh lệnh đại quân tiến công thú nhân đại quân vội vàng chạy đến trận hình tán loạn đặt chân chưa ổn loại thời điểm này chính là tập kích cơ hội tốt trên chiến trường nhưng không có chờ song phương bố trí tốt trận hình sau khai chiến nữa loại kia phong độ thân sĩ người sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần đồng thời phía trước trường thương t r ậ n hậu phương đi theo cung tiến thủ hai cánh theo thứ tự là bán nhân mã kỵ binh dã man nhân vệ đội càng là đảm nhiệm công thành lực lượng trước hết nhất tiếp xúc vẫn như c ũ là ư n g thân nữ yêu có được cánh bọn họ trên chiến trường có được nhanh chóng nhất cơ động năng lực hơn hai ngàn tên ương thân nữ yêu bay đến thú nhân đại quân trên không ngay sau đó đại lượng hòn đá liền bị ném xuống tới Thú nhân đại quân công đại mặc dù phô á k h n g í thiên n â n l o ạ thành thị thu trang một trong thú nhân chỉ có một một số nhỏ thú nhân mặc thích giáp, còn lại đều là một chút sát trang tại mặt thân khôi nhưng như không phần. Những nhân chỉ nhỏ nhân khảm hoặc khí là làm này là là lượng vẫn người còn cũng ương nữ bị, bị đều được đại được đủ đối cũ có mặc lại loại, giáp mỗi giáp, giáp giáp lá lá ra, vũ y số u é m l ú cái công kích có c không hoàn toàn đợi c h Phô h nào. t ê n cái địa hòn đá đón đầu nện xuống không có bằng sắt mũ giáp thú nhân bị nệ nóc vỡ toang nguyên bản liền tán loạn thú nhân đại quân nhau nhau t r á n h né trấn ậ n hình càng trở nên liềng siểng, nhìn h trở t y loại t ì h hướng này, nhưng sẽ không này, sẵn sẽ bắc ỏ qua thời cơ, trấn b thành quân đội nhận cơ hội này đội hội h cơ p á trường động đột đại nhân quân phòng tuyến tại công kích bên Thú tại t kích. kích dưới ự c tiếp bị xé n c ra. Trưng trên t lệnh h i i g a ư n thương r ê n l ệ thời Trấn thành gian. bắc ờ n g t h ư binh trải qua đại lượng sau khi chiến đấu thấp nhất cũng là tinh nhuệ trường thương binh trong quân đội lực lượng trùng kiên càng là nặng giáp trường thương binh những n à y nặng giáp trường thương binh toàn bộ đều đạt đến kỵ sĩ giai phải biết tại phờ lò rèn sở vương quốc kỵ sĩ giai ít nhất cũng là một bách phu trưởng những này nặng giáp trưởng thương binh vật lộn năng lực bưu hãn so thú nhân bộ binh mạnh hơn nhiều chỉ có những cái kia tinh nhuệ thú nhân chiến sĩ mới có thể cùng bọn hắn so chiêu nhưng là loại cấp bậc này tinh nhuệ cũng không nhiều huống chi trấn bắc thành quân đội trang bị tinh lương mà thú nhân tuyệt đại đa số đều là một chút giáp ra dưới loại tình huống này thú nhân đại quân căn bản cũng không phải là trấn bắc thành quân đội đối thủ những thú nhân kia nguyên bản còn cười g ầ n muốn dùng dịu đem nhân loại chém giết kết quả lại là trước kia một hoa ngực đau đớn một hồi chuyển đến trong thân thể lực lượng phi tốc trôi qua ngay sau đó liền l ầ m vào vô biên trong hát cám trấn bắc thành trong quân đội những cái kia dã man nhân võ sĩ c à n g là cường đại hai người tuyệt vọng chiến trường hỗn loạn như thế này là bọn hắn thích nhất hơn hai trăm tên dã man nhân chiến sĩ toàn thân mặc cải nhân chế tạo toàn thân giáp cầm trong tay hai tay cự phủ nặng nghề cự phủ trong tay bọn hắn như là đồ chơi đồng dạng một đ ú a xuống dưới liền xem như cường tráng thú nhân cũng có thể chặt thành hai đoạn những này dã man nhân cự phủ cùng chiến sĩ nhao nhao mở ra q u ầ n hóa tại các loại tăng thêm ma pháp g i a chỉ dưới tốc độ trở nên càng nhanh từng cái quơ cự phủ chơi đại phong xa những nơi đi qua thây ngang khắp đồng thậm chí ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể cũng không tìm tới dã man nhân toàn lực chuyển vận hoàn toàn không có bất kỳ cái gì p h o n g ngự bất quá bọn hắn trên người trang bị ải nhân toàn thân giáp đem tất cả công kích cả lại đối mặt loại này cô may giết chóc thú nhân cung à là n không chống g có sức chống cự. c tiến thủy bộ đội bắt đầu tiến hành ném bán liên miên không dứt mưa tên để thú nhân đại quân tử thương thảm trọng ngay sau đó thú nhân cánh liền bị bán nhân mã kỵ binh hạng nặng tiến hành t ậ p kích hai trăm tên bán nhân mã kỵ binh hạng nặng bày ra hình mũi khoan trượn đằng sau đi theo số lượng càng nhiều bán nhân mã khinh kỵ binh trực tiếp từ cánh tiến công kỵ binh hạng nặng nhóm xe rách thú nhân quân trận đem nguyên bản liền hỗn loạn không chịu nổi quân trận quáy đến lòng trời lở đất chiến tranh từ vừa mới bắt đầu thú nhân đại quân liền bị trấn bắc thành quân đội liên tiếp hành h ù n g không có chút nào cơ hội thở dốc trên bầu trời ương thân nữ yêu nhóm bắt đầu một vòng mới công kích đại lượng hòn đá từ trên trời giáng xuống các thú nhân ngay cả tránh né địa phương đều không có toàn bộ thú nhân đại quân tại trấn bắc thành quân đội đã kích phía dưới rất nhanh liền lâm vào sụp đổ trạng thái năm ngàn người đại quân chỉ dùng mười mấy phút liền hoàn toàn tán loạn đại lượng thú nhân bắt đầu đào v ò n g trấn bắc thành đại quân một mạch liều chết những nơi đi qua thây ngang khắc đồng Tại đem thú nhân đại quân đánh tan về sau s ơ n cũng không tiếp tục truy sát mở rộng chiến quả mà là lần nữa cưỡi ngựa hướng khoảng cách gần nhất phía đông thú nhân quân đội chạy tới còn không có đạt được tin tức thú nhân đại quân hoàn toàn không nghĩ tới c h ấ n bắc thành quân đội thế mà lại từ phương bắc tới bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị công phá cánh trái ngay sau đó hương thân nữ yêu lập lại c h i ề u cũ phô thiên cái địa tảng đá rơi xuống cái này thú nhân đại quân đồng dạng không có chống đỡ đối mặt c h ấ n bắc thành tập kích rất nhanh liền biến thành tán loạn dưới sự chỉ huy của s e n lần nữa lấy được thắng lợi liên tục đánh tan hai chi tiến hành vòng vây quân đội về sau s e n không tiếp tục để quân đội tiếp tục mà là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi liên tục hai lần tập kích thành công mặc dù chiến quả huy hoàng nhưng là đối với trấn bắc thành thể lực của binh lính cũng là khảo nghiệm từ ban đầu cùng làng kỵ binh tác chiến ngắn ngủi một cái giờ vừa đi vừa về buôn tập 20 km đánh tan ba nhánh quân đội sát thương hơn vạn thú nhân cái này chiến quả được xưng tụng là phi thường huy hoàng trải qua thời gian dài như vậy chém giết phương đông cùng phương nam thú nhân quân đội đã hoàn thành hội hợp lúc này những n à y các thú nhân đã biết mặt khác hai con thú nhân quân đội bị đánh tan đang nghe tin tức này tay hai c h i thú nhân đại quân các quan chỉ huy đều là khó có thể tin liên tục sau khi xác nhận cái này mới miễn cưỡng tin tưởng hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn chỉ có hai con đường hoặc là trực tiếp rút đi hoặc là hợp binh một châu cùng chấn bắc thành quân đội tiến hành quyết chiến khiến cái này thú nhân trực tiếp rút đi bọn hắn cũng không cam chịu tâm nếu như cứ như vậy trở về tổn binh hao tướng còn không c ó thu hoạch d giờ sật liền là rộng lượng đến đâu cũng sẽ nhịn không được đem đầu của bọn hắn chặt lại thêm chi này đại quân loài người mới vừa cùng ba chi thú nhân quân đội tiến hành kịch liệt chiến đấu loại tình huống này mặc dù thắng lợi nhưng là thể lực tiêu hao khẳng định nghiêm trọng mà lại thương vong cũng sẽ không thấp bọn hắn cũng không tin tưởng trấn bắc thành quân đội có thể cường thế đến tội khô lạp hủ đánh bại thú nhân tình trạng cho nên bọn hắn cho rằng trấn bắc thành quân đội hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà cho nên ngay tại lúc này càng thêm không thể rút lui lại đơn giản thương nghị một phen về sau hai c h i thú nhân quân đội sắp nhập sau đó trực tiếp hướng chấn bắc thành quân đội phương hướng đánh tới sen đối với lựa chọn của bọn hắn không có chút nào ngoài ý muốn nếu như là nhân loại dưới loại tình huống này tám chín phần mười là trực tiếp rút lui lúc này nếu như triển khai truy kích rất dễ dàng liền có thể tạo thành toàn tuyến tan tác khi nhìn đến thú nhân đại quân tiếp tục hướng chấn bắc thành phương hướng tiến công về sau sen thầm kêu một tiếng đáng tiếc nếu như thú nhân thật rút lui dưới loại tình huống này sèn khẳng định sẽ thừa thắng sông lên đến lúc đó dựa vào hương thân nữ yêu còn có bán nhân mã khinh kỵ binh hắn có một trăm phần trăm tự tin đem chi này thú nhân đại quân tại lúc rút lui đánh băng đến lúc đó chỉ cần bám đuôi truy sát là được rồi hiện tại những n à y thú nhân không có chạy vậy cũng chỉ có thể đang là một m trận liên tục không ngừng thắng lợi để chấn b ắ c thành binh sĩ sĩ khí dâng cao đồng thời tại đối mặt thú nhân thời điểm có tâm lý ưu thế nhìn thấy thú nhân đại quân hướng nơi này xuất phát sơn bắt đầu một lần nữa bày trượn đợi đến các thú nhân chạy tới thời điểm trấn bắc thành đại quân đã trận địa sẵn sàng đón quân địch trải qua mười mấy phút nghỉ ngơi mặc dù các binh sĩ thể lực không có khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong nhưng là cũng khôi phục hơn phân nửa tại đối mặt hơn vạn thú nhân đại quân thời điểm sĩ khí không có chút nào xa x u ố t mà những thú nhân kia khi nhìn đến trận địa sẵn sàng đón quân địch trấn bắc thành quân đội thời điểm trong lòng càng là kinh ngạc cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng đã là nỏ mạnh hết đả quân đội nhân loại hoàn toàn khác biệt sơn không có cho bọn hắn cơ hội suy tính trực tiếp phát động tiến công càng làm cho hắn không có nghĩ tới là tại hắn khởi xướng mệnh lệnh về sau bên hai đột nhiên vang lên hệ thống thanh â m nhắc nhở chúc mừng túc chủ tại lần này chiến đấu bên trong quân đội của ngươi phát động kỳ tích kiến trúc khải hoàn môn bổ sung đặc hiệu trên chiến trường quân đội thu hoạch được khải hoàn chi ca tăng thêm cùng lúc đó ở xa bắc bộ trên cánh đồng hoang chân bắc thành bên trong tòa kia trang nghiêm túc mục khải hoàn môn đột nhiên truyền đến một cỗ cái khác năng lượng một cỗ như có như không hành khúc tiếng vang lên thanh âm mờ mịt như có như không mà trên chiến trường trấn bắc thành tất cả binh sĩ bên thai đồng dạng vang lên hành khúc câm thanh hành khúc tiếng vang lên những binh lính này không tự chủ được đi theo hát lên một cỗ khí thế khổng lồ tỏng quân trong trận dâng lên nguyên bản còn có chút m ỏ i mệnh thân thể lập tức trở nên kinh lịch r ồ i r à o trên thân thể phảng phất có dùng không hết khí lực xúc xôi hành k h ú câm thanh để trấn bắc thành quân đội nhiệt huyết sôi trào đồng thời thú nhân quân đội sĩ khí trong lúc vô tình t h ấ p xuống nhìn thấy loại tình huống này s ề n không chút do dự vượt lên trước phát động công kích trạng thái đã ra chỉ đến cao nhất trấn bắc thành đại quân phát động tập kích các thú nhân không chút nào yếu thế đồng dạng vọt lên vừa mới tiếp xúc song phương liền buộc phát ra chiến đấu kịch liệt cùng lúc đó trên bầu trời ngay tại ương thân nữ yêu nhóm chuẩn bị phát động tập kích thời điểm một chi song túc phi long kỵ sĩ đội ngũ lao đến mặc dù chỉ có mười hai con song túc phi long kỵ sĩ nhưng là tại đối mặt ương thân nữ yêu thời điểm bọn hắn không sợ hãi chút nào rốt cuộc song túc phi long thế nhưng là tam giai siêu phảm sinh vật tại tăng thêm đồng dạng là tam giai thú nhân kỵ sĩ ngoại trừ a l e t liền ngay cả những cái kia ương thân nhân đều không phải là đối thủ của bọn họ ương thân nữ yêu năng lực phi hành tại đối diện với mấy cái này song túc phi long thời điểm không có bất kỳ cái gì ưu thế cùng những cái kia song túc phi long so sánh bọn họ tựa như là vừa v ậ n học được đi hải tử vẹn vẹn một cái tiếp xúc liền là hai mươi mấy cái ư ơ n g thân nữ yêu từ trên bầu trời rơi xuống nhìn bộ dáng của các nàng hiển nhiên là không sống nổi các ngươi đáng chết nhìn thấy con dân của mình bị tùy ý đổ sát a lét phẫn nộ phong nhận loạn vũ tri h o a n thuật liên châu h ỏ a cầu lôi bạo thuật liên tiếp mấy đạo linh quang lấp lóe hơn mười đạo phong nhận trống rông xuất hiện sau đó thật nhanh hướng những cái kia s ó n g túc phi long bay đi màu vàng đất linh quang từ trên trời giáng xuống nguyên bản động tác tấn bánh song túc phi long tốc độ trong nháy mắt thấp xuống một cái cấp bậc cùng lúc đó nam viên hỏa cầu cũng tại a l e t bên người thành hình sau đó vọt thẳng lấy một song túc phi long kỵ sĩ bay đi trên bầu trời đại lượng lôi điện năng lượng hội tụ một giây sau một đoàn trói mắt lôi quang đột nhiên bộc phát hơn mười đạo phong nhận vọt tới song túc phi long bên người ngồi trên người song túc phi long thú nhân kỵ sĩ muốn tránh né kết quả thân thể c h ầ m xuống đã bỏ lỡ thời cơ Trong tay cương h hoạt lên sinh mệnh năng lượng, thương cùng phong nhận va tiếp nổ tung. Liên tại bọn hắn còn không có thở phào đại bọn chúng bên cạnh bên tung lôi ê n trong nháy mắt đem hắn bọc lại. Cường hỏa diễm lại. đại mắt bọc l điện năng lượng trên không trung nổ tung trên bầu trời trong chốc lát lôi x à v a n g khắp nơi mấy tên song túc phi long kỵ sĩ trực tiếp bị lôi xả điện toàn thân r u lên liền ngay cả song túc phi long cũng tại trong sấm xét bắt đầu rơi xuống cũng may những n à y song túc phi long bản thân kháng tính không tầm thường tại sắp rơi xuống thời điểm tê liệt hiệu quả rốt cục biến mất lúc này mới tránh khỏi té chết nguy hiểm chỉ bất quá mấy cái khác liền không may mắn như thế nữa hai con khôi phục hơi trễ song túc phi long căn bản không kịp điều chỉnh liền rơi rơi xuống đất liền xem như song túc phi long thể chất cao như vậy không chúng té xuống cũng là xương cốt đứt gãy một cái cánh bẹ gãy thân thể nhiều chỗ gãy xương nhìn thấy loại tình huống này ở ngoại vi du t ẩ u bán nhân mã kỵ binh trực tiếp xông tới rơi thất điên bát đảo thú nhân còn không kịp phản ứng liền bị bọn hắn tùy tiện giết chết những cái kia bị liền châu hỏa cầu trúng đích song túc phi long kỵ sĩ bị ngọn lửa bỏng sóng s u n g kích quét ngang thân thể đồng d ạ n g bắt đầu rơi xuống bất quá rất nhanh liền một lần nữa nắm giữ cân bằng rốt cuộc bạo tạc sinh ra sóng s u n g kích hiệu quả có hạn Trong mắt túc túc thân thể cứng đỡ, sau đó ra tốc ra rơi song song nháy liền chúng lòng, những này lòng cứng đích phi phi đỡ, đó sau x u ố n g hoạt phủ. phủ. binh h Trưng Sơn 262, mới binh phủ. Hoạt động một chút thủ đoạn ước lượng trong tay trường m â u dài hơn ba mét trường m â u bị ném ra ngoài so sàng nỏ trên tên nỏ uy lực còn cường đại hơn vài đầu bị chúng đích song túc phi long trực tiếp từ trên bầu trời rớt xuống dài ba mét trường thương đem thân thể của nó xuyên qua thậm chí liền ngay cả trên người nó thú nhân kỵ sĩ cũng bị đâm xuyên nhìn thấy loại này kinh khủng thương thế còn lại mấy cái song túc phi long kỵ sĩ dọa đến vội vàng hướng cao hơn bầu trời bay đi căn bản không còn dám cùng ứng thân nữ yêu nhóm dây dưa đối với những này song túc phi long kỵ sĩ tới nói giết chết mấy chục tên ương thân nữ yêu căn bản là đền bù không được tổn thất của mình ương thân nữ yêu có bao nhiêu mà song túc phi long lại có bao nhiêu nói một câu không dễ nghe một đầu song túc phi long giá trị là một con ứng thân nữ yêu gấp mấy trăm lần trở lên thú nhân đại quân lần này hết thể có vượt qua mười vạn nhưng là trong đó song túc phi long toàn bộ cộng lại cũng bất quá hơn ba mươi đầu liền đây đã là bọn hắn dốc hết toàn bộ bộ lạc chi lực mới thuần hóa thành công trong đó chỗ tốn hao tài nguyên cùng tinh lực để bọn hắn cái này đại bộ lạc đều có chút ăn không tiêu lúc đầu bắc địa hoa nguyên liền càn cỗi thú nhân lại bất thiện trồng trọt lương thực sản xuất có hạn song túc phi long loại này á long một lần ăn liền cần một đầu trâu rừng một tháng qua vẹn vẹn những n à y ba mươi mấy đầu song túc phi long có muốn lên trăm đầu c h â u rừng chớ đừng nói chi là bắt giữ cùng thuần dưỡng hao tốn mỗi một đầu song túc phi long tại trong thú nhân bộ lạc đều là phi thường chân quý hiện tại cuộc chiến đấu này bên trong liền tử thương sáu bảy đầu song túc phi long dạng này thảm trọng tổn thất để vạ tổng căn bản không còn dám cùng những n à y ương thân nữ yêu dây dưa phải biết liền xem như tại các tề thành bọn hắn cùng nhân loại sư thiếu kỵ sĩ tiến hành chém giết nửa tháng tự thân thương vong cũng mới ba cái mà nhân loại sư thiếu kỵ sĩ tử t h ư ơ n g càng là cao tới hai mươi mấy đầu nguyên bản vạ tổng đối với vây quét chi này quân đội nhân loại nhiệm vụ cũng không có quá mức để bụng rốt cuộc theo bọn hắn nghĩ cái này nhân loại quân đội chỉ dám đánh lén chỉ cần ngăn chặn bọn hắn muốn giải quyết dễ như chở bàn tay kết quả sự tình phát triển để bọn hắn giật n ả y cả mình cái này quân đội nhân loại tại lâm vào vây quanh về sau không có chút nào đào tẩu phá vòng vây dự định ngược lại trực tiếp xử lý phụ trách ngăn chặn bọn hắn lang kỵ binh ngay sau đó c à n g là nhanh chóng đem hai chi kết hợp thú nhân quân đội ăn hết sau đó lại đi cùng còn lại hai nhánh quân đội khai chiến liền ngay cả bọn h ắ n chi này song túc phi long kỵ sĩ tiểu đội đều bị thiệt lớn song túc phi long thất kinh lui ra chiến đấu a l e t lạnh lùng nhìn thoáng qua không có tiến hành truy kích chủ yếu là những này song túc phi long tốc độ phi hành nhanh muốn truy sát độ khó rất lớn hiện tại phía dưới chiến trường còn tại giao chiến ương thân nữ yêu không thể rời đi chiến trường không có song túc phi long quánh nhiễu ương thân nữ yêu lần nữa đối những thú nhân kia nhóm tiến hành tập kích đại lượng hòn đá từ trên trời giàn g xuống thiếu khuyết phòng hộ các thú nhân căn bản bất lực ngăn cản nguyên bản là đau khổ trèo c h ố n g trận tuyến rất nhanh liền bắt đầu sụp đổ xén lúc này mở ra lĩnh vực x ấ m xét cái này thú nhân đại quân bên trong cũng không có truyền kỳ chiến sĩ rốt cuộc theo bọn hắn nghĩ tiêu diệt một mực tại hậu phương quay dối tiểu bộ đội cũng sẽ không có quá đại nạn độ thế nhưng là để bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính là tại chi này tiểu bộ đội trước mặt Hai vạn tại dã man nhân võ sĩ trọng giáp trường thương binh thần thương cấm vệ ương thân nữ yêu còn có bán nhân mã kỵ binh luân phiên xung kích dưới thú nhân đại quân cục diện đã trở nên tràn ngập nguy hiểm khi nhìn đến s e d n mở ra lĩnh vực về sau tựa như là đệ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm toàn bộ thú nhân đại quân không còn kiên trì dự định c h ế t để sập b ả n nhìn thấy thú nhân đại quân sập b ả n c h ấ n bắc thành binh sĩ sĩ khí càng thêm tràn đầy tại bán nhân mã kỵ binh phối hợp xuống bắt đầu đối với mấy cái này các thú nhân tiến hành truy sát tán loạn thú nhân đại quân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỷ luật có thể nói đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là lao nhanh thú nhân thân ảnh sợ chạy chậm bị nhân loại phía sau chấm giết chi này thú nhân quân đội hoàn toàn mất đi một mực quân đội dũng khí cuối cùng liền xem như đảo thoát đuổi bắt muốn khôi phục sĩ khí cũng cần một đoạn thời gian rất dài tu trình trấn bắc thành binh sĩ giống như là đuổi con vịt đồng dạng xua đuổi lấy số lượng đông đảo thú nhân một ở trên con đường đều là thú nhân thi thể xen một mực truy kích hai mươi dặm nhìn thấy quân đội trận hình đã triệt để tán loạn về sau trong lòng đột nhiên giật mình vội vàng thông chi các bộ bắt đầu hội tụ nhiệt huyết s ô n g lên đầu trấn bắc thành binh sĩ cái này mới hồi phục tinh thần lại nhìn thấy quân đội đã hoàn toàn tản ra về sau sèn cũng là một trận hoảng sợ lúc này vạn nhất nơi này lại mai phục một con quân địch liền vừa mở c h ấ n bắc thành quân đội biểu hiện tử thương khẳng định tham trọng cũng may thú nhân đại quân không có ở chỗ này lưu lại phụ c binh bất quá cái này cũng cho sèn một lời nhắc nhở bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể đắc ý quên hình không phải tựa như là tào lão bản như thế ha ha ta cười kia chu du vô mưu ra cắt thiếu trí nếu ta dụ binh lần nữa mai phục một quân sẽ như thế nào cái k i u tên tràng diện đột nhiên xuất hiện tại sèn trong đầu lắc đầu đem thừa tướng vì sao bật cười tràng diện quét ra đi sèn bắt đầu để quân đội quét dọn chiến trường mặc dù các thú nhân không có mang theo đồ c o â n lu nhưng là vũ khí của bọn hắn khôi giáp trang bị vẫn là có rất nhiều những trang bị này mặc dù so ra kem chân bắc thành tinh lương nhưng là nấu lại đúc lại còn là rất không tệ chí ít những n à y đồ sắt đều đã tinh luyện qua ngoại trừ lưu lại một số người quét dọn chiến trường xén lần nữa dẫn người đem giam giữ nhân loại nô lệ thú nhân doanh địa cho công xuống tới trước đó cái này làm doanh địa thú nhân quân đội bị điều hơn phân nửa hiện tại sèn tiến công càng là ngăn cản không nổi không phí bao lớn công phu liền đem tòa này doanh địa công chiếm xong tới nhìn thấy loại tình huống này sèn r ứ t khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp dẫn người tiến hành tập kích đem mấy cái khác giam giữ nhân loại nô lệ doanh địa cũng đều công chiếm xong đến trước đó vì đối phó sèn thú nhân đem hậu phương doanh địa quân đội đều điều hơn phân nửa chỉ có trông coi lương thảo không hề động hiện tại thú nhân đại quân bị sren một trận chiến bình định không còn một mực quân đội có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn liền xem như sren mang theo nhân loại nô lệ nên ngang từ thú nhân doanh địa phụ cận đi qua những thú nhân kia cũng chỉ là thủ v ư ơ n g doanh trại không có chút nào tiến công mục đích để cho thủ hạ tướng lĩnh đi thu nạp nhân khẩu sren bắt đầu xem xét lần này hắn thu hoạch chiến đấu kết thúc chúc mừng tốc chủ ngươi thu được một trận giống như sử thi thắng lợi vây quanh cùng vây đánh chi chiến huy lịch tháng năm một n h á t h á n g bảy phương bắc thú nhân xuôi nam h ắ c thạch cứ điểm một tuần bị công phá phương bắc các tỉnh luân hãm ngươi dẫn đầu c h ấ n bắc thành quân đội tại phương bắc các tỉnh thú nhân hậu phương tiến hành du kích chiến tại ngươi nhiều lần thành công công phá thú nhân doanh địa đối thú nhân tạo thành đại lượng thương vong về sau thú nhân điều động hơn hai vạn tên lính bao quát lang kỵ binh song túc phi long kỵ sĩ đối ngươi cùng quân đội của ngươi b à y ra tứ phía mai phục tại loại này thời khắc nguy cấp n g ư ơ i dẫn đầu quân đội đi đầu tiêu diệt hơn ba n g h n người làng kỵ binh lại công phá hai phe vây kín thú nhân đại quân cuối cùng cùng với còn lại thú nhân quân đội triển khai quyết chiến cuối cùng ngươi cùng quân đội của ngươi lấy được thắng lợi huy hoàng ngươi trận chiến đấu này để thú nhân gặp to lớn đả kích theo chiến đấu kết thúc ngươi cùng quân đội của ngươi uy danh bắt đầu không ngừng hướng chung quanh tiến hành truyền bá ngươi tại phở lò r ẹ n sở vương quốc thu hoạch được to lớn danh vọng uy vọng hai mươi lăm ngươi đánh bại thú nhân giải cứu đại lượng nhân loại nô lệ ngươi thu hoạch được bắc địa các tỉnh quý tộc hảo cảm mười v y danh của ngươi bắt đầu ở quý tộc giai tầng rộng khắp lưu truyền mị lực của ngươi hai ngươi có thể càng thêm nhẹ nhõm thu hoạch được quý tộc hảo cảm ngươi đánh bại thú nhân đại quân ngươi thu được ba vạn ba phẩy năm sáu không điểm kinh nghiệm ngươi thu được một cái bạch kim bảo dương hai cái hoàng kim bảo dương chiến đấu kết thúc ngươi thu được vật phẩm chiêu mộ lệnh hai x u ế n hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay lần này chiến đấu thu được một cái bạch kim bảo dương cùng hai cái hoàng kim bảo dương liền ngay cả chiêu mộ lệnh cũng có hai cái giá trị cũng không nhỏ đi trước tìm điểm thanh thủy nghiêm túc thanh tẩy một phen sau đó để người chuẩn bị một gian t i n h thất tại trong t i n h thất minh tưởng một phen về sau s e n tràn ngập nghi thức cảm giác mở ra không gian chữ vật suy nghĩ một chút trước đem hai cái hoàng kim bảo dương mở ra một đạo linh quang hiện lên tới bên thai hệ thống quen thuộc thanh âm nhắc nhở chúc mừng t ú c chủ ngươi mở ra hoàng kim bảo dương ngươi thu được kỹ năng cao đ ẳ n g quần thể ra tốc thuật tăng quân ta tốc độ chúc mừng tốc chủ ngươi mở ra hoàng kim bảo dương ngươi thu được hổ phủ x ạ thanh doanh nhìn thấy lần này hoàng kim bảo dương bên trong mở ra đồ vật sển hai mắt tỏa sáng cao đẳng quần thể g i a tốc thuật hệ thống kỹ năng tăng quân ta nhanh kết hợp thế giới này quy tắc dung hợp mà thành kỹ năng sử dụng sau có thể cho giới t r ư ớ n g binh sĩ gia chỉ cao đẳng quần thể g i a tốc thuật pháp thuật phạm vi 1.000 n g ư ờ i mỗi gia tăng 100 n g ư ờ i năng lượng tiêu hao gia tăng 20%, pháp thuật hiệu quả tốc độ di chuyển gia tăng 100 tiếp tục thời gian một giờ cao đẳng q u â n thể ra tốc thuật kỹ năng này hiệu quả mạnh phi thường trực tiếp liền là tốc độ gấp b ộ i nếu là toàn bộ ra chỉ kỹ năng này trấn bắc thành quân đội di động năng lực cũng quá khoa trương mặc kệ là dùng đến tiến công vẫn là rút lui hoàn toàn có thể chiếm cứ chủ động muốn đánh thì đánh không muốn đánh liền chạy địch nhân truy đều đổi không kịp vấn đề duy nhất chính là năng lượng tiêu hao có chút lớn sen rút rút trong tay một viên hổ phù dạng này hổ phù hắn đã có một cái đó chính là hãm trận doanh hãm trận doanh số lượng có bảy trăm có thể để thần thương cấm vệ tiến giai thành cao cấp hơn hãm trận doanh sĩ tốt mà cái này viên xạ thanh doanh hổ phù đồng dạng có loại hiệu quả này binh phủ xạ thanh doanh sử dụng sau có thể huấn luyện bồi dưỡng đặc thù tinh nhuệ binh chủng xạ thanh doanh thiện xạ đầy trời mưa tên vũ lâm xạ thanh sống chết có nhau chiêu mộ số lượng năm trăm n g ư ờ i chiêu mộ yêu cầu thần tiến thủ chiêu mộ cần tiêu hao lương thực một trăm đơn vị kim nạ ẻn hai trăm huấn luyện xác suất thành công là hai mươi phần trăm nhìn thấy xạ thanh doanh chiêu mộ yêu cầu về sau Sơn đã biết đây là cung t i ễ n binh loại tiến l ế n dai cung t i ễ n thủ nguyên bản tại tiến giai đến thần t i ễ n thủ về sau liền đến đỉnh cấp nếu như không thể đột phá trở thành anh hùng như vậy tiềm lực của bọn hắn liền xem như hao hết trung thân không cách nào tiến l ế n dai nhưng là có cái này viên xạ thanh doanh binh phủ những cái kia đạt tới thần t i ễ n thủ cấp những binh lính khác chỉ cần thông qua khảo nghiệm liền có thể lần nữa tiến giác quan thứ sáu cầu đặt mua chương hai trăm sáu mươi ba giác quan thứ sáu cầu đặt mua vũ lâm xạ thanh doanh tiến d a i sau thần xạ thủ sẽ gia tăng đẩy trời mưa tên tăng tốc xạ tốc thiện xạ ba cái kỹ năng đẩy trời mưa tên là khiến cái này thần xạ thủ có thể một lần bắn ra nhiều chi bó mũi tên đồng thời không ảnh hưởng độ chính xác tăng tốc xạ tốc liền là gia tăng tốc độ công kích về phần thiện xạ thì là gia tăng mũi tên lực công kích xuyên giáp hiệu quả độ chính xác còn có tầm bắn nói trắng ra là liền là cổ đại tay bắn tỉa bất quá thiện xạ kỹ năng này tiêu hao rất lớn mỗi lần sử dụng đều cần tốn hao thời gian khôi phục bất quá h uy lực hiệu quả rất không tệ sến đoán chừng nếu như lần nữa đụng phải những cái kia song túc phi long tiến giai xạ thanh doanh cung tiến thủ một phát thiện xạ liền có thể để bọn hắn chịu không nổi nhìn thấy xạ thanh doanh hổ phù về sau sến liền không nhịn được lòng n g ớ ngáy muốn huấn luyện mấy cái chỉ bất quá bây giờ còn tại chiến trường không thời gian bất quá so sánh với hãm trận doanh xạ thanh doanh chiêu mộ liền muốn càng thêm khó khăn một chút cung tiến thủ kinh nghiệm so trường thương tay muốn nhiều cho nên cung tiến thủ muốn tấn thăng so trường thương binh muốn chấm rất nhiều xen nguyên bản định nếm thử để bán tinh linh chuyên trách xạ thanh doanh kết quả lại biểu hiện điều kiện không hợp cái này khiến xen chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này trấn bắc thành bên trong cung tiến thủ đạt tới thần tiến thủ cấp bậc cũng không nhiều chỉ có ba người trong đó hai vị đều là trước kia hắn chiêu mộ chiến tranh chi linh ba tên thần xạ thủ tiến giai tỷ lệ chỉ có một năm vận khí kém thậm chí ngay cả một tiến giai đều không bán tinh linh nhóm mặc dù không thể chuyên trách xạ thanh doanh binh sĩ nhưng là bán tinh linh huyễn ảnh mà cung thủ thực lực không thể so với xạ thanh doanh phải kém chỉ là muốn tấn thăng thành công kia thật dài thanh điểm kinh nghiệm nhìn xem cũng làm người ta tuyệt vọng sến đem xạ thanh doanh hổ phù cất kỹ hàn tính toán đợi sau khi trở về liền kiến thiết trại huấn luyện huấn luyện xạ thanh doanh binh sĩ đem đồ vật cất kỹ về sau s ế n xoa xoa đôi bàn tay sau đó mở ra còn lại bạch kim bảo dương một trận hoa lệ đặc hiệu hiện lên tới bên thai hệ thống thanh âm nhắc nhở chúc mừng túc chủ ngươi mở ra bạch kim bảo dương ngươi thu được điểm kỹ năng gói quà điểm kỹ năng gói quà đây là cái gì sến nhìn trước mắt lóe lên một cái lấy t ử sắc cẩm nang cái này cẩm nang coi trọng phi thường tính xảo phía trên còn cần kim tuyến thêu lên xinh đẹp hoa văn vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ điểm kỹ năng gói quà mở ra về sau có thể thu hoạch được năm điểm phổ thông điểm kỹ năng cùng một điểm chuyển kỳ điểm kỹ năng chuyển kỳ điểm kỹ năng sơn nhịp tim bỗng nhiên gia tốc chuyển kỳ điểm kỹ năng trước đó hắn nhưng là sử dụng qua hắn hiện tại lĩnh vực sấm xét liền có một bộ phận chuyển kỳ điểm kỹ năng công lao cũng là bởi vì dung hợp chuyển kỳ điểm kỹ năng sơn mới thành công đem lôi minh t h i ể m điện thương phù lôi trợn lôi điện trưởng k h ô n g mấy cái kỹ năng dung hợp tiến giai trở thành lĩnh vực sấm xét mà cái kia chuyển kỳ điểm kỹ năng là hắn tiến giai chuyển kỳ thời điểm mới lấy được không nghĩ tới lần này thế mà từ bạch kim bảo dương bên trong mở ra một cái một bả n h ắ c lên cái kia tử s ắ p c ầ m nang s e n trực tiếp lựa chọn mở ra một trận linh quang lấp lóe s e n hệ thống giao diện trên nhiều năm điểm kỹ năng cùng một điểm chuyển kỳ điểm kỹ năng chỉ là để s e n có chút thất vọng là một điểm chuyển kỳ điểm kỹ năng không thể để cho lĩnh vực sấm xét lần nữa tấn thăng bất quá cái này chuyển kỳ điểm kỹ năng cũng không phải là không có cái khác hiệu quả trong tay h ắ n cái khác kỹ năng phía trên đều xuất hiện một cái ký tự điểm kích kiểm tra một hồi phía trên biểu hiện phải t r a n g sử dụng chuyển kỳ điểm kỹ năng đối kỹ năng này tiến hành thăng cấp szent không có đồng ý mà là xem xét bắt đầu kỹ năng tiến giai sau hiệu quả nhất làm cho szent nóng mắt chính là máy móc trưởng khống cấm ma còn có trực giác né tránh máy móc trưởng k h ô n g tại tiến giai sau trở thành ma năng khoa học kỹ thuật nắm giữ chế tạo phụ không thành trước đưa kỹ thuật có kỹ năng này hắn mới có thể lấy đối phụ không thành kỹ thuật tiến hành nghiên cứu tiến tới kiến thiết bất quá bây giờ còn thiếu ma năng khoa học kỹ thuật kinh nghiệm không cách nào thăng cấp về phần cấm ma kỹ năng thì càng làm lòng người động trước kia cấm ma chỉ có thể đối thực lực so với hắn thấp người sử dụng đồng thời cấm ma hiệu quả nhiều nhất chỉ có thể đối phó chuyển kỳ gia vị một chút địch nhân mà tại cấm ma kỹ năng tiến giai về sau có thể đối chuyển kỳ cấp địch nhân tiến hành sử dụng bất quá cấm ma hiệu quả cùng tiếp tục thời gian theo địch nhân khác biệt biến hóa rất lớn nếu như là không có trưởng khống lĩnh vực vô sư như vậy cấm ma thời gian liền sẽ lâu một chút nếu như là nắm trong tay lĩnh vực vô sư cấm ma hiệu quả liền là gia tăng đối phương thi pháp độ khó trên thực tế cấm ma hiệu quả liền xem như ma pháp nữ thần mịt chạn cũng không thể hoàn toàn nắm giữ bằng không lúc trước áo thuật đế quốc cũng không dám cùng các thần linh khiếu bản bất quá coi như như thế cấm ma kỹ năng này cũng là phi thường cường đại chỉ là tại s n lựa chọn thăng cấp thời điểm hệ thống nhắc nhở điểm kỹ năng không đủ muốn thăng cấp cấm ma kỹ năng này cần hai điểm chuyển hữu kỳ điểm kỹ năng sau cùng liền là trực giác né tranh cái này bị động sở trường Sẽ tại sân huấn luyện bên trong hao tốn đại lượng thời gian mới nắm giữ trực giác né tránh muốn thu hoạch được cường đại hơn giác quan thứ sáu liền đã không phải là huấn luyện vấn đề trên thực tế còn không có loại kia huấn luyện có thể nắm giữ giác quan thứ sáu loại này sở trường giác quan thứ sáu thu hoạch được phương thức một loại là trời sinh loại này người ít càng thêm ít mỗi một cái nếu như không nửa đường chết yểu đều có thể trở thành tên c h ấ n một phương cường giả giác quan thứ sáu cũng được xưng là cường đại nhất truyền kỳ sở trường một trong một loại phương thức khác liền là có được trực giác né tránh đạo tặc tại tiến gia i truyền kỳ thời điểm thấy được nữ thần may mắn của lót vận khí tốt đem trực giác né tránh tấn thăng làm giác quan thứ sáu chỉ bất quá loại này người ít càng thêm ít còn có một loại là võ tăng những này có được lực lượng thần bí võ tăng tại tiến gia i truyền kỳ võ tăng về sau cảm giác tiến một b ư ớ c cường hóa có tỷ lệ nhất định thức tỉnh giác quan thứ sáu sở trường còn có một số liền là trong truyền thuyết kỳ ngộ hoặc l à tiến vào n g ư ờ i thực lực đặt chân thần linh lĩnh vực tất cả thần linh đều có được giác quan thứ sáu sở trường còn cao cấp hơn siêu cường giác quan thứ sáu loại này thuộc về trong truyền thuyết sở trường nắm giữ loại này sở trường có thể nói là giản dị bản vị diện c h i tử thăng cấp trực giác né tránh cần một điểm truyền kỳ điểm kỹ năng xén do dự một chút sau đó trực tiếp lựa chọn tấn thăng một đạo kim sắc linh quang trong nháy mắt dung nhập xén trong thân thể cảm giác của hắn trong nháy mắt phóng đại mấy lần hoàn cảnh chung quanh rõ ràng rành mạch xuất hiện tại trong đầu của hắn ở trong qua hồi lâu loại cảm giác này mới dần dần biến mất đợi đến hắn mở mắt thời điểm hắn đối chung quanh cảm giác có rõ ràng khác biệt coi như không cần con mắt đi xem hắn cũng biết hoàn cảnh chung quanh cái này trong quá trình chiến đấu hắn thậm chí sẽ sớm cảm ứng được đối phương công kích phương hướng kỹ năng này đối với tự thân chiến lược tăng lên hết sức rõ ràng hệ thống giao diện bên trong trực giác né tránh sở trường cũng thay đổi thành giác quan thứ sáu ngoại trừ truyền kỳ điểm kỹ năng bên ngoài sen còn có năm cái kỹ năng bình thường điểm vừa rồi mở bảo dương mở ra cao đẳng quần thể ra tốc thuật học tập cần ba điểm kỹ năng sèn trực tiếp lựa chọn học tập còn lại hai điểm kỹ năng tạm thời không có muốn học tập kỹ năng lưu lại chờ sau này tái sử dụng mở xong bảo dương về sau còn có hai cái chiêu mộ lệnh sèn tạm thời không có sử dụng hiện tại hắn chiêu mộ nhân loại nô lệ đã đầy đủ nhiều đợi đến đem cái này một nhóm vận chuyển về c h ấ n bắc thành về sau tái sử dụng lần này bởi vì đánh tan thú nhân đại quân thú nhân hậu phương doanh trại không có sung túc binh lực thủ hộ sơn một lần đem chung quanh thú nhân trong doanh địa nhân loại nô lệ toàn bộ đoạt trở về lần này toàn bộ hát thạch cứ điểm nơi này tụ tập đại lượng nhân khẩu vẹn vẹn từ thú nhân trong tay s ẽ liền cướp được hơn ba vạn người lại thêm trước kia thú nhân phá thành chạy t ứ t á n đến chung quanh hoang dã bên trong tránh né lưu dân hát thạch cứ điểm nhân khẩu đạt đến bốn vạn người nhiều nhân khẩu như vậy tụ tập tại hát thạch cứ điểm cũng không an toàn sơn mặc dù đánh bại hơn hai vạn thú nhân đại quân nhưng là cái này cũng đưa tới thú nhân phương diện cao độ coi trọng phải biết tại cắt tét thành nơi đó còn có cường đại hơn tám vạn thú nhân đại quân nếu là cái này tám vạn thú nhân đại quân đột nhiên quay đầu đánh hán liền xem như c h ấ n bắc thành quân đội thực lực cường đại cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn cho nên sen cần mau chóng đem những nhân khẩu này chuyển rời đến c h ấ n bắc thành chỉ có những nhân khẩu này rời đi c h ấ n bắc thành quân đội mới xem như không có nỗi lo về sau nếu không cũng chỉ có thể đình ở chỗ này vì di chuyển nhân khẩu sen toàn tuyến co vào không còn tiến công thú nhân doanh địa mà là nắm chặt thời gian chuyển di nhân khẩu lần này tất cả binh sĩ toàn bộ đều đảm nhiệm hộ tống nhiệm vụ tất cả nhân khẩu dựa theo trước đó quy định chia trăm người một đội một lần di chuyển ngàn người hơn bốn vạn nhân khẩu bị chia làm bốn mươi di chuyển đội ngũ từ hát thạch cứ điểm xuất phát chấn bắc thành quân đội trên cơ bản là toàn quân xuất động người vừa lên vạn vô bờ vô bến húng chi là bốn vạn người từ hát thạch cứ điểm đến chấn bắc thành đoạn đường này bên trên khắp nơi đều là di chuyển đội ngũ cũng may trấn bắc thành binh sĩ đã có nhiều lần di chuyển kinh nghiệm mặc dù lần này nhân khẩu số lượng nhiều nhưng là cũng chưa từng xuất hiện quá lớn hỗn loạn hiện tại di chuyển nhân khẩu lúc s ớ u đã sớm phái người tiến về trấn bắc thành tiến hành thông báo duy nhất một lần đến bốn vạn nhân khẩu coi như trấn bắc thành cũng chịu không được cho nên thông chi bọn hắn sớm làm tốt tương đối lương thực quần áo nhà ở vệ sinh trừ độc chờ một chút đều là vấn đề lớn trấn bắc thành nhà ở hiện tại đã không có nhà hẳn rồi những ngày lưu dân nô lệ tại lại tới đây về sau chỉ có thể dựa theo trước kia biện pháp dựng đại lượng doanh đ ị a tất cả mọi người tạm thời trước ở tại trong doanh đ ị a đồng thời dạng này đại quy mô di chuyển nhân khẩu còn muốn chú ý bệnh truyền nhiễm vấn đề thời đại này chữa bệnh điều kiện sren là lười nhác đánh giá theo sren những bác sĩ kia phương thức trị liệu hoàn toàn liền là đánh bạc thời đại này chữa bệnh trình độ không phát đạt đương nhiên nghề này không có nghĩa là ngã bệnh liền không có cách nào chỉ cần hướng thần điện quyên tặng một chút tiền tự nhiên sẽ có mục sư thi triển thần thuật xem bệnh. Thần thuật bên trong loại trừ dịch bệnh, trị liệu thuật tệ, thông tích tháng nhiên bệnh. bên bệnh, vẫn là vô cùng không tệ, chỉ là giá cả phổ thông bình dân cần tích luy hơn dịch hiệu chỉ phổ loại liệu loại giá mới sẽ sư có mục các cả xem mấy quả là là luy vô đương nhiên để tỏ lòng thần linh nhân tử còn có truyền bá tín ngưỡng đối với các tín đồ mục sư thu phí liền sẽ giảm xuống rất nhiều đồng thời thần điện mỗi tháng sẽ còn rút ra một ngày thời gian cho không có tiền dân nghèo xem bệnh đương nhiên nhân số có hạn về phần nói thần điện muốn nhiều tiền như vậy làm gì thần linh còn cần tiền loại này ngôn luận cũng không phải là không có bất quá thần điện đối ngoại tuyên bố đây là vì kiến thiết thần điện còn có duy trì thần điện vận chuyển cần có rốt cuộc mỗi cái nguyệt thần điện cấp cho đồ ăn cũng là muốn dùng tiền mua cầu đặt mua cầu đặt mua lan lộn đầy đất cầu đặt mua ba chương hai trăm sáu mươi lăm trấn bắc thành ba kỳ công trình